lười để ý hắn, tùy sau kế tổ cố rượu, ăn thịt. Ừ, bất kể là sườn lợn rán, kê đứng hàng vẫn là bò bít tết, ngược lại cũng là thịt. Nam nhân kia dễ nhận thấy thật không ngờ Dương Đình sẽ như vậy trắng ra, nhìn Dương Đình lăng lăng. La Thiến hướng về phía người nọ cười, nói ra, ngươi cũng chứng kiến, bằng hữu của ta chú ý. Ừ, tốt, ta đây có cơ hội trò chuyện tiếp. Người nam kia sĩ rất có phong độ cười cười, sau đó, liền bưng ly rượu ly khai. Ngươi thật là được A nói thẳng như vậy trắng cái này có gì? ngươi không thấy được sao? trước này bản cứ như vậy tiểu, đâu ngồi hạ ba người. Dương Đình nói rằng, La Thiên có chút dở khóc dở cười. thì ra hắn cự tuyệt chính là sợ không ngồi được a. sau khi cơm nước xong, liền đứng dậy, nhìn cổ tay. ừ, hắn không có đồng hồ, lại móc ra điều ti điện thoại di động nhìn. tám giờ đều. đi nhanh lên đi, ta còn muốn trở lại trực ban đây. Dương Đình nói rằng, được a, ta đưa ngươi. La Thiến nói rằng, đến trạm an ninh thời điểm, La Thuận đang ở hạp qua tử. Chứng kiến đổi lại một chiếc xe, lại đổi lại một mỹ nữ. Hai mắt đều trừng một mạch. Người mỹ nữ này có một loại thành thuộc mỹ. Cùng đường Linh Ngây Ngô, Diệp huyển Lão sư huyển chuyển hàm xúc. Nguyên Thoánh ánh. Cái gì từ hắn nói không nên lời, dù sao thì là không giống với. Nhìn liền có một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Người đi làm ở chỗ này đáng tiếc tài ba của ngươi, không nói xa, chính là một ngón kia châm cứu chi thuật cũng đáng tiếc. La Thiến có chút tiếc hận nói. Không có gì đáng tiếc không thể tiếc. Có muốn hay không tiến đến ngồi một chút. Dương Đình nói rằng. Vẫn là tính. La Thiến đạo. Ta ngày mai còn phải đi làm. Được về sớm một chút ngủ. Hôm nào đi. Ừm. Dương Đình gật đầu. Hắn cũng liền thuận miệng nói. Hả? Đúng ở trong bệnh viện sự tình. Hy vọng ngươi bỏ qua cho a, Tin tưởng. chúng Quy sẽ trả ngươi một cái công đạo. Hơn nữa. Loại chuyện này cường cầu không được. Ngươi nếu là không đáp lại, bọn họ cũng sẽ không ép vội vả. La Thiến nói lần nữa. Ừm. Cùng La Thiến phân biệt sau đó, lần thứ hai trở lại trạm an ninh giữa, chứng kiến La Thuận. Cái này cũng là bạn mới bằng hữu. Ngậy. Ừ. Đang làm gì? Một cái bác sĩ. Bác sĩ. Ha ha ha. Bác sĩ được. Bác sĩ được. Chí ít chức nghiệp không tái diễn. La Thuận nói rằng. Ngươi nói thầm gì đây? Không có gì, ta nhất định. Người có thể hay không tất cả nghề nghiệp người đều mang về một lần Người cũng học cái xấu Là ca Ngày thứ hai, sáng sớm, còn chưa có ăn cơm Liền nhận được ngô chủ nhiệm điện thoại của Dương tiên sinh, làm phiền ngài trở lại một chuyến đi Nơi này dược thủy dùng xong Điện thoại phía sau giữa ngô chủ nhiệm nói rằng Chuyện gì xảy ra Nhanh như vậy Dương đình hướng về phía hỏi hắn Cái này Khả năng nhu cầu số lượng khá lớn Trong điện thoại hồ chủ nhiệm có chút ấp a ấp đúng nói rằng Ừ, được, ta liền tới đây. Dương Đình nói rằng Muốn là thật có nhiều người như vậy bị cắn vậy mình thật đúng là muốn tăng thêm tốc độ. Dù sao, việc này không được trễ mãi. Ta phải người đi đón người. Không cần, quá phiền phức. Ta lập tức là có thể chạy tới. Dương Đình nói rằng Sau đó, Dương Đình an vị lên xe taxi. Hướng cái kia sở nghiên cứu đi tới. Tại nhanh đến sở nghiên cứu thời điểm. Trải qua một nhà y viện, tại cửa bệnh viện, chứng kiến rất nhiều người tại xếp hàng, đội ngũ đã đứng hàng rất dài rất dài, thậm chí đều nhanh từ bên trong, đứng hàng đi ra bên ngoài đến. Mà càng làm cho Dương Đình ngạc như là, nơi này rất nhiều người, dĩ nhiên là người lây nhiễm. Chuyện gì xảy ra? Những người này không nên đi địa điểm chỉ định, xếp hàng lĩnh dược sao? Làm sao chạy đến nơi đây xếp hàng? Lẽ nào thuốc men là ở chỗ này cho vay? Thế nhưng, trước mặt này chờ đều là bình thường người A. Thế nhưng, lại liếc mắt nhìn, Dương Đình liền phẫn nộ. Bởi vì, hắn phát hiện ở phía trước người căn bản không phải bệnh nhân, mà là một người bóc hoàng yêu. Trưng 286, thực sự là quá ích kỷ. Dương Đình xuống xe, nhìn phía sau mấy cái rõ ràng bệnh tình rất nghiêm trọng người, hỏi các ngươi ở chỗ này làm cái gì. Hắn bộ dáng bây giờ rất nguy hiểm, tiếp qua mấy giờ chỉ sợ cũng không được. Các ngươi tại sao không đi treo khám gấp? Treo khám gấp cũng không dùng. Chỉ những thuốc này có thể giải quyết. Vì sao chỉ có thể xếp hàng mua? Mua? Hắn không làm miễn phí sao? Miễn phí? Thử. Tốt như vậy dược tại sao có thể làm miễn phí? Một vạn tệ tiền một chi? Còn chưa nhất định có thể mua được. Người xem trước mặt không có, này tất cả đều là hoàng yêu, đại đa số dược phẩm tất cả đều bị bọn họ mua đi. Bọn họ mua nhiều như vậy làm cái gì? Lại không có bệnh nhân, muốn mấy thứ này cũng không dùng. Bọn họ mua đi đương nhiên là cho những phú hảo kia giữ lại bọn họ một vạn tệ tiền mua đi, khả năng thập vạn nhanh bán đi đây. chúng ta những thứ này thật đang cần, chỉ có thể ở chỗ này chờ. có bệnh nhân cười khổ một tiếng nói rằng, nhìn dáng vẻ của hắn đã sắp muốn phát tác, dương đình trong lòng tăng thoáng cái thoan khởi hỏa. ngày hôm qua không phải đã nói xong sao? đây chính là cho mình không giảng buộc phụng hiến kết cục. sau đó, sắc mặt tâm trầm hướng đi về phía trước đi, thế nhưng mới vừa mới vừa đi tới phía trước không xa địa phương, đã bị hai cái mặc sơ mi hòa Mang theo kim liên tử gia hỏa càng được. Đang làm gì? Mua thuốc đến phía sau xếp hàng đi. Một người trong đó mang theo kim liên tử gia hỏa hướng về phía Dương Đình mắng. Ai cho ngươi môn ở chỗ này trận? Dương Đình lạnh giọng hỏi. Ai nói chúng ta ở chỗ này trận, chúng ta bất quá là giữ gìn trật tự. Thế nhưng, tại hắn lúc nói chuyện, rõ ràng từ hai bên trái phải lại sắp một người tiến vào. Mà cái này nhân loại liền là mới vừa từ phía trước chỗ đó trở về người. Chắc không được những người đó cũng chờ một ngày. Đều đợi không được dược, nguyên lai đều bị những người này cho lúng đoạn. Sau đó, Dương Đình đưa tay liền đem giá hỏa cho lầy qua một bên. Ngươi đặc biệt sao muốn chết đúng hay không? Ngươi nọ hướng về phía Dương Đình quát, mà đồng thời, bên cạnh hắn người cũng đều sung lên. Thế nhưng, những người đó còn không có đụng tới Dương Đình ý phục, đã bị Dương Đình nhất cước cho đạp bay ra ngoài. Đúng lúc này, từ bên trong chạy đến một người mặc đồng phục người, cầm trong tay tợ lặt tịp đồng, hướng về phía Dương Đình nói ra, đang làm gì? Muốn mua đến phía sau xếp hàng đi. Không muốn mua cũng đi. Đừng ở chỗ này ở không đi gây sự. Nhìn đến đây, Dương Đình làm sao không biết những người này đều là mặt hàng gì. Cũng không quan tâm, bay thẳng đến phía trước bán thuốc trước cửa sổ đi tới. Quả nhiên, bản thân xứng dược thủy, bị bọn họ lô hàng đến trong bình nhỏ mặt, mua nhánh giá một vàng nguyên. Mua thuốc phía sau xếp hàng đi. Cái kia bán thuốc vẻ mặt không nhịn được hướng về phía Dương Đình quát. Dương Đình tức giận một quyền nện ở mua thuốc cửa cửa sổ trên qu Phụ trách lấy thuốc, thấy Dương Đình còn dám phát hỏa, bật người đến tính khí, ngươi cho ai phạm nguyên đây? Ngươi. Tuy nhiên, hắn rất nhanh ách hỏa, chỉ thấy nước kia bùn quẩy hàng, lúc này có một quyền ẩn, mà bị đánh trúng vị trí, hiện tại toàn bộ đều biến thành bột phấn. Gia hỏa sợ toàn thân người đổ mồ hôi lạnh, cũng không dám. Nữa lời vô ích. Dương Đình lạnh lùng liếc hắn liếc mắt, sau đó liền xoay người ly khai. Đi tới cửa, Dương Đình cảm giác lạnh cả tim. Minh một lời tâm huyết Cứ như vậy thành vì người khác kiếm lời thủ đoạn. Hắn gửi lệnh một tiếng, sau đó, hướng trường học đi tới. Cái gì? Hắn không có tới. Nghe thủ hạ nhân hội báo, nô chủ nhiệm sắc mặt của có chút khó coi. Mà ở bên cạnh Lữ Bí Thư cũng là thần sắc biến đổi. Như thế nào đây? Thị trường vấn đề lo lắng vẫn là xuất hiện. Vật trọng yếu như vậy, quả nhiên không thể giao cho người như vậy trong tay. Người xem một chút. Lúc này mới một ngày, hắn liền dám đùa đại bài, muốn tới thì tới. Muốn không đến sẽ không đến, thực sự là buồn cười. Phương diện này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Khả năng hắn có chuyện khác làm lỡ đây. Chuyện gì so với nhân dân sinh mệnh còn trọng yếu hơn? Nhìn thấy bên ngoài này xếp hàng sao? Này đều là chờ xếp hàng mua thuốc cứu mạng. Nhưng hắn khét ngược, hiện tại trực tiếp bỏ gánh không được. Chúng ta nhóm người này cũng chỉ có thể kiền ba ba ở nơi này rời nhìn, không có một điểm biện pháp nào. Thực sự là quá tùy hứng, thật không có có quan niệm đại cục. Nhất định chính là muốn làm gì thì làm, lẽ nào hắn không biết làm như vậy sẽ có bao nhiêu người vì vậy mà bỏ mạng, vì vậy mà thừa nhận thống khổ càng lớn sao. Thực sự là quá phận. Lữ Bí Thư Đại phát giận. Sau đó, nói ra, không được. Thứ này không thể lại nắm giữ ở trong tay của hắn, phải từ quốc gia bảo quản. Hướng về phía hồ chủ nhiệm nói ra, ngươi bây giờ nhanh đi liên hệ hắn, cần phải mau sớm tìm được hắn, muốn nhắc tới điều kiện gì, cứ mở miệng quốc gia sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào có công người. Thế nhưng, cũng xin hắn mở đang vị trí của mình, hiện tại đại nạn phủ đầu, không nên bởi vì một ít hẹp thị dân khái niệm, liền đem quốc gia cùng nhân dân với không để ý, canh không nên nghị phát quốc nạn tiền, không phải vậy, đến sau cùng sẽ chết rất khó chịu. Lữ Bí Thư Nghĩa Phẫn Điển Ưng nói rằng, Hồ Chủ Nhiệm nghe nói sau đó, cũng là sắc mặt có chút khó coi, sự tình hôm nay, quả thật có chút khiến hắn khó có thể tiếp thu. Vốn tưởng rằng Dương Đình là một cái có quan sát cục diện, có lòng thương người người, thế nhưng, hiện tại xem ra, dường như không phải như thật. Sau đó, liền cho La Thiến gọi điện thoại, đem tình huống này cho nàng nói một cách đơn giản xuống. La Thiến sau khi nghe xong, cũng có chút tức giận. Hồ chủ nhiệm nói ra, ngươi đi cho hắn liên lạc một chút đi, tận lực quyên bảo, bây giờ là đặc thù thời kỳ, không thể náo cá nhân tình cảm. Nơi đây ta còn rất nhiều người đang chờ hắn đây, không thể bởi vì cá nhân hắn một vài vấn đề. Liền đem những bệnh nhân này khỏe mạnh với không để ý. Đúng lúc này, có người chạy vào. Không được, cửa bệnh viện lại có người phát tác. Đã vượt qua 24h, đang ở cửa cắn người đây, đã tổn thương một người. Bên đầu điện thoại kia la thiến, đồng dạng nghe được cái này, cũng không khỏi cả kinh, nghĩ không ra vấn đề nghiêm trọng như thế. Bây giờ dược vật căn bản cũng không đủ cầu. Hiện tại, hắn cũng không cố cá nhân an nguy cùng được mất sống lên. Nếu như tại như vậy vẫn rằng có nữa, những bệnh nhân kia làm sao bây giờ? Bọn họ là sinh mệnh A. Từng cái đều ở đây cùng thời gian thi chạy, nhưng hắn khách ngược, còn đang cản trở. Thực sự là... Quá tùy hứng, quá vết kỷ. Dô thấy tình thế nghiêm trọng như thế, cũng không dám chậm trễ nữa. Sau đó, liền cút điện thoại, nhanh lên gọi thông dương đỉnh điện thoại của. Ngươi đang ở đâu vậy? Ngươi tại sao có thể như vậy? Không nên lại buồn bực, bên trong bệnh viện đã loạn, bởi vì ngươi không đến, hiện tại dược phẩm hoàn toàn. Tút tút tút. Treo. Đối diện đã treo nàng điện thoại Điều này làm cho La Thiến càng thêm tức giận Nhớ tới ngày hôm qua tên bí thư kia lời nói Bây giờ suy nghĩ một chút Dường như thật sự có thấy xa Nếu như bị hắn như thế hành động theo cảm tình Vậy chẳng phải là muốn xong Cầm điện thoại di động lên Lại đánh tới Đối phương một mạch có tiếp hay không Tức giận La Thiến muốn ké điện thoại di động Quá phận quá phận. Dĩ nhiên một điểm ý đức cũng không có Bạch Hạc hắn chiêu thức ấy thật là bản lãnh La Thiến cắn răng nghiến lợi nói rằng, chương 287, bọn họ làm được khiến người ta thất vọng đau khổ. Nhìn thấy Dương Đình sau đó, La Thiến liền một trận tức giận, bên kia đã sớm gấp không được, thậm chí có chút người cũng đã xuất hiện nguy hiểm tính mạng, thế nhưng, hắn lại ở chỗ này nói chuyện hiếm, Nói đùa. La Thiến xuống xe, bịch một cái, đóng cửa xe lại. Giận đùng đùng đi tới Dương Đình trước mặt, sau đó chất vấn, ta gọi điện thoại cho ngươi vì sao không tiếp. Vốn có ngư vũ cùng la thuận đám người đang đang nói chuyện trời đất, nhìn thấy như thế một đại mỹ nữ đi tới, một trận kinh hãi, tuy nhiên sau đó liền biết điều lì khai. Vừa đi vừa nói, giọng điệu này làm sao giống như tiểu tình nữ cái nhau náo giận rồi đây. Mỹ nữ xinh đẹp như vậy gọi điện thoại cũng dám không tiếp, Dương ca quả nhiên như bức ca. Ta tại sao muốn đón ngươi điện thoại? Dương đình không thèm để ý nói rằng. Ngươi? Đúng a, Hắn tại sao muốn tiếp điện thoại của mình? Mới vừa mới vừa đi tới cửa là thuận nghe nói như thế, canh là phục sát đất, ta tảo. Ta muốn là đụng phải mỹ nữ xinh đẹp như vậy, nhất định là làm mãi mãi nhất cung, nào dám như vậy hả? Ngươi nhìn một chút nhân gia dương ca, đúng vậy ngư bức, nói treo liền treo, treo xong, nhân gia mỹ nữ đều chủ động đi tìm đến, hắn còn làm theo ngư bức, nói ta nghĩ treo liền treo, ngươi có thể trách tích. Chính là chỗ này sao tùy hứng. Ai, người so với người làm người ta tức chết ta. Ngươi có thể hay không không muốn như thế tùy hứng. Ầm. Bên ngoài, La Thuận Nhất cước kém chút ngã trên mặt đất. Hắn cảm giác mình tam quan đều bị phá vỡ. Còn có Mỹ nữ chủ động cho nam nhân nói lời này, dường như là đi. Bọn họ cảm giác mình trong nháy mắt chịu một vạn mang điểm thương tổn. Như ngươi vậy tung ra một cái thủ, rất nhiều người đều sẽ nhờ đó mà bỏ mạng, thậm chí sẽ nhờ đó thừa nhận bao nhiêu thống khổ. Ngươi biết không? Dương Đình căn bản không để ý tới. Ngươi đi cho ta đi. Rất nhiều người đều còn đang chờ đây. Đi. Đi đâu? Đi nghiên cứu viện sao? Người trở về đi. Ta không biết cho các ngươi thêm hợp tác. Dương Đình giọng nói quyết tuyệt nói rằng. Người. Người nói cái gì? Không biết lại cho chúng ta hợp tác. Người. Người tại sao có thể như vậy? Người biết người tùy hứng đem đối với bao nhiêu người tạo thành thương tổn sao? La thiến hướng về phía Dương Đình lần thứ hai chất vấn. Ở trong lòng của nàng, người bệnh vĩnh viễn là vị thứ nhất. Thế nhưng, trước mắt cái này nhân loại lại hành động theo cảm tình, căn bản tùy đợi bản tính của mình làm việc. Ngươi đi đi. Dương Đình nói lần nữa. Ngươi không đi cũng được, hiện tại đem cái kia phối phương bán cho chúng ta đi. Thị trường nói, sẽ tận lực thỏa mãn ngươi yêu cầu. Cút. Dương Đình nghe nói như thế, trực tiếp nổi giận, hướng về phía La Thiên quát. Ngươi. La Thiên nghe được Dương Đình tiếng giận dữ thanh âm, quả thực đều nhanh bạo nổ. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn đẻ xuống lửa giận trong lòng lần thứ hai chịu nhịn tính tình ôn nhu hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra làm sao ngày hôm qua nói xong ngày hôm nay đột nhiên không đi nghe được la thiến ngư khí a biến hóa dương đình liếc nhìn nàng một cái đạo ngày hôm qua làm sao cho các ngươi nói các ngươi phải miễn phí cung cấp cho bệnh nhân các ngươi phải mau sớm đem những thuốc này đưa đến chân chính cần trong tay của người thế nhưng các ngươi làm được a các ngươi làm được a a các ngươi chẳng nhưng không có miễn phí Ngược lại tiêu suất ngàn giá cao. Chính là như vậy, những chân chính đó cần người cũng căn bản mua không được dược, mà này không cần người có quyền thế, nhưng có thể đi qua Hoàng Yêu, hoa giá cao đem mấy thứ này mua đi, thậm chí chân đứng lên. Đây chính là ngươi nói để cho ta đi vì những thứ khác người suy nghĩ. Đây chính là ngươi nói để cho ta đi là bệnh nhân tính mệnh suy nghĩ. Hử! Ta xem, là cho các ngươi tiếp thị suy nghĩ đi. Người đi đi. Ta không biết cho các ngươi thêm hợp tác cũng sẽ không lại cho các ngươi cung cấp bất kỳ dược thủy. Nghe được Dương Đình lời nói, La Thiến cả người chấn động. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói bọn họ giá cao bán ra, thậm chí còn có hoàng lưu đoạt dược thủy. Chuyện này La Thiến có chút khó có thể tiếp thu. Làm sao có thể? Loại thời điểm này, cái tình huống này hạ, làm sao còn có người biết đánh cái này chú ý? Ngươi nếu là không tin, có thể đi trở về nhìn, đi cách bọn họ bệnh viện gần nhất cửa đi xem. Nhìn nơi đó là không phải đang ở ác ý đoạt dược. Nhìn ta một chút sợ cho ra dược thủy, rốt cuộc có bao nhiêu chân chính đưa đến chân chính cần cái này nước thuốc bệnh trong tay của người. Dương Đình cười lạnh một tiếng nói rằng, Được, ta đây phải đi, nếu như không phải như ngươi nói vậy, ngươi đi cho ta có được hay không? Ngươi trước đi chứng thực hết rồi hãy nói? La thiến đi, nàng phải nhanh đi chứng thực. Thế nhưng, khi nàng đi tới cửa bệnh viện, nhìn thấy những bệnh nhân kia xếp hàng hàng dài chờ ở bên ngoài đợi thời điểm, trong lòng của nàng chậm xuống. Khi nàng nhìn thấy những chân chính đó cần người, mua không được, hoặc là mua không nổi dược thời điểm, nàng cũng phấn nộ, những vật này là dương Đình miễn phí cung cấp, là chuyên môn cho những thứ này cần bệnh nhân cung cấp, thế nhưng, bây giờ lại bị Hoàng Ngư cho rằng là đầu cơ kiếm lợi, lại bị này không cần, thế nhưng, có tiền phú nhân, như là vật siêu tầm, hoặc là kho một dạng mua đi. Đến chút thật đang cần, lại một chút cũng lấy không được. Chứng kiến cái tình huống này, nàng thật sự phẫn nộ. Sau đó, liền lái xe. Hướng nghiên cứu viện đi tới. Như thế nào đây? Hắn đáp lại không có. Nô chủ nhiệm nhìn thấy La Thiến đi tới, nhanh lên hướng về phía La Thiến hỏi. Những thứ này là chuyện gì xảy ra? La Thiến đem tại cửa bệnh viện vỗ tới video đưa đến Nô chủ nhiệm trước mặt. Nhìn thấy video, Nô chủ nhiệm sắc mặt hơi trắng bệnh. Quyền đầu cũng không nhịn được cầm cầm, thế nhưng, sau đó liền lại buông ra. Hướng về phía La Thiến nói ra, nhiệm vụ của chúng ta, đây là phụ trách phát triển nghiên cứu, còn như cái này sau này công tác. Chúng ta không cần phải xem bảo. Thế nhưng, ngươi đừng quên, những thuốc này, là Dương Đỉnh không giảng buộc đưa cho chúng ta, là muốn chúng ta đem mấy thứ này đưa đến chân chính cần người trong tay, không phải để cho chúng ta đến lợi nhuận. Thế nhưng, ngươi xem một chút cái này. Chúng ta đều làm những gì? Nô chủ nhiệm sắc mặt có chút khó coi, thế nhưng, sau đó, lại thở dài một hơi. Nói ra, khả năng bọn họ cũng có lo nghĩ của mình đi. Hừ, có lo nghĩ của mình. La Thiến cười lạnh một tiếng. Có cái gì suy nghĩ? Cầm người khác không ràng buộc tiến tới được các thứ, lại lại bán lại giá cao, còn phải làm bộ chúa cứu thế. Bọn họ không cảm giác vô sỉ a? Ta đi tìm bọn họ. La Thiến tức giận nói rằng. La bác sĩ, người yên tĩnh một chút. Chuyện này, không phải chúng ta có thể quản được. Người tìm ai đều vô dụng. Nô chủ nhiệm kéo La Thiến, thở dài một tiếng nói rằng. Vô sỉ. La Thiến tức giận mắng. Sau đó. Lần thứ hai hướng trường học đi tới. Xin lỗi, để cho ngươi thất vọng, chưa hoàn thành ngươi nhắc nhở. Hơn nữa, ta cũng trách hoan ngươi. La Thiến nhìn Dương Đình có chút ấy này nói. Lúc đó, hắn sở dĩ, sẽ cho bọn hắn nhiều như vậy dược thủy. Đúng vậy tin tưởng bọn họ, là để cho bọn họ tốt hơn đem mấy thứ này đưa đến thật đang cần trong tay của người. Thế nhưng, kết quả đây, bọn họ căn bản cũng không có làm gì đến. Không. Bọn họ làm được. Làm được khiến người có công trái tim băng giá. Khiến có ái giả trái tim băng giá. Khiến người tín nhiệm trái tim băng giá. chương 288, đây là đang áp chế xã hội. Chứng kiến La Thiến đi mà quay lại, Dương Đình có chút ngoài ý muốn. Không có việc gì. Dương Đình không sao cả nói rằng. Thế nhưng, ta cảm giác, chúng ta là không phải nên làm những gì. Không phải vậy, những bệnh nhân kia thực sự liền nguy hiểm. La Thiến nói rằng. Nghe nói như thế, Dương Đình cười, tùy rồi nói ra, làm sao ngươi biết không có làm, đã bắt đầu làm. Ngươi bây giờ nếu là có thời gian, cũng có thể tới hỗ trợ A vừa lúc, còn có thể chở ta đoạn đường. Hỗ trợ? La Thiên ánh mắt của hơi nghi hoặc một chút. Không biết Dương Đình hay là đã làm là có ý gì, có thể hắn vẫn tuyển chọn tin tưởng, thực sự mang theo Dương Đình đi. Mà đang lái xe không bao lâu sau khi, liền đi tới một nhà trong sườn mặt. Phương diện này, rất nhiều người đều đang bận rộn, thế nhưng, tại trên vai của bọn hắn, tuy nhiên cũng có một màu đỏ hồng sắt mang, đó là người tình nguyện tiêu chí. Mà ở trong những người này, La Thiên chứng kiến một mỹ nữ đang ở đều đâu vào đấy chỉ huy, chính ngày đó ở trong phòng ăn gặp mặt đến Lâm Thiên. Dương Đình xuống xe đi tới, hướng về phía mọi người nói, khổ cực. Không có việc gì, cái này so với tại thanh nam tỉnh điều kiện tốt nhiều. Lâm Thiên vừa cười vừa nói. Nhìn những thứ này bận rộn người, Dương Đình gật đầu. Thế nào, tình huống mạc thanh sở không có. Nếu có dược phẩm, những thuốc này, các ngươi có thể thuận lợi cho vay đến những chân chính đó cần người trong tay sao. Yên tâm, chúng ta đúng vậy làm cái này, cái này cùng kháng chấn cứu thai không có gì khác biệt, nếu có dược phẩm, chúng ta cam đoan một cái không sót cho vay đến cần người trong tay. Người xem, hiện tại người tình nguyện của chúng ta đã tại đều cái khu vực dựng tạm thời dược phẩm cho vay điểm. Chỉ cần dược phẩm vừa đến, bất người liền có thể thuận lợi cho vay. Lâm Thiến nói rằng, nghĩ không ra vừa tới Minh Châu không có vài ngày, liền có thể đụng phải chuyện như thế, để cho nàng cảm giác mình đến đối địa phương. Ngẫm lại quả thực như vậy. Mấy thứ này đối với những đã đó lây người mà nói, không phải là kháng chân cứu hai sao. Dược phẩm lập tức có. Các ngươi yên tâm. Chỉ cần không lãng phí, khẳng định đủ. Dương Đình bảo đảm nói. Sau đó, Dương Đình đem trong tay qua cho móc ra, đưa tới La Thiến trong tay. Trong tấm thẻ này còn có chút tiền, người trước cầm dùng. Không thể để cho những thứ này trình diễn miễn phí ái tâm người đói bụng. Lâm Thiến muốn cự tuyệt, thế nhưng, đến sau cùng thực sự không lay chuyển được, vẫn là tiếp được. Mà một màn này bị La Thiến nhìn ở trong mắt, đối với Dương Đình đánh giá không khỏi cao nhất điểm. Ta lại mang cho ngươi qua đây một gã người tình nguyện. Dương Đình chỉ chỉ La Thiến nói rằng. Được a, hiện tại đang thiếu nhân thủ đây. Lâm Thiến cao hứng nói rằng. Sau đó hướng về phía La Thiến đưa tay nói, hoan nghênh gia nhập chúng ta đại gia đình, ngươi khỏe, ta gọi Lâm Thiến. Được, ta gọi La Thiến. Hắn không hề nguyện ý sinh sản, cũng không nguyện ý bán phối phương. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn bắt cái này áp chế nhân dân, áp chế quốc gia sao? Nhanh đưa hắn tìm cho ta đến. Chòe nụ à toại. Ta muốn đích thân đi hỏi hắn. Hỏi hắn có còn hay không lương chi? Có nhân tính hay không? Lê Du hướng về phía trong điện thoại giống to hơn. Hắn có thể nào không tức giận? Một cái như vậy lớn lợi ích, đã vậy còn quá nói không có sẽ không. Hơn nữa Trung ương đều đã nhóm sau văn, nói hắn lần này làm tốt. Thậm chí lần này dân chúng tâm tình đều là nhờ vào lần này dược vật sản xuất ra, mới được vô yên, không phải vậy, nhất định là muốn loạn. Có thể nói, lần này hắn lãnh đạo đẩy ra trừ lọc dịch, trực tiếp gián tiếp cứu toàn bộ Minh Châu. Thành phố Minh Châu tuyển cử, sang năm liền muốn tiến hành, chủ yếu đối thủ cạnh tranh cứ như vậy vài cái, nếu như chuyện lần này có thể xử lý tốt, tuyệt đối sẽ đối với hắn có đại chỗ tốt. Đến lúc đó, sẽ đối với hắn chiến tích thêm vào một trang nổi bật. Mấy ngày hôm trước, Lục thị trưởng thành công lãnh được một hồi cứu viện, khiến hoa hạ tại trên quốc tế danh vọng đề cao không ít, hơn nữa, cũng phá hư cùng nhau án kiện, đem chất độc kia làng cho lưu lại nơi này hoa hạ, điều này làm cho lục thị trưởng chiến tích cao không ít. Thế nhưng, hiện tại, bản thân phân quản vệ sinh, lần này xuất hiện lớn nguy cơ, này chủng loại giống như giòm bị vị ruột đổ vẩn, bản thân nếu có thể rất tốt xử lý, tuyệt đối sẽ đạt được thượng cấp tán thành. Tiến thêm một bước, đây là hắn bao nhiêu năm nguyện vọng? Hắn làm sao cho phép một món đồ như vậy đồ vật trào ở trong tay người khác? Chủ yếu nhất là, hiện tại người nọ cũng dám cho mình bỏ gánh, khiến trong lòng hắn rất là bất mãn. Lục chấn Lương trong nhà. Phùng Diệp Đình cho Lục chấn Lương rót một ly thủy. Như thế nào đây? Lục chấn Lương hỏi. Hắn kia dược thủy quả thật có kỳ hiệu. Hiện tại bị Lê Du đồng chí hoàn toàn tiếp nhận. Bất kể là ai tiếp nhận, chỉ cần có thể khiến Minh Châu vững vàng vượt qua nguy cơ lần này là tốt rồi. Hơn nữa... Cái này vệ sinh an toàn bản thân liền là hắn giám thị và quản chế, hiện tại hắn lãnh đạo trực tiếp cũng không gì đáng trách. Thế nhưng, nàng là nổi danh thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn cường thế, ta sợ Dương Đình chưa chắc sẽ cầm lấy giấy nợ của hắn. Chỉ muốn hắn làm không phải quá phận, ta nghĩ Dương Đình cũng sẽ không làm khó hắn, dù sao Dương Đình cũng là có quan niệm đại cục người. Lục Chấn Lương nói rằng, lần trước tại cao ốc cứu người chẳng cảnh, khiến hắn bây giờ còn nhớ kỹ. Tuy nhiên hắn cực lực tranh thủ, nhưng đến sau cùng Còn là không có thứ gì, chỉ có một công quá tương đề. Khiến trong lòng hắn cảm giác rất hổ thẹn. Nếu như lần này hắn có thể đủ trợ giúp Minh Châu giải quyết nguy cơ lần này, Lê Du Thị Trưởng cho hắn tất cả vinh dự, chúng ta đều ủng hộ. Thế nhưng nói vậy, không phải mở rộng Lê Du Thị Trưởng. Lục Trấn Lương khoát khoát tay, nói ra, đây là hắn nên được. Đúng lúc này, Lục Trấn Lương nhận được điện thoại. triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Lục Trấn Lương mày nhăn lại đến. Chuyện gì xảy ra? Phùng Diệp Đình hỏi. Nghe nói là Dương Đình cự tuyệt lần thứ hai là chế dược. Lục Trấn Lương có chút nghi ngờ nói. Ồ, vì sao? Có hay không hỏi rõ? Không rõ lắm. Phương diện này khẳng định có nguyên nhân, hắn không phải cái loại này tùy hứng làm bậy, không có cách của người. Lục Trấn Lương khẳng định nói rằng. Sau đó, hướng về phía Phùng Diệp Đình nói ra, ngươi đi mức độ trang một chút đi, vừa lúc hai ngày này đều là hắn tự mình hỏi đến, ngươi cũng tốt nghỉ ngơi một chút. Có cái gì tốt nghỉ tạm, nơi đó có thời gian. Nàng là đem những chủ yếu đó hỏi đến, thế nhưng, này còn không có hiệu quả trị liệu nhưng vẫn là ta quản. Phung Diệp Đình có chút bất mãn nói. Lê Du đem có công lao, có chiến tích tất cả đều mình làm, mà đem cục diện rối rắm ném cho nàng, nàng có thể nào không tức giận. Bất kể như thế nào. Hiện tại so với cùng mấy ngày hôm trước tốt nhiều, chí ít chúng ta còn có hy vọng, còn có biện pháp, đối với mấy thứ này, đều đã giải. Lục Trấn Lương nói rằng. Chính pháp cao ốc văn phòng. Hồ đồ. Đơn giản là hồ đồ. Người nọ tại sao có thể như thế không hiểu đại cục, Không để ý nhân dân sinh tử. Một cái cùng Lê Du đi gần lãnh đạo nổi giận nói. Bốn bốn lại không nổi giận, mà là đối Lê Du hỏi vị kia đồng chí có phải hay không có yêu cầu gì? Có yêu cầu có thể nói ra, có cái gì bất mãn, có thể nói cho mọi người. Chúng ta cũng có thể thương lượng sao? Ai? Sợ rằng không có đơn giản như vậy. Lê Du thở dài một hơi nói ra, hắn cự tuyệt lần thứ hai hợp tác với chúng ta. Ta hôm nay đã phái người và hắn giao thiệp. Thế nhưng, hắn căn bản không để ý tới. Đây là điện hình uy hiếp. Ta kiến nghị đối với người như vậy, hẳn là sẽ nghiêm trị xử lý, không phải vậy sau đó, không có kỷ luật. Thế nhưng, hắn lại không có gì tội danh, thậm chí đều không phải là các ngươi y liệu tổ nhân viên, nhân gia vô ích ngươi tư nguyên, nhân gia có lỗi gì. Có một lãnh đạo nói rằng, kèm hai bên xã hội, đây chính là lớn nhất sai, ý vào cùng với chính mình có chút thủ đoạn, liền dám ý làm vậy. Cái này còn không là sai sao. Lãnh đạo không thèm nói, nhắc, lại. Sau đó, Lê Du hướng về phía Lục chấn Lương nói ra, ta thỉnh Lục Thị trưởng Công an tham gia đối với chuyện này mau sớm điều tra, nếu như hắn không muốn trợ giúp quốc gia, thậm chí có thể xử cái nguy hại quốc gia an toàn tội. Chuyện này, Lê Du đồng chí, ngươi không nên kích động. Bây giờ không phải là nổi giận thời điểm. Hai bên trái phải có một lãnh đạo hướng về phía Lê Du nói rằng, lòng ta cấp bách ra. Người nhiều như vậy đều đang đợi đợi trị liệu, tùy thời đều có thể có nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng hắn lại thái độ này, có thể để cho ta không nóng lòng à? Lê Du lo lắng nói. Lục Chấn Lương không nói gì, thần sắc như thường, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Chuyện này ta hy vọng mau sớm giải quyết, không nên trì hoãn lâu lắm. Lúc cần thiết có thể áp dụng phi thường thủ đoạn, không phải vậy, vừa mới trấn an dân chúng tâm tình, sợ rằng lại muốn ồn ào đứng lên. Lê Du hướng về phía mọi người nói. Chương 289, Trận Tướng Ngày thứ hai, vong thượng nhắc lên một cổ dư luận dậy sóng. Có người mượn quốc nạn cơ hội, muốn kèm hai bên xã hội. Đại phát quốc nạn tiền. Dư luận náo động. Người kia là ai? Người đem hắn cho ta địa chỉ, Lão tử muốn đốt phòng ốc của hắn. Người này có nhân tính hay không, có còn hay không đạo đức. Dĩ nhiên tại giờ phút quan trọng này, còn dám hướng quốc gia nhúng tay. Thật là không có lương tâm. Nhất định chính là không bằng cầm thú. Vong thượng tiếng mắng một mảnh. Rốt cục có người tuân ra ảnh chủ. Lần trước, đúng vậy cái kia tiểu bảo an, lần trước đang khiêu chiến vũ sích đại sư, hướng về phía vũ sích đại sư chửi rủa người. Lần trước ta thì nhìn hắn không là đồ tốt. Quả nhiên không có nhìn lầm. Loại số tiền này cũng dám kiếm. Đây thật là quá làm giận. Ai đừng cản ta, lão tử hôm nay buổi chiều thì đi đốt hắn chạm an ninh. Người như thế không xứng đợi tại Minh Châu, không xứng đợi tại Hoa Hạ. Vong thượng đã đem Dương Đình lên án công khai một lần. Ta cảm giác, người nọ tốt vô cùng, cái này có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm bà nội ngươi. Ngươi một cái não tàn cẩu, sự tình đều ứng với như vậy, còn có cái gì hiểu lầm. Nhất định là tiểu tử này muốn giành món lãi kết xù. Xế chiều đi đập hắn ổ chó, nguyện ý đi nhấc tay. Vong thượng tình cảm quần chúng xúc động. Lần trước ta liền nhìn hắn không thoát mắt, một cái tiểu niên khinh mục vô trường bối, hướng về phía một ông già xuất thủ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, ngươi xem thượng lần, chỉ là cứu mấy người mà thôi, ngay trên TV hướng về phía vũ sích đại sư mang to. Không đem người để vào mắt, bây giờ có thể cứu nhiều người như vậy, tiểu tử này khẳng định cáng trâu bò. Vong thượng đều đã biết. Thế nhưng, Dương Đình không có bất kỳ đáp lại. Hắn những học sinh kia cũng đều trầm mặc. Chúng ta tin tưởng Dương lão Sư khẳng định không sẽ làm như vậy, bên trong khẳng định có nguyên nhân. Hiện tại vong thượng đều đã đem ngươi mang chết, ngươi cũng không muốn đứng ra làm sáng tỏ xuống. Diệp Huyền nói rằng Có cái gì tốt làm sáng tỏ Ngọc bất chắc bất thành khí Dương Đình nói rằng Nghe được cái này thành ngữ Diệp Huyền có chút ngộng Đây là ý gì Bọn họ mắng đúng vậy Ngược lại ta lại không lên mạng Cũng không nhìn thấy Không phải là ngộ không không được việc gì Phúc Diệp Huyền nhịn không được cười rộ lên Mà ở bên cạnh Lâm Thiến nói ra Ngươi cũng không cần quá để ý Chờ làm xong những thứ này Chúng ta liền đem chân tướng công bố ra ngoài Theo thời gian kéo dài Vong thượng đang nổi lên phong bạo. Vừa chiều, trạm an ninh bị đập. Bị một đám người thân phận không rõ cho đập. Bọn họ người xuyên quốc kỳ tờ sợt, đầu đội quốc kỳ sợi tờ, cầm côn gỗ trong tay, đem Dương Đình trạm an ninh cho đập. Mà ở trạm an ninh trên cửa, dùng sơn phun bốn chữ lớn, cút ra khỏi Minh Châu. Đánh ra. Đối với người như thế trực tiếp đánh ra. Vong thượng đối với Dương Đình lên án công khai ở cao không xuống. Người nọ ước đoán chẳng mấy chốc sẽ trở thành chuột chạy qua đường, đến lúc đó. Toàn bộ Minh Châu cũng không có hắn sinh tồn chi địa. Chỉ có thể ngoan ngoãn đem cái này nộp lên. Lữ Bí Thư hướng về phía Lê Du Thị trưởng nói rằng, quốc gia vận mệnh không thể nắm giữ ở thứ người như vậy trong tay, bọn họ tâm thuật bất chính, ánh mắt thiền cận, không có bố cục. Lê Du nói rằng, Dạ, vẫn là ngài nói rất đúng, trước đây liếc mắt liền nhìn ra vấn đề chỗ ở. Ừ ngươi tỉ mỉ cho ta theo dõi hắn. Không thể để cho hắn trôn tránh hải ngoại. Ừ, nhất định, ta đã sai người nhìn. Vong thượng đối với Dương Đình lên án công khai càng ngày càng lợi hại, có vài người quá mức thậm chí đã đem Dương Đình tỷ dụ thành ác ma. Lúc buổi tối, Dương Đình nhận được lâm tiến điện thoại của, hiện tại, còn cần đại lượng người tình nguyện, những người tình nguyện này, đại thể đều là học sinh. Tuy nhiên khả năng cần càng nhiều kinh phí. Không sao, ta đi cấp người đi mượn. Dương Đình nói rằng, có thể, thế nhưng, ta cảm giác, ngày sau đó không thể như vậy không có đền bù công hiến, như vậy tự nhiên là tốt, thế nhưng. Nếu như không thể thực hiện hắn mình phát triển, vậy sau này cũng không có biện pháp có thể kéo dài phát triển tiếp. Vì sao, cần hình thành một cái tốt đẹp chính là cơ chế. Lâm Thiến nói rằng, ừ ta minh bạch, trước tiên đem lần này nguy cơ cho vượt qua đi. Dương Đình nói rằng, Diệp Huyền nhìn Dương Đình, nhãn thần ôn nhu, Nói ra, ngươi nói ngươi không ở tử, kỳ thực ngươi so với ai khác đều ở đấy tử, bất quá là chẳng đáng loại trừ vô vị dây rùa à. Dương ca, chuyện gì xảy ra? Nói thế nhưng chu hiểu dương. Không có việc gì, đúng vậy bị hiểu lầm, ngài cần giúp không? Đương nhiên, ngươi nếu như không có việc gì, cứ tới đây đi. Ta đây đang cần người đâu? Được rồi, ta lập tức đi tới. Trên Internet sự tình chuyện gì xảy ra? Nguyệt như hắn hỏi. Đang bận chuyện của mình, đột nhiên nghe được bí thư hội báo, trong lòng cảm giác nặng nề, nhịn không được gọi điện thoại, nàng cũng không biết mình vì sao. Thế nhưng, liền là muốn gọi điện thoại hỏi một chút. Không có việc gì. Ngay cả có chút hiểu lầm, chờ sau này có thời gian, có thể đem hiểu lầm giải trừ là tốt rồi. Dương Đình nói rằng, nghe nói như thế, đối diện Nguyệt Nhược Hàn mới tính có chút tiến lòng. Bất kể nói thế nào, ta cũng không tin, ngươi là người như vậy. Nguyệt Nhược Hàn nói rằng, cảm ơn. Đại hiệp chuyện gì xảy ra? Ngươi bây giờ làm sao thành chuột chạy qua đường, làm sao người người kêu đánh à? Nguyệt oánh ánh trong điện thoại treo tức mà hỏi. Không có việc gì, ngay cả có chút tiểu phiền toái mà thôi. Cần giúp không? Cần a, rất cần, người nếu có danh dối cứ tới đây đi. Cùng lúc đó, một cái về khu ma nước thuốc đổ vật trên thị trường lưu hành, tuy nhiên cùng này bất đồng chính là, những thứ này đều là miễn phí. Hơn nữa, chân chính cho cần người. Đây mới thật sự là đáng giá tôn trọng người, không có nhân cơ hội phát quốc nạn tiền, không có đi ước hiếp bách tính, không có đi nhân cơ hội làm thịt khách. Thực sự là người so với người nên ném. Như vậy trước sau một đôi so với thì càng thêm có vẻ người kia bị hội. Mà có người đem lâm tiến cho vay chỉ huy ảnh chụp phóng tới trên Internet thời điểm, có người lập tức bình luận, nhất mỹ nữ lao sư. Sau đó vong thượng một mảnh tiếng khen. Xin hỏi, người những này dược thủy là ở đâu ra? Là một người bằng hữu của ta, hắn cho chúng ta, hắn nói, hiện tại quan trọng nhất là bảo trụ những người đó mệnh. Xin hỏi, ngài thuận tiện tiết lộ ngài tên bằng hữu sao? Không cần, hắn nói hắn đối với mấy cái này không để bụng. Lâm Thiến vừa cười vừa nói, nhìn, đây mới là không vì danh lợi, đây mới thật sự là ý giả. Hán, chẳng những giá một vạn, hơn nữa, còn đùa dỡn đại bài, thực sự là quá mất mặt. Tốt muốn gặp một lần cái kia phía sau mà người. Thật là một đại anh hùng. Cái gì? Đã có người nghiên chế ra được dược thủy, thậm chí hiệu quả so với trước kia hoàn hảo. Lê Du hướng về phía bí thư của hắn nói rằng, đây quả thực là vẽ mặt ra. Trung ương cao độ coi trọng thậm chí trực tiếp từ trong quốc khố chuyển 3 cái trăm triệu hạng mục kinh phí, cung cấp bản thân nghiên cứu, lại vẫn không bằng một cái cơ quan từ thiện. Hơn nữa, xem hiệu suất của bọn hắn, dường như thực sự so với bọn hắn cao hơn. Đây không phải là vẽ mặt sao. Ngay cả một cái cơ quan từ thiện đều có thể tại trong vòng 3 ngày, làm ra ứng với kích phản ứng, thậm chí so với chính phủ còn nhanh hơn, đây là đang vẽ mặt à. Lê Du sắc mặt của có chút âm trầm. Ngày thứ 2. Được, Lâm Thiến Nữ Sĩ. Ngài kẻ khả nghi vi quy bán ra dược phẩm, xin cho ta môn đi một chuyến. Ngoài ra, sẽ tìm mấy người, đem mấy thứ này toàn bộ dọn đi. Bất thình lình một màn đem mọi người tất cả đều cái sợ sửng sốt. Nhất là những người tình nguyện kia, càng ngộng, bọn họ chưa từng có nghĩ vậy. Loại này trí nguyện hoạt động dĩ nhiên là vi phạm. Các ngươi dựa vào cái gì bắt người? Lâm Tiến hỏi. Ừ, dựa vào cái gì? Ngươi có dược phẩm xét duyệt sao? Ngươi có kinh doanh chứng thư sao? Không có thứ gì. Liên dám ở chỗ này chào hàng dược phẩm, ngươi còn nói không có phạm pháp. Cái kia thân mặc đồng phục người nói. Nghe nói như thế, lâm tiến mông rơi. Mà này trước đây đến lĩnh dược người, cũng đều mông rơi. Dương Đình đồng dạng biết chuyện này, cầm nắm tay đầu, gọi thông Lục chấn Lương điện thoại của. Chuyện này, ngươi biết. Lục chấn Lương trong điện thoại hỏi. Ừ, ta biết, những dược thủy đó là ta cho nàng. Cái gì? Ngươi cho hắn. Ngươi tại sao muốn làm như thế, không phải có hợp tác ý viện sao? Vì sao không thông qua bọn họ đến đem những dược vật này đưa đi? Lục Trấn Lương không hiểu hỏi. Ngươi muốn biết nguyên nhân bản thân đi điều tra một chút cũng biết. Dương Đình nói xong, sau đó liền cúp điện thoại. Nắm tay chắc chẽ cầm cùng một chỗ. Lục Trấn Lương, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Lúc này, hắn cảm giác mình trước ngực có một cổ lệ khí đang nổi lên. Cúp điện thoại, Lục Trấn Lương sắc mặt khó coi. Lúc này, Phùng Diệp Đình trở về, mang trên mặt không rõ vui sướng, nhưng lập tức khôi phục lại. Làm sao? Lục Trấn Lương hỏi. Sau đó, Phung Diệp Đình liền đem một vài tư liệu đưa tới Lục Trấn Lương trong tay. Lục Trấn Lương liếc mắt nhìn, thế nhưng, sau đó, bật người trở nên hắng dạo. Sâm mặt lại như nước. Thủ tí đều tức giận run. Chuyện này, vô liêm sỉ. Đây quả thực là vô liêm sỉ. Tại sao có thể như vậy? Loại số tiền này hắn đều dám nhung tay. Loại chuyện này, hắn đều dám nghĩ cách. Gan to bằng trời. Thực sự là gan to bằng trời. Ngày thứ hai, một mảnh tên là chân tướng tiếp mời, quét sạch mỗi cái internet. Chứng kiến tiếp mời bạn trên mạng tất cả đều nốc. Một người. Đều là một người. Nguyên lai like bọn họ đều là cùng một người. Nhóm đầu tiên cho vay nước thuốc là Dương Đình. Sau lại miễn phí cho vay nước thuốc cũng là Dương Đình. Bọn họ mắng chính là cái kia người không có nhân tính người là Dương Đình. Bọn họ khen chính là cái kia chân chính anh hùng cũng là Dương Đình. Đám bạn trên mạng ốc. Vì sao? Hắn tại sao phải làm như vậy? Hắn vì sao không ở lần đầu tiên cứ như vậy làm? Hắn vì sao không đứng ra phản bác? Chúng ta đều hiểu lầm hắn. Chúng ta đều hiểu lầm. Hãy nấy. Tự trách. Bọn họ cảm giác, bản thân có lỗi với đó người anh hùng. Tại bọn họ tuyệt vọng dưới tình huống, tại tất cả mọi người đều cho là dòm bì đã tới dưới tình huống, là hắn đứng ra, chữa cho tốt bệnh nhân, cũng chữa cho tốt bọn họ lòng tuyệt vọng. Thế nhưng, đối mặt như vậy anh hùng, Bọn họ lại đập phòng ốc của hắn. Bọn họ lại chỉ trích hắn không có nhân tính. Bọn họ lại chỉ trích hắn là bốn, nói hắn đại phát quốc nạn tiền. Là hắn cứu Minh Châu. Bọn họ nhưng phải hắn cút ra khỏi Minh Châu. Thật hận. Thật hận. Hồ thẹn. Hồ thẹn. Hồ thẹn A. Bọn họ hiện tại thật là nhớ đứng ở Dương Đình trước mặt, chân thành cho hắn nói xin lỗi. Nói cho hắn biết, cảm ơn. Người cứu chúng ta. Người cứu Minh Châu. Người là anh hùng. Trường 290, hai người có quan hệ A. Theo cho hấp thụ ánh sáng đồ vật càng nhiều, bọn họ đối với sự kiện càng rõ ràng, còn đối với dương đình hổ thẹn cũng càng nhiều. Nguyên lai những thuốc này vốn chính là miễn phí. Là hắn không ràng buộc cống hiến ra tới, cũng là hắn xin nhờ những cơ cấu đó miễn phí đưa ra. Thế nhưng, bọn họ làm cái gì? Bọn họ làm cái gì? Bọn họ lại đem những thứ này dùng máu của hắn xứng thành, muốn không có đền bù cống hiến cho những người lây nhiễm đó dược vật, bán được một vạn tệ một chi. Hơn nữa, còn toàn bộ bị Hoàng Như lũng đoạn. Thật đang cần người lại chỉ có thể kiền ba bà chờ Mà canh người tức giận là, đến sau cùng, bọn họ lại vẫn vô cùng vô sỉ khiến Dương Đình thay bọn họ chịu tiếng xấu thay cho người khác. hỗn đàn. Vương bắt con bê. Người như thế nên kéo ra ngoài chặt. Mà này mắng hắn không làm, mắng hắn không để ý đại cụ. Mắng hắn không có nhân tính, mắng hắn chui vào tiền trong mắt bạn trên mạng, lúc này càng sắc mặt đỏ bừng. Không còn nhân tính, hắn sẽ chủ động đứng ra cứu người. Không để ý đại cục, hắn sẽ liều lĩnh phối dược. Chui vào tiền trong mắt, hắn sẽ không có đền bù đem dược vật cống hiến ra đến. Lúc này, nội tâm của bọn hắn chỉ hổ thẹn. Chỉ hãy nấy. Vốn là hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, có cũng chửi rủa cùng lên án mạnh mẽ. Có thể cho dù như vậy, hắn vẫn đang yên lặng làm hắn việc. Cứu này cần cứu trị người. Hắn không có đình chỉ. Hắn tìm được tổ chức từ thiện. Tìm được một đám thật sự có ái tâm người. Hắn lần thứ hai phối trí dược vật. Thế nhưng. Ngay cả như vậy, hắn vẫn bị điều tra. Dược vật của hắn bị mất. Làm việc tốt thực sự khó khăn như thế sao? Vì sao chúng ta có thể dung nhẫn nhiều như vậy tiểu nhân, lại cứ thiên không tha cho một cái chân chính anh hùng? Chúng ta có thể cho phép hạ nhiều như vậy hắc cám, lại cứ thiên không để lại điểm này qua mình. Rất nhiều người để tay lên ngực tự hỏi, rất nhiều người túi đầu sám hối. Bọn họ biết, bọn họ sai. Đêm đó, này từ bạn trên mạng tạo thành đội ngũ, đi tới rục tài trung học cửa. Nhìn đã bị làm cho hoàn toàn thay đổi dục tại trung học trạm an ninh, rất nhiều người đều yên lặng đi lên. Sáng sớm ngày thứ hai, các học sinh lần thứ hai đi tới trường học thời điểm, chứng kiến bị đập hư dục tại trung học trạm an ninh, đã trợt đổi mới hoàn toàn. Bên trên còn dán ngũ chữ to, đại hiệp, xin lỗi. Mà cửa kia cửa, thì đứng rất nhiều chủ động đến đây người nói xin lỗi, những người này có lẽ là ngày hôm qua chưa có tới nơi đây đập đồ vật, thế nhưng, bọn họ tại trên web đối với Dương Đình chửi rủa. Bọn họ đã ý thức được sai lầm của mình, ý thức được mình đương thời rốt cuộc có bao nhiêu ngốc. Hiện tại, đi tới trạm an ninh, thầm nghị sẽ đối đợi Dương Đình nói một câu, xin lỗi. Bọn họ không xa cầu tha thứ, không xa cầu nhiều lắm, thậm chí chỉ là thấy một mặt là tốt rồi. Trên Internet xin lỗi đã không thể thỏa mãn tim của hắn. Phải tự mình đến đây, đây là bọn hắn nội tâm ý tưởng, lần này, là đúng gì vãng hổ thẹn. Người ở đâu? Diệp Yên hỏi. Tại gia, làm sao? Ngươi mau chạy tới đây đi, trường học rất nhiều người đều chờ ngươi đấy. Nếu như không tới nữa, chỉ sợ cũng muốn loạn. Trong điện thoại Diệp Viễn nói rằng, Dương Đình có chút kỳ quái, trường học có cái gì tốt loạn, chẳng lẽ lại có người đi nháo sự. Thế nhưng, tới trường học sau đó, liền há hốc mồm. Chứng kiến những người đó, khắp nơi đều là người, cũng đều dơ hành phi. Đại Hiệp, xin lỗi, xin tha thứ chúng ta. Đại Hiệp, ta sai. Đại Hiệp, ngươi là vậy mới tốt chứ, chúng ta hiểu là ngươi. Đại hiệp, chúng ta không nên đập phòng của ngươi. Lần lượt hoành phi, thuật nhìn rất náo nhiệt, khí thế cũng rất lớn. Mà những người đó nhìn thấy Dương Đình đi tới, càng kích động hơi đi tới. Mỗi một người đều là gương mặt trẻ tuổi, bọn họ chân thành nhiệt huyết, có thể bị cổ động, nhưng cũng có thể bị che đậy. Không có việc gì, ta không tức giận, tất cả mọi người trở về đi. Dương Đình đội trưởng mọi người nói, thế nhưng, không có nhân đi. Lúc này, có người ký giả đi lên, hướng về phía Dương Đình phỏng vấn. Đại hiệp, chúng ta biết, ngươi lần này là Minh Châu làm rất nhiều, có đôi khi, thậm chí là tại chĩa vào đều danh thời điểm làm, ngài lúc đó có tức giận hay không? Hoặc là có không có cảm thấy bản thân rất ủy khuất? Người phóng viên kia hỏi, nghe được ký giả nói, hiện trường lập tức an tĩnh lại, cùng đợi Dương Đình trả lời. Ngươi đi ở trên đường cái, đột nhiên bị người mắng, ngươi có tức giận hay không? Có thể hay không ủy khuất? Dương Đình không có trực tiếp trả lời hắn, mà là hỏi ngược lại. đương nhiên sẽ. Ký giả thốt ra. Ta cũng sẽ. Ta chẳng những biết, nói không chừng ta còn gặp gỡ mang lại. Thậm chí đánh hắn. Dương Đình nói rằng. Vậy ngài tại trên web tại sao không có nói, thậm chí ngay cả một câu biện giải cũng không có. Ký giả hỏi. Nghe nói như thế, Dương Đình kém chút khóc. Ngươi nghĩ là ta không muốn hả. Ta sẽ không lên vong A. Vì sao, nhìn thấy các ngươi mang ta, chỉ có thể Dương mắt nhìn. Chuyện này. Lời nói này mọi người có điểm dở khóc dở cười. Đơn giản, các ngươi không có ở trước mặt ta mang ta, không phải vậy, nhất định phải bị đánh. Dương Đình tự tiêu phi tiêu nói rằng, nghe xong lời này, người phóng viên kia có chút ngây người. Đúng vậy chung quanh những người đó cũng sướng sờ Đây cũng quá sẽ không nói đi, ngài thì không thể huyện chuyển điểm. Thế nhưng, chân chính tháo qua Dương Đình người, biết đây mới là hắn đích thực tính tình, không dấu dếm, cũng sẽ không muốn mình theo người, lại không biết khẩu Phật tâm xà, trước người một bộ, phía sau một bộ. Giống như có chút ngôi sao tựa như, đối với đợi người hái mộ của mình, trong miệng nói ta yêu các người, quay đầu trở lại liền chửi ầm lên, cái này đần độn Ngay lúc đó tâm lý biệt khuất, tại sao còn muốn tiếp tục làm, thậm chí, có chút khán giả nói, chứng kiến những hoàng như đó rốt nữa bán người cứu mạng dùng thuốc video, mà nhưng phải ngươi tới chịu tiếng xấu thay cho người khác, bọn họ đều chịu không. Thậm chí có chút nói, nếu là ta, ta khẳng định sẽ không can, các ngài chết sống quản ta có quan hệ gì đâu. Thế nhưng ngài không có, ngài nhưng ở không ngừng nỗ lực, không ngừng tìm cơ hội, thậm chí lợi dụng quan hệ của mình, bản thân xuất tiền túi, lợi dụng từ thiện tổ chức, cũng muốn đem chuyện này làm thành. Xin hỏi ngài lúc đó là nghĩ như thế nào? Người phóng viên kia nói rằng, nghe nói như thế, chung quanh những người đó mỗi một người đều vểnh tai nghe. Bởi vì, quả thực dưới tình huống đó, khắc chế phẫn nộ của chính mình, không đi tìm người tính sổ, đã không sai, thế nhưng hắn cũng không có làm gì. Hai chuyện này trong lúc đó Có cái gì tất nhiên quan hệ sao? Dương Đình hướng về phía ký giả hỏi. Không có sao. Ký giả bị Dương Đình phản vấn làm cho sửa sốt. Nếu như là một người bình thường, tại làm việc tốt thời điểm, bị người hiểu lầm, nhất định sẽ nản lòng thoái trí, thậm chí thẳng thắn buông tay bất kể. Có không? Dương Đình khẽ mỉm cười, lần thứ hai hỏi ngược lại. Ta chỉ là ở làm ta cảm thấy được chuyện ta nên làm, không biết bởi vì có người khích lệ, thì càng thêm ra sức, cũng sẽ không bởi vì có người chửi rủa liền cam chịu. Ta bình phán không phải khán giả, không phải bạn trên mạng, thậm chí không phải chuyên gia cơ cấu. Sau đó, Dương Đình lần thứ hai hướng mọi người thấy xem, nhãn thần lần thứ hai nhìn về phía màn ảnh. Trinh trọng nói, ta bình phán là nội tâm của ta. Ta bất đồ tên, không cầu lợi, chỉ cầu an lòng. Chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Các ngươi khen ta, ta muốn làm. Các ngươi mắng ta, ta muốn làm. Dương Đình nhìn thẳng màn ảnh, nhãn thần kiên định. Dưới đại sướng sở, sau đó. Xôn sao. Dưới lập tức vang lên tiếng vang đình tai nhức óc. Rất nhiều người kích động thủ đều phất hồng. Chương 291, một sợi tơ hồng. Xem Ti Vi thượng quan với Dương Đình đưa tin, Lục Chấn Lương cười. Xem hắn nói chuyện, có đôi khi đều cảm giác tự ti mà cảm. Lần này cũng có thể thật tốt cho hắn khen thưởng. Phùng Diệp Đình nói rằng, đây đều là hắn nên được. Lần trước nếu như không phải có người cản trở, cũng sẽ không là kết quả kia. Lục Chấn Lương nói rằng, "Hả?" Đúng vừa mới nhận được tin tức, kỳ ủy đã tham gia điều tra, Lê Du đồng chí kẻ khả nghi nghiêm trọng bí kỳ đã bị xong quy. Phùng Diệp Đình nói rằng, lục chấn lương ánh mắt của lượng thoáng cái, sau đó, lại ảm đạm xuống, nói ra, nếu như mỗi người cũng có thể làm được, bất đồ tên, không cầu lợi, chỉ cầu an lòng, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Chúng ta trong cuộc sống phiền phức chẳng phải là sẽ ít đi rất nhiều. Cái thiệp mời đó bị cho hấp thụ ánh sáng sau đó, Lê Du bị điều tra. Vệ sinh công tác tạm thời có Sở trưởng Phùng Diệp Đỉnh toàn quyền phụ trách, rất nhanh, một loạt hữu hiệu biện pháp bị thực hành, Dương Đình dược Thủy cũng nhận được hữu hiệu nhất vận dụng. Tình hình bệnh dịch đạt được khống chế, mạch nước ngầm Mánh Liệt Minh Châu tạm thời khôi phục lại bình tĩnh. Thế nhưng, Dương Đình nhưng có chút đau buồn âm thầm. Bởi vì, phế hồn cổ chủ nhân còn không có tìm được, hơn nữa, còn có nhiều như vậy nhân đã bị cắn nuốt hết hồn phách. Nếu như không thể mau sớm giải quyết vấn đề này, sợ rằng những người đó liền giữ nhiều lợi ích. Thế nhưng, gần nhất, theo nước thuốc xuất hiện, người thật giống như cũng cảm giác được nguy hiểm giống nhau, dĩ nhiên hoàn toàn giấu đi. Khiến hắn không chỗ vào tay. Lưu bay tới đi tới Dương Đình trước mặt, Dương ca, cảm ơn ngươi A. Cám tạ ta gì? Dương Đình không giải thích được. Con ta đã đến trường. Đó là tiết dịch giúp ngươi, ngươi nên cảm tạ hắn. Dương Đình vừa cười vừa nói. Ta biết mình có bao nhiêu cân lượng, nếu không phải là xem ở trên của ngươi mặt mũi, ta ước đoán, mình chính là chạy gãy chân. Cũng sẽ không có người phản ứng ta. Lưu Phi nói thật. Ha ha, không nên như vậy nghĩ, ta thực sự không hề làm gì cả. Ngươi cần phải cảm ơn tiết dịch. Dương Đình nói rằng. Ừ, đúng tuy nhiên, ta vốn có muốn thỉnh tiết dịch tan kia mà, kết quả hay là hắn trả tiền. Lưu Phi có chút xấu hổ. Không có việc gì, ngược lại, hắn là đại lão bản. Dương Đình vừa cười vừa nói. Ừ bất quá hắn cầu ta một việc. Lưu Phi có chút ngượng ngùng nói rằng. Chuyện gì? Dương Đình hỏi. Hắn nói bệnh của hắn. Ta biết. Ngươi nói cho hắn biết, ngày mai đi, ngày mai khiến hắn qua đây liền tiếp ta, ta đi chữa bệnh cho hắn. Dương Đình vừa cười vừa nói. Đang chuẩn bị tìm hắn đây, hắn nếu tự mình tiến tới tìm, vậy thì thật là tốt bất việc. Dương ca, ngươi nhanh như vậy liền đáp ứng. Lưu Phi không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy. Đây vốn chính là ta và hắn ước định cẩn thận. Dương Đình đạo. Tuy nhiên, sau đó, Lưu Phi liền có chút ấy này nói. Dương ca, ngươi sẽ không trách ta chứ? Cái này có gì thật là lạ ngươi? Những thứ này đều là chuyện rất bình thường. Dương Đình không sao cả nói rằng. Vậy ta đây phải đi nói cho hắn. Lưu Phi cao hứng nói rằng. Ừm. Dương Đình gật đầu. Sau đó, Lưu Phi liền lấy điện thoại di động ra, gọi thông tiết dịch điện thoại của. Tiết tổng. Ta Lưu Phi. Ta biết. Lưu Lão Đệ, ta không phải nói với ngươi sao. Sau đó đã bảo ta Lão Tiết là được. Ngươi trả thế nào gọi Tiết tổng, có phải hay không ta cảm giác không xứng làm bằng Lưu ngươi a? Nào có nào có, ta cầu còn không được đây." Lưu Phi vội vàng nói, nghe được Tiết Dịch lời nói quá nhiệt tình, có chút chịu không. Tuy nhiên, sau đó liền nói, "Lao Tiết, Dương ca đã đáp lại, để cho ngươi ngày mai đi đón hắn đi qua." Thực sự đáp lại? "Ai nha, rất cảm tạ ngươi, Lưu Lao đệ, ta hôm nào mời ngươi ăn cơm a?" Bên đầu điện thoại kia truyền đến Tiết Dịch cao hứng âm thanh. "Lao Tiết, Ngài quá khách khí. Ngày thứ hai, tiết dịch chuyên môn lái xe tới đến rục tài trung học cửa, nhìn thấy Dương Đình. Lần này, đi là tiết dịch biệt thự. Rất xa hoa, cũng rất rất khác biệt. Rất là tinh mỹ. Bên trong giả sơn giả thủy, cái gì cũng có, thoạt nhìn xa hoa. Ngươi nơi này ngược lại không tệ. Dương Đình nhìn phòng trọ nói rằng. Đại sư, ngươi nếu là không ghét bỏ, ta có thể đem phòng này sang tên đến ngài danh nghĩa. Tiết dịch nói rằng. Đây là hắn thích nhất trụ sở. thế nhưng. Mặc dù như vậy, nếu như đại sư cần, hắn cũng sẽ không chút do dự liền đem thứ này cho đại sư đưa tới. Ta có ngươi nghĩ xấu như vậy sao? Ta ở tại nhân viên an ninh kia trong đỉnh tốt vô cùng. Dương Đình nói rằng. Sau đó, đi vào. Nơi này nơi ở đều rất y ta. Đúng vậy, nơi này đều là biệt thự, vì sao? Liền có vẻ hơi thưa thớt. Nơi này có minh châu sông chảy dòng chạy qua, phía sau là mảng lớn xanh sạch hóa, có vẻ môi trường rất yêu nhã. Dễ nhận thấy ở nơi này khu dân cư đều là một ít kẻ có tiền. Những thứ này hộ gia đình người đều biết sao. Có chút nhận thức, có chút không biết, dù sao thành phố Minh Châu lại lớn như vậy, chân chính đến cái tầng thứ kia người cũng không nhiều, vòng tròn rất nhỏ. Vì sao, đại thể đều biết. Một nhà này là của ai? Dương Đình chỉ vào bên cạnh một nhà hỏi. Một nhà này, không rõ lắm, chắc là mới rời tới chứ. Tiết dịch có chút không nói. Nơi đây vốn là hắn cái tiểu tam mua phòng trọ Trước đây đều là mang đợi nữ nhân của mình tới nơi này. Từ bản thân nhiễm bệnh sau đó, nơi đây cũng không có lại vào quá nữ nhân. Đại sư, ngài tọa. Đây, ngươi đem tất cả mọi thứ đều chuẩn bị xong, chúng ta lập tức bắt đầu đi. Song song, ta còn có chuyện muốn làm. Dương Đình không muốn nhiều lời. Ừ, hảo hảo hảo. Tiết Dịch nhanh lên gật đầu. Không còn có so với hắn càng thêm nóng ruột. Đoạn thời gian này đến nay, tuy nhiên đi qua làm từ thiện, tâm tình tốt rất nhiều, thế nhưng Luôn có chuyện như vậy ở chỗ này treo, trong lòng lúc nào cũng cảm giác có chút không tốt. Đang ở tiết dịch chuẩn bị thời điểm, từ bên trong đi ra hai người, một nữ nhân cùng một đứa bé. hai tử mới mấy tuổi, chứng kiến Dương Đình có chút sợ. Nữ nhân kia lại vẻ mặt cảm kích đi tới Dương Đình trước mặt, sẽ kéo hài tử cho Dương Đình dập đầu, lại bị Dương Đình cho ngăn cản. Các ngươi đây là... Đại sư, nếu không phải ngươi, nhà của chúng ta lao tiết, cũng sẽ không phát sinh biến hóa lớn như vậy, ta và hài tử ước đoán liền. Ngươi chính là ngày đó cho Tiết Dịch gọi điện thoại người. Dương Đình trợn. Ừm. Nữ nhân kia gật đầu. Tiết Dịch cũng đi nhanh lên lên, hướng về phía Dương Đình nói ra. Đại sư, thật cảm ơn ngươi. Nếu không phải là ngươi, đời ta sợ rằng đều có thể sống đang hối hận cùng tiếp nuôi giữa. Không có việc gì, sau đó hảo hảo quý trọng là được. Đồ vật chuẩn bị xong sao? Dương Đình hỏi. Ừm. Tiết Dịch gật đầu. Chúng ta đây bắt đầu đi. Sau nửa giờ, Dương Đình liên tiếp họa ba cái phụ lục. Dán tại tiết dịch trên người. Sau đó, lại là một châm đâm ra. Ám song sau. Tiết dịch hơi đỏ mặt. a, ta nghĩ đi tiểu. Nói sẽ xoay người ly khai, tuy nhiên lại bị ngăn cản. Không nên cử động. Dương Đình gầm lên. Sau đó, tiết dịch mắt trường thành nụ nhãn. Bởi vì hắn chứng kiến một cái hồng sắc đường nét từ đáy quần của hắn bên trong chui ra ngoài. Chít chít chít chít. Sợi tơ hồng, dài hơn một thước, so với sợi tóc muốn to thế nhưng đầu lâu nhưng có chút thô to có lớn trường hạt đậu lúc này từ trên người của nó phát sinh tiếng rít chói tai cái tình huống này đem tiết dịch sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đến cái này đây là cái gì tiết dịch cả người khởi một thân nổi da gà vừa rồi muốn đi tiểu đúng vậy ở nhà này hỏa từ ngươi vòi nước chui ra ngoài cho hào giác của ngươi dương đình nói rằng nghe nói như thế tiết dịch lời này sợ sắc mặt tái nhợt nó nó rốt cuộc là cái gì Làm sao sẽ ở trong thân thể của ta? Chương 292, cái chỗ này có chuyện. Chứng kiến một con như vậy đỏ như máu đổ vật từ trong thân thể của mình, nhất là từ chỗ đó đi ra, tiết dịch sợ kém chút kẻ ra quần. Vật kia sau khi đi ra, cũng không có chạy trốn, ngược lại hướng về phía Dương Đình Đại Hống Đại Thiếu. Cái loại này hung ác ráng dấp, đem tiết dịch cho dọa cho giật mình. Nghiên xúc, còn dám ngâm cuồng. Sau đó, Dương Đình một chỉ điểm ra. Phích một tiếng, chính giữa gián đầu văng lên một giọt máu, mà sau đó rắn cũng mềm nhũn thế trên mặt đất. Chính là cái vật này tại trong cơ thể của ngươi kiêu ngạo, hiện tại đi ra, sau đó ngươi liền không có chuyện gì, ngươi chính là cái kia bệnh cũng sẽ chậm rãi tốt. Dương Đình nói rằng, tiết dịch chứng kiến chán ghét rắn, rốt cục chết ở chỗ này mới tính bung mới tới, tuy nhiên chứng kiến trên sàn nhà bị đánh một cái to lớn vết tích, trong lòng cũng là dùm mình. Xin lỗi, đem ngươi sàn nhà cho lộng phá. Thứ này nếu để cho nó chạy trốn sẽ rất phiền phức. Dương Đình giải thích. Tiết dịch nghe nói như thế, sợ hãi vạn phần, vội vã xua tay. Đại sư, ngươi muôn vạn lần không nên nói như vậy. Nếu là không có ngài, ta còn không biết mình phải gặp bao nhiêu tội, có thể sống bao lâu đây. Ngài hiện tại đang giúp ta đem cái này đại phiền toái cho kết cục, ta cảm tạ ngài còn không kịp đây. Cái này một chỗ bản tính là gì? Sau đó, Dương Đình lại vẽ một phù đi ra. Ngươi đưa cái này phù hóa thủy uống cạn, trong thân thể ngươi những trùng non đó sẽ bị tiêu diệt. Dương Đình hướng về phía tiết dịch nói rằng, cái gì còn có trùng đoán? Tiết dịch tê cả da đầu. Người cho rằng đây, nó tiến nhập thân thể của ngươi thời điểm, cũng là lấy trùng đoán tình thế đi vào. Không phải vậy, lớn như vậy làm sao có thể đi vào đi, hơn nữa, coi như đi vào đi, ngươi cũng sẽ không có phát hiện. Nghe nói như thế, tiết dịch vội vàng đem lá bùa cho thu. Hướng về phía Dương Đình lại là một trận thiên ân và tạ. Đại sư, loại này là thứ gì trùng, làm sao đáng sợ như vậy? Ta trước đây làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? Tiết dịch tò mò hỏi. Đương nhiên không dễ dàng nghe nói, vật này là cổ. Người bình thường làm sao có thể gặp được? Dương Đình nói rằng. Cổ. Tiết dịch có chút ngạc nhiên, muốn tiếp tục hỏi tiếp, tuy nhiên lại bị Dương Đình cho ngăn lại. Hiện tại, ngươi mang theo người nhà của ngươi rời đi nơi này đi. Dương Đình nói rằng. nghe. À. Được. Tiết dịch cho rằng Dương Đình muốn mình bộ phòng này, vì sao, muốn đem mình đuổi ra ngoài liên có chút kinh ngạc, thế nhưng, vẫn là không một chút bất mãn, thành thành thật thật làm theo. Loại đồ vật này, vừa rồi hắn cũng chứng kiến, quá ác tâm, nghe nói còn tại bụng mình bên trong sinh con, như vậy là vài thứ kia toàn bộ ấp trứng đi ra, không liền là tử kỷ của mình đến sao. Chủ yếu nhất vẫn là thống khổ chết. Nghĩ tới đây, liền một trận cảm kích, đừng nói là cho hắn muốn một căn biệt thự, đúng vậy đem mình toàn bộ tư sản phân đi ra phân nửa, hắn cũng nguyện ý. Tuy nhiên, Dương Đình chứng kiến tiết dịch phản ứng. Mới nhớ tới lời nói mới rồi đến. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, những phòng ốc này vẫn là của ngươi, đồ vật bên trong cũng là của ngươi, hiện tại sở dĩ để cho ngươi ly khai, là bởi vì, nơi này có nguy hiểm. Dương Đình nói rằng, Nguy hiểm. Tiết dịch có chút không giải thích được. Càng kẽ ngươi cũng không cần hỏi. Ngược lại, ngươi biết ngươi được cái bệnh này, cũng là bởi vì cái này nguy hiểm là được. Dương Đình nói rằng, Cái gì? Ta phải bệnh này chính là chỗ này nguy hiểm. kia Chẳng phải là nói cái này nguy hiểm vẫn ở phụ cận. Tiết dịch sợ lạnh cả tim. Ừ. Dương Đình gật đầu. Ngươi trước đây ở chỗ này làm qua cái gì? Ta. Ta trước đây liền là ưa thích mang theo nữ nhân tới nơi này. Tiết dịch có chút ngượng ngùng nói rằng. Hả? Minh Bạch. Xem ra là ngươi làm việc thời điểm. Hồn ào người khác. Hắn mới cho loại người như ngươi trừng phạt. Dương Đình thản nhiên nói. Hồn ào người khác. Tiết dịch có chút không giải thích được coi như mình lĩnh tới những nữ nhân kia gọi thành em khá lớn. Thế nhưng, cái chỗ này mỗi một ngôi biệt thự, đều là độc đống, quê nhà trong lúc đó, trung gian có khoảng cách rất lớn, thậm chí trung gian còn có mảng lớn xanh sạch hóa diện tích, ở bên trong này làm sao có thể sẽ ồn ào người khác. Dương Đình thấy tiết dịch không rõ, cũng không có giải thích. Người bình thường có thể không biết, thế nhưng, nếu như là tu giả đây, thính lực của bọn hắn nhạy cảm, hơn nhiều bình thường nhân lợi hại hơn. Vì sao, trong con mắt người bình thường, Không tính lớn âm thanh, hoặc là, là âm thanh rất nhỏ âm thanh, đều sẽ ảnh hưởng đến đối phương. Đương nhiên, những thứ này tiết dịch là không nghĩ thấu. Tuy nhiên không nghĩ ra, thế nhưng tiết dịch vẫn là lì khai. Hơn nữa hắn đi rất nhanh. Lời của người khác, hắn có thể không tin, thế nhưng, đối với Dương Đình lời nói, cũng hết lòng tin theo không nghi ngờ. Tiết dịch một nhà sau khi rời khỏi. Dương Đình đã đi xuất viện một dạng, hướng chàng gần tới biệt thự đi tới. Ừ. Viện này từ bên ngoài nhìn vào đứng lên phổ phổ thông thông, có thể là mới vừa bước vào, cũng cảm giác đột nhiên phong vân biến sắc. phảng phất bước vào khác một thế giới, trên trời rõ ràng có thái dương, thế nhưng, lại cảm giác vô cùng ấm lãnh. Khiến người ta toàn thân đều cảm giác khó chịu. Cái chỗ này quả nhiên có chuyện. Ngay hắn nhấc chân đi vào sát na, một con hồng đầu dế nhảy dựng lên. Ghé vào mu bàn chân của hắn tiến lên. Ngay cả thông thường dế đến nơi đây đều như thế thâm động. Dương Đình dùng ám kình chấn động dễ liền chết trên mặt đất, mà thân thể của nó lại tản mát ra như có như không hắc khí. Sau đó, nhìn quét cả viện, lại phát hiện nơi đây khắp nơi phủ đầy độc trùng, Cóc, rán độc, tích dịch, nô câu, mà những độc chất này trùng, toàn bộ đều giống như phát hiện người xâm lăng mở dạng, tất cả đều từ âm lãnh kia góc bò ra ngoài, nhìn trầm trầm Dương Đình. Xem đến đây, Dương Đình cảm giác trước nay chưa có kiềm nén, giống như bị một đám địch nhân vây công, mà những độc trùng kia trong ánh mắt. Rõ ràng cất dấu giả dối cùng thâm độc. Cho người cảm giác, đây không phải là một đám côn trùng, mà là từng cái một người, từng cái không gì sánh được các độc người. Nguy hiểm. Đúng, ở chỗ này hắn ngửi được khí tức nguy hiểm. Đây là một loại bản năng. Một loại đúng không tốt kích thích tâm linh cảm ứng. Sau đó, không tự chủ mở ra phá vọng thuật. Tại phá vọng thuật quan sát, càng sắc mặt khó coi, trong lòng cảm giác nặng nề Âm khí. Khắp nơi đều là âm khí. Dường như muốn hóa thành vụ. Cái này cần có bao nhiêu âm tà chi vật mới có thể có tụ lại như thế thâm độc khí thế của kiềm nén. Đè nén hắn không thở nổi. Có một loại rất mãnh liệt muốn muốn chạy khỏi nơi này đều cảm giác. Ngay vào lúc này, từ dưới lòng đất chui ra rất nhiều độc trùng, thoạt nhìn tất cả đều là hắc sắc, rất buồn nôn, thế nhưng, này màu đen côn trùng đã có độc nha lợi sỉ. Phảng phất có thể cắn đầu khớp xương. Lúc này, dường như tất cả đều giống như vô tận con kiến triều một dạng, hướng dương đỉnh trên người nhỏ qua. Mạng của ngươi không được, xông đến nơi đây, chỉ có thể trở thành là ta các con bữa trưa. Bên trong truyền đến nhất đạo âm chắc chắc cầm thanh, phảng phất một khối vạn năm lao thiết, đang không ngừng tiếng ma sát, khiến người ta không nhịn được khởi một lớp da gà. Trưng 293, Địa Hỏa. Trong biệt thự truyền đến nhất đạo âm chắc chắc cầm thanh, khiến người ta nghe sau đó, không nhịn được sợ. Nếu như cái này lại có một mộ địa, Dương Đình đều cảm giác là quỷ đang nói chuyện. Ngươi là ai? Ở chỗ này giả thần giả quỷ. Còn đem mình làm người không ra người quỷ không ra quỷ. Thật buồn nôn. Dương Đình trong triều nhìn lại, chỉ thấy cái này thật tốt biệt thự, cửa sổ tất cả đều dùng vải đen che lại. Mà ở trong bóng ma, có một lương gù lão nhân, khuôn mặt gầy gò, nhãn thần hung ác nham hiểm, thoạt nhìn rất đáng sợ, móng tay lưu rất dài, ngay cả tóc cũng là lưa thưa mấy cây, mà ở đầu phát lên, vẫn còn có một cái hắc sắc côn trùng. Nôn. Dương Đình nhịn không được đều phải thổ. Máu tươi của ngươi rất đủ. Hai nhi của ta môn nhất định sẽ thích." Lão nhân kia âm chắc chắc nhìn Dương Đình, trong ánh mắt phóng ra âm lãnh quang, thoạt nhìn rất đáng sợ. Loại này u trong hoàn cảnh, đụng tới cái này u lão đầu, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. "Tiết dịch trên người cổ trùng là ngươi thả ra ngoài chứ?" Dương Đình lạnh giọng hỏi. "Là hắn reo do gật bảo, nhiu ta thanh tu, ta vốn không muốn gây ra động tĩnh quá lớn, chính là sợ tìm đến sự cố, không nghĩ tới vẫn là đem người cho đưa tới." Tuy nhiên, cũng tốt. Nếu đến, vậy ngươi liền lưu lại đi. Lão đầu kia nói rằng. Sau đó, lão nhân này cổ họng đột nhiên cô lô cô lô kêu, như là một cái cóc một dạng, mà theo tiếng kêu của hắn vang lên, trong cả phòng côn trùng thật giống như nghe được thanh âm hưng phấn, toàn bộ đều tại nơi đó trỗi lên. Thanh âm này rất khiếp người, ngay cả Dương Đình cũng không nhịn được dùng mình một cái, hắn rất sợ, hắn sợ buồn nôn Mà theo hắn cái này tiếng kêu, mặt đất màu đen kia côn trùng, tất cả đều hướng Dương Đình bên này nhào tới. Mấy thứ này tuy nhiên đều là rất nhỏ, thậm chí dường như run mở dạng, thế nhưng, dĩ nhiên thoan khởi cao hơn một thước, thoạt nhìn rất là doa người. Mà theo này màu đen côn trùng thoan động nơi đây, một cổ đập vào mặt mùi tanh. Người cũng làm người ta buồn nôn. Một cái lại một cái chán ghét côn trùng nào tới, thoạt nhìn rầm rạm, khiến người ta không nhịn được tê cả da đầu. Dương đỉnh tự nhiên muốn né tránh, dưới chân lăng ba vi bộ, thân thể cũng trong này tới lui xuyên toa, mấy thứ này khắp nơi đều là, thế nhưng nhưng không cách nào đụng tới Dương Đình y phủ. Kiệt kiệt, có chút ý tứ. Không hổ là tinh huyết đầy đủ người, càng như vậy, hài nhi của ta môn càng là đại bổ. Sau đó, âm thanh lần thứ hai một bên, trong cổ họng phát sinh thanh âm trầm thấp, trở nên càng gấp gáp hơn, này vốn là thật hưng phấn côn trùng, trở nên canh cơ cuồng bạo, hiện tại phảng phất từng cái nhìn thức ăn nhất tất cả đều hướng Dương Đình trên người nhào tới. Dương Đình dưới chân vận động, quả thực đều nhanh tan vỡ, những con trùng này nhiều lắm quá ác tâm. Hắn lập tức phải không nơi sống yên ổn. Hiu. Nhất Dương chỉ đánh ra, vài thứ kia bạo nổ ra máu, mùi máu tươi quá nặng, hơn nữa, còn có một cổ mùi thối dường như hủ thi. Đây chính là không bị đánh chết, cũng phải bị buồn nôn chết, quá ác tâm. Dương Đình trong nội tâm kêu khóc nói. Hơn nữa, theo mùi tanh càng ngày càng nặng, không khí nơi này đã hoàn toàn bị ô nhiễm, nếu không phải là quy tức công, hiện tại sợ rằng đều đã bị độc chết. Có cái gì? Không cao chiêu có thể đem đối phó những con trùng này. Dương Đình hướng về phía hệ thống hỏi. Đối phó mấy thứ này, tự nhiên là có biện pháp. Hệ thống không nhanh không chậm nói rằng. Cách gì? Nói mau. Dương Đình một bên né tránh, một bên lo lắng hỏi. Ta cho ngươi biết, nhưng là phải thu tư vấn phí. Hệ thống khí định thần nhàn nói rằng. Ta thảo. Dương Đình lần thứ hai tránh thoát nhất điều trùng một dạng, nhịn không được bạo nổ câu thô tụ. Ngươi đặc biệt sao khẩn trương nói, tư vấn phí ta cho. Dương Đình giống to hơn. Bản ý chỉ qua đây dò xét một phen, không nghĩ tới dĩ nhiên đụng tới biến thái như vậy đồ vật. Sự tình không có chuẩn bị, hiện tại chỉ có thể luống cuống tay chân, coi như bị hệ thống cái này hám hại làm thịt một bả, cũng chỉ có thể nhận thức. Sảng khoái. Tư vấn phí 500. Hệ thống nói rằng. Người cũng quá cái hố. 600. Ngươi đặc biệt sao? 1.000. Hảo hảo hảo. Đại gia, ta sai, ta cho. Dương Đình nhanh lên cầu xin tha thứ. Đinh một tiếng, cho một thiên điểm đạo nghĩa giá trị đi qua. Hiện tại hắn không có chiêu A. Chỉ có thể xin giúp đỡ. Ha ha hệ thống đắc ý cười to. Hai dạng đồ vật có thể lấy tiêu diệt trước mắt đồ vật. Hệ thống trang bức nói rằng. Ngươi đặc biệt sao nhanh lên một chút. Đừng đi lêu lỏng. Dương Đình thấy hắn đến bây giờ còn sĩ diện, nhịn không được mắng. Thiên lôi cùng địa hỏa. Bọn họ là trong thiên địa hai đại chí dương vật. Hai thứ đồ này đối với âm tà có một loại thiên nhiên tác dụng khắc chế. Tuy nhiên, thiên lôi, chỉ nhắm vào một cái gì đó có lực sát thương to lớn, thế nhưng, đối với cái này loại đa số gì đó, lại lực không hề bắt. Vì sao, chỉ còn lại có địa hỏa? Sau đó, hệ thống tiện tiện âm thanh vang lên lần nữa. Ta đây có trung cấp phụ lục, chúc dung địa hỏa phù. Giá gốc 999, hiện tại giá cả 599, ngươi có muốn tới hay không một phần? Chăng! Dương Đình ngay cả trả giá cũng không có, trực tiếp cho nó đánh 599-9 đi qua. Thật sự là không có thời gian. Tại bắt được Trúc Dung Địa Hỏa phù trong nháy mắt. Dương Đình trong đầu trong nháy mắt thanh minh, sau đó, rào phá ngón giữa, lấy huyết vi dẫn, lang không hư hỏa. Sắc! Dương Đình trong miệng quắc khẽ. Sau đó, thuận tay vung, Trúc Dung Địa Hỏa phù bay ra. Tiếp đó, như kỳ tích đất bằng phẳng khởi nhất tầng hỏa. Hỏa diễm cũng không thế nào dừng dực, thế nhưng... Đối với những âm tà đó côn trùng đã có lực sát thương to lớn. Chít chít chít chít. Những âm tà đó côn trùng mới vừa rồi còn kiêu ngạo càng hẳn rỡ, thế nhưng, ở nơi này đất trong lửa, trong nháy mắt bị hóa thành bụi. a dám đả thương hài nhi của ta, ta muốn mạng của ngươi. Lao đầu kia nhìn thấy mình côn trùng trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn không khỏi giận dữ. Nhìn Dương Đình thâm độc nói. Sau đó, trong cổ họng thanh âm lần thứ hai biến đổi. Dĩ nhiên trở nên bén nhọn mà lại khiến người ta cảm thấy khẩn trương. Mà theo những âm tiết này phát sinh, này trên tường, dĩ nhiên phủ đầy màu đen côn trùng, có điểm giống sụ trùng, thế nhưng, đã có thật dày giáp. Cùng vừa rồi run giống nhau, những thứ này nhãn bộ tinh hồng, trong miệng có hàm răng dài. Bắt hắn cho ta xé nát. Lao đầu kia thâm độc thanh âm vang lên, sau đó, những côn trùng kia như là nghe được mệnh lệnh, tất cả đều hướng dương đình bên này bay tới. Thế nhưng, mấy thứ này vô dụng, Khi bọn hắn tiến nhập địa hỏa vòng tròn sau đó, tất cả đều là một cổ mùi khét. Mà này về sau côn trùng, chứng kiến Dương Đình nắm đấm bao quanh hỏa diễm, từng cái tất cả đều đang sợ hãi kêu to. Bên ngoài, Lục Trấn Lương tự mình dẫn người, đem nơi đây cho vây lại. Nhận được Dương Đình điện thoại của thời điểm, lập tức buông trong tay xuống sở hữu công tác đi tới nơi này, hắn tin tưởng Dương Đình, tin tưởng Dương Đình sẽ không làm khiến hắn thất vọng sự tình. Quả nhiên, khi hắn mang người lúc đến nơi này, liền thấy trong sân những buồn nôn đó độc trùng. Toàn thân nhịn không được khởi một lớp da gà. Cái chỗ này, thì ra là chủ nhân đã không biết nguyên nhân gì chết, cũng không có người thừa kế, vì sao, ở nơi này vẫn như thế không? Không có nghĩ tới đây còn cất dấu đồ vật. Võ cảnh trung đoàn đội trưởng hướng về phía lục chấn lương báo cáo. Thị trưởng, chúng ta vọt vào đi. Người đội trưởng kia hướng về phía lục chấn lương nói lần nữa. Những độc chất này trùng tuy nhiên đáng sợ, thế nhưng, hắn tin tưởng, bọn họ có năng lực giải quyết. Không nên đi qua. Chờ tin tức của hắn. Lục chấn Lương cẩn thận nói rằng, hắn biết, có đôi khi, một ngày siêu thoát, những người bình thường này hữu hiệu lực lượng tại những người đó trước mặt căn bản không đáng giá nhất tới. Hiện tại trong quá khứ, chẳng khác gì là chịu chết. Thế nhưng đội trưởng kia lại trong lòng có chút không cam lòng. Bọn họ mới là chiến đấu chủ lực. Hiện tại, để cho bọn họ chờ chờ ở bên ngoài bên trong người kia tin tức tính chuyện gì xảy ra. Vạn một nhiệm vụ làm hư làm sao bây giờ. chương Không thể lui. Là lý do an toàn, những người đó cuối cùng không có đi vào, thế nhưng, là tốt hơn giải tình huống bên trong. Bọn họ hướng bên trong thả một con mắt, điều tra robot. Vô liêm sỉ. Ngươi cũng dám tổn thương hải nhi của ta, ta với ngươi bất cộng đái thiên. Sau đó, trong cổ họng thanh âm tiêu thất, người kia bụng một cổ một cổ. Hình như là một cái quắc ghẻ Thế nhưng, ở nơi này một cổ một cổ thời điểm, một trận không biết tên âm thanh âm vang lên, nặng nghề trầm thấp. Không nói rõ ràng là thanh âm gì, thế nhưng, đã có một cổ rất nóng nảy tâm tình ở bên trong. Phóng Phật trong thanh âm còn kèm theo phẫn nộ. Xuyên thấu qua điều tra robot chứng kiến cái tình huống này, bên ngoài những người đó toàn bộ dọa hỏng. Thế nhưng, sau đó, đã có người nhịn không được la hoàng lên. Theo thanh âm này văng lên, không biết từ chỗ nào, dĩ nhiên bỏ ra ngoài một lớp cóc ghẻ đi ra. Mà này cóc như là nghe được mệnh lệnh một dạng, tất cả đều đứng xếp hàng hướng về phương diện này bật đi từng mảnh từng mảnh đều là cóc. cái này khiếp người chẳng diện khiến người ta xem sau đó có chút tê cả da đầu tại chỗ rất nhiều người sợ tại chỗ sắc mặt tái nhợt gặp qua nhiều như vậy có sao gặp qua nhiều như vậy dài răng nành có sao gặp qua nhiều như vậy nhãn thần hung ác độc địa hướng người kêu to muốn đem người cho một miếng ăn có sao lúc này những người đó trong lòng bàn tay không được chảy mồ hôi đối mặt loại thứ này giống như là tại đối mặt một đám ác ma cảnh tượng như thế này thật đáng sợ Bọn họ tham gia quân ngũ nhiều năm như vậy, xử lý qua nhiều như vậy vụ án, cũng chưa từng có đụng phải cảnh tượng như thế này. Mà người đội trưởng kia, lúc này, cũng là sợ. Thử nghĩ, nếu như vừa rồi bọn họ vào vào, thật là là một loại cỡ nào thảm thiết hình ảnh. Hắn không chút nghi ngờ, những thứ này trong miệng dài răng cưa vậy răng nanh quắc sẽ ăn thịt người. Bị nhiều như vậy quắc vây công. Bọn họ kết quả chỉ có một, đó chính là trở thành chút quốc trong miệng thức ăn. Bị nhiều như vậy dài răng nanh cọp tươi sống cắn chết phân chia đồ ăn, thật là là một loại kinh khủng rường nào thống khổ. Ngắm lại cũng làm cho người run. Thế nhưng, bên trong hắn, sau đó, mọi người vội vàng đem ánh mắt lạc hướng màn hình, đi qua điều tra robot, bọn họ chứng kiến người kia tình huống. Nga! Hắn không có việc gì. Nhất để cho bọn họ ngạc nhiên là, ở xung quanh hắn, không có bất kỳ có thể tiêu vật, dĩ nhiên nổi lên nhất tầng hỏa diễm. Mà ở lửa kia chu vi. Nôn! Một đống lại một đống côn trùng. Tất cả đều là chán ghét côn trùng. Khiến người ta không nhịn được nghĩ thổ. Mà này cóc, tuy nhiên nhìn chằm chằm, thế nhưng, dường như có chút sợ hãi. Cục thế, tại giằng co. Giờ khắc này, lục chấn lương đột nhiên có chút hối hận, hắn biết lần này có chút lỗ mãng, loại tình huống này căn bản không phải những binh lính này có thể xử lý. Hộ đạo giả. Đúng. Đúng vậy hộ đạo giả. Mấy thứ này chắc là hộ đạo giả tới xử lý. Thế nhưng... Những hộ đạo giả đó căn bản không có bất kỳ đáp lại, chỉ nói khiến hắn chờ đợi. Loại chuyện này chờ sao? Hắn biết, đây là chống lại lần Bạch Đạo Thành bị đánh trọng thương một loại đáp lại. Bọn họ muốn thành phố Minh Châu chính phủ cúi đầu, muốn bọn họ nói ấy nấy, là chính bọn hắn quản lý thất trách xin lỗi. Thế nhưng, bọn họ không có. Cũng sẽ không xin lỗi. Bởi vì bọn họ biết, mấy thứ này một ngày mới đầu, liên lại cũng không có cái gì tôn nghiêm đang nói. Sau đó ở nơi này chút hộ đạo giả trong mắt. Bọn họ những thứ này thành phố Minh Châu quản lý giả, càng thấp hơn người một đầu, hành sự càng thêm bị động. Đây không phải là bọn họ cam tâm tình nguyện thấy sự tình. Hơn nữa, lần trước Bạch Đạo Thành lén lút trợ giúp tưởng thị tập đoàn sự tình, bọn họ còn không có cùng hắn tính sổ, hắn ngược lại trước trà đúa, điều này làm cho Minh Châu những người quản lý rất phản cảm. Bất luận kẻ nào cùng sự tình, không thể áp đảo luật pháp quốc gia trên, những thứ này hộ đạo giả, nói cho cùng vẫn là người Hoa, còn phải tuân theo Hoa hạ pháp luật nhưng là bọn họ không có. Quan niệm của bọn hắn bên trong chỉ môn phái, chỉ môn quy. Đã vừa mới đem nơi này tư liệu đã chuyển trở về, thế nhưng, những hộ đạo giả đó căn bản không để ý tới. Người ở chỗ này, tất cả đều mật thiết nhìn chăm chú vào tình huống bên trong, nhất là chứng kiến những độc vật kia thời điểm. Bọn họ tin tưởng, đừng nói khiến cho bọn hắn những người này, đúng vậy trở lại người nhiều hơn, sau khi đi tới nơi này, cũng giống vậy là chết. Hơn nữa, chết rất là thảm, cái loại này độc tố còn có thoạt nhìn rất hung tàn độc vỡ, khiến trong lòng của mỗi người cũng không nhịn được run. Đội trưởng, người này làm được hả? Hy vọng hắn có thể đi, không phải vậy, chúng ta ngày hôm nay một cái đều đi không? Bọn họ hiện tại nhân số mặc dù nhiều, thế nhưng, những côn trùng kia càng nhiều, mỗi một cái sau khi đi ra, sẽ cho bọn họ chí mạng. Vì sao, nếu như một ngày bên trong hắn thất bại, những côn trùng kia lao tới, đối với bọn họ mà nói, đúng vậy hai hỏa ngập đầu. Mặc dù có súng thì như thế nào? Chẳng lẽ còn cần thương đi tiệt trùng một dạng, đừng nói không đánh chúng, đúng vậy ban chúng, những độc tố kia cũng có thể đem người tất cả đều cho độc chết. Không khí của hiện trường có chút nặng nề, có chút kiềm nén. Mà lục chấn lương thì gắt gao nhìn trong hình chân dung, nắm tay chắc chẽ cầm cùng một chỗ. Bên trong, chiến đấu đang tiếp tục. Dương Đình trong tay cơ cuốn địa hỏa nằm đấm, công kích bốn phương tám hướng, mà này cóp thì người trước ngã xuống, người sau tiến lên, thế nhưng, đại đa số bị ngăn cản ở bên ngoài. Vô pháp phá tan ngọn lửa kia phòng tuyến. Ta xem ngươi có thể chống đỡ đến khi nào. Hắn nói rằng, trong thanh âm càng thêm thâm độc, ước đoán cũng là động tức giận. Sau đó, trong bụng âm thanh càng thêm quái dị, mà trong sân những côn trùng kia toàn bộ đều giống như thụ triệu hoán đại quân. Hướng bên trong nhà tập kết. Bên ngoài, thật là nhiều người chứng kiến loại tình huống này, trực tiếp sợ đến ngẩn ở tại chỗ. Dâm dạp tràng trịt độc trùng, giống như là thủy triều, hướng bên trong nhà vào tới. Giản làm cho người ta tuyệt vọng. Nhìn vậy để cho người ra đầu tê dại độc trùng đại quân. Dương Đình cũng thiếu chút nữa bạo tẩu. Cái này đặc biệt sao làm sao con đánh. Những côn trùng kia nhào tới, không hề làm gì, cũng có thể đem mình bao phủ lại rơi. Lẽ nào hôm nay thật muốn táng thân biển trùng. Dương Đình hận không thể ngửa mặt lên trời hô to. Quá đặc biệt sao bấy cha. Sớm biết rằng dữ dội như vậy hiểm, sẽ không đến. Tại sao phải đến tìm kích thích. Chứng kiến Dương Đình khiêu động nhãn thần. Chất độc kia người nhịn không được điên cuồng mà cười to, cặc cặc. Sợ đi. Không có chiêu đi. Liên chuẩn bị nhận lấy cái chết. Xuyên thấu qua hình ảnh, phía ngoài mọi người đồng dạng chứng kiến cái tình huống này. Chứng kiến cái kia giống như điên, đắc ý cười to ác nhân, trong lòng mọi người trầm xuống. Lẽ nào, hắn muốn thua sao? Lẽ nào, hắn cũng gánh không được sao? Lẽ nào, ngày hôm nay tất cả mọi người phải chết ở chỗ này sao? Sẽ không. Nhất định sẽ không. Hắn khẳng định còn có hậu thủ. Hắn chắc chắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Tất cả mọi người đang cầu khẩn, tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào Dương Đình trên người. Hắn thắng, bọn họ liền sống. Hắn chết, bọn họ chôn cùng. Đúng, bọn họ không biết lui. Vô luận thắng thua, bọn họ cũng sẽ không lui. Ngoại trừ Dương Đình, bọn họ là tuyến đầu, cũng là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Bọn họ không thể lui. Nếu như người ở bên trong, nhất định bị bắt bớt, Vậy hay để cho bọn họ lập công. Nếu như người ở bên trong, nhất định làm hại Minh Châu, cũng để cho bọn họ đẹp lưng. Lúc này, tất cả mọi người con mắt, tất cả đều nhìn chằm chằm. Nhìn chằm chằm Dương Đình. Bọn họ đang chờ đợi. Cùng đợi Dương Đình thắng lợi, cùng đợi Dương Đình tuyệt địa phản kích. Trưng 295, đấu cổ. Nhìn bên ngoài như nước thủy triều côn trùng, Dương Đình há hốc mồm Nhanh lên liên thông hệ thống. Có còn hay không chiêu thuật, có còn hay không chiêu thuật đất này hỏa không được a Dương Đình lo lắng nói đương nhiên là có hệ thống cao ngạo nói sau đó chắp hai tay sau lưng lắc đầu một bộ hận thiết bất thành cường su thế nói ra ai không nghe láo nhân đạo chịu thiệt ở trước mắt sớm bảo ngươi tiêu phí nhưng ngươi vẫn không vâng lời thuật đến thời gian sử dụng phương hận thiếu bây giờ biết đi ngươi đặc biệt sao đừng mà kỹ khẩn trương Dương Đình cả giận nói Lão tử nếu như sớm tiêu phí Vạn nhất mua được không là đối phó những thứ này cổ trùng phương pháp, vậy sẽ phải cho vay. Lao quý cụ, tư vấn phí 1.000. Hệ thống nói rằng, ta không tư vấn, trực tiếp đổi lấy trung cấp cổ thuật. Dương Đình nói rằng, nghe được Dương Đình lời nói, hệ thống trên mặt gian trá đọc lại, tuy nhiên, sau đó lên đường, có thể. 8.000 điểm đạo nghĩa giá trị. Ta. Được rồi. Dương Đình biết, lại bị gia hỏa cái hố, gia hỏa là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đây. Tuy nhiên cũng không có cách nào chỉ có thể từ nơi này tiêu phí. Trăng. Trung cấp khống cổ thuật. Xác nhận đổi lấy. Dương Đình trong đầu vang lên đạo thanh âm này, sau đó đúng vậy một mảng lớn tin tức trong đầu xuất hiện. Rất nhanh thì học xong. Học xong sau, cảm giác đối với những con trùng này có cảm giác rất thân thiết. Đối với thanh âm của bọn họ có càng thêm trực tiếp giải. Nghĩ không ra có một ngày, bản thân sẽ đối với những cảm giác này thân thiết, thực sự có chút khó tin. Sau đó... Mọi người ở đây ánh mắt khiếp sợ giữa, dĩ nhiên thổi bay huyết sáo, cái này chạm canh gác đơn âm tiết rất phức tạp. Các loại tối tâm âm tiết phát sinh. Thế nhưng, loại tình huống này đem bên ngoài những người đó tất cả đều nhìn sứng sốt, bọn họ khi nào thấy qua cảnh tượng như thế này, làm sao lúc trải qua loại này kỳ văn. Thậm chí có những người này rất là không giải thích được, lúc này, nếu như không phải đánh, đúng vậy chạy, dĩ nhiên tại thổi bay huyết sáo. Chuyện này, đây là muốn làm gì? Thế nhưng, sau đó, Bọn họ liền thấy cái kia vốn có hung ác nham hiểm, vẻ mặt cười lạnh lao đầu, lúc này, biểu tình có chút biến hóa, dĩ nhiên hiện lên một kia kinh hãi. Ma này có còn có cùng các loại độc trùng tại những âm tiết này la lên hạ, lúc này dĩ nhiên tất cả đều dừng lại. Những côn trùng kia dừng lại, những côn trùng kia dừng lại, bên ngoài, những đội viên kia chứng kiến cái này, tất cả đều kích động. Một mà này đem tất cả mọi người cho dọa cho giật mình, chỉ là thổi một huyết sáo. Liền đem những này ghê tẩm độc trùng tất cả đều cấp chấn trụ. Chuyện này, đây cũng quá đáng sợ. Mọi người cảm giác như đồng thời trong ngộng, đây chính là trong truyền thuyết đấu cổ. Tuy nhiên, bất kể là cái gì, nói chung, bọn họ được cứu trợ. Nếu như Dương Đình thất bại, bọn họ, chỉ nền cổ chịu lục phần. Hiện tại, Dương Đình không có để cho bọn họ thất vọng, hắn rốt cục vẫn phải đứng vững. Bọn họ tất cả đều gắt gao nhìn thẳng màn ảnh, trong màn ảnh, này vốn có cùng bạo độc trùng. Lúc này dường như một cái không biết nên chấp hành loại nào ra lệnh binh lính. Tuy nhiên, đó lấy, bọn họ càng không nhịn được trận to hai mắt. Chỉ thấy những côn trùng kia, dĩ nhiên. Dĩ nhiên quay đầu lại. Hướng lao đầu kia đánh tới. Lại muốn vệ chủ. Gậy ông đập lưng ông. Dương Đình lại muốn dùng những độc chất này trùng, đi giết lao đầu kia. Quá điên cuồng. Bọn họ có chút khó có thể tiếp thu. Thế nhưng, sau đó liền hướng về phía màn hình hô to. Tiến lên. Cắn hắn, cắn hắn, cắn chết hắn, cắn chết hắn. Bọn họ toàn bộ đều tại nơi đó, kích động cơ quyền đầu. Làm những độc trùng kia bị Dương Đình không chế thời điểm, bọn họ ngược lại cảm thấy không có đáng sợ như vậy. Bọn họ không có năng lực, tự thân tới chiến trận, chỉ có thể ở nơi đây làm cho ám kỉnh. Thế nhưng, điều này có thể sao? Lao đầu kia ánh mắt biến đổi, sau đó, bụng vang lên càng thêm kịch liệt, như là lôi cổ mở dạng, tịch liệt âm thanh truyền đến. Vốn có đang hướng về lao đầu kia nhào tới côn trùng, tất cả đều lại thay đổi phương hướng. A, những con trùng này lại toàn bộ đều trở lại. Lòng của mọi người lần thứ hai bị nâng lên. Nhìn màn ảnh, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bình thường núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc lục chân lương. Lúc này, cũng là gương mặt ngưng trọng, nắm tay chặt chẽ cầm cùng một chỗ, nhìn chầm chầm màn hình, mắt không hề nháy một cái, e sợ cho bỏ qua một điểm. Trên chán, có mồ hôi hột lan xuống, hắn cũng không dám sát chứng kiến những độc trùng kia lần thứ hai hướng dương đỉnh bên này đánh tới, thậm chí còn có chút so với mới vừa càng thêm hung mãnh, tất cả mọi người bị dọa cho giật mình. Hơn nữa, cạp mê ra giữa, có thể rõ ràng cảm giác được vậy ta đến ánh mắt đỏ thắm, hiện tại biến thành huyết hồng, vốn có nóng nảy tiếng tê, bây giờ trở nên luôn cuống. Cóc tại há to miệng, mà này xà, đang không ngừng quyến khúc, lẻ lưỡi, hung hiểm dị thường. Đây là một loại khiến người ra đầu tê dại trang diện, có thể tưởng tượng một chút, vô số thiềm th Hạ tử, độc trùng, tất cả đều hướng ngươi cho thấy nhất lực công kích một mặt, từng cái đều muốn đem ngươi xé nát. Cảnh tượng như thế này, ngắm lại đều cảm giác khiến người tê cả da đầu. Thế nhưng, hiện tại liền phát sinh ở trước mắt. Mọi người đột nhiên có một loại cảm giác vô lực, đối mặt loại vật này, đừng nói là mấy người bọn hắn, đúng vậy thiên quân vạn mã lại có thể thế nào. Tại mấy thứ này trước mặt, làm theo bị cắn ướt, bị vô tình thôn phệ. Hắn có thể chịu đựng được sao? Có một là binh lính hỏi lần nữa. Hy vọng hắn có thể chống đỡ. Không phải vậy, chúng ta thực sự ngay cả đầu khớp xương cũng không thừa lại. Người nọ nghe sau đó, sắc mặt tái nhợt. Mọi người nhìn chằm chằm màn ảnh. Xem, hắn lại đang hít xáo. Thổi gấp hơn. Mọi người thấy Dương Đình miệng cổ động nhanh hơn. Phản kích. Hắn lại đang phản kích. Hắn lại phản kích. Mọi người nhịn không được kích động theo. Bọn họ tuy nhiên nghe không được hít xáo thanh âm, thế nhưng lại thấy được hiệu quả. Này vốn có hung tàn hướng dương đình bên này nhào tới gì đó, nghe được tiếng huyết gió, tất cả đều lần thứ hai một trận, lại lần nữa quay đầu lại, lên A, cắn trở lại, cắn trở lại, quay lại cắn hắn. Thế nhưng, lần này lao đầu kia cũng không có đình chỉ, theo những con trùng này chần trở, lao đầu bụng lần thứ hai động lợi hại. Mà theo những thanh âm này ra trì những côn trùng kia lần thứ hai hướng dương đình bên này bay tới. a tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Quyền khống chế lần thứ hai bị đoạt đi, những đội viên kia tất cả đều không rất thương tiếc. Chứng kiến Dương Đình lần thứ hai nằm ở bị vây công trong lúc nguy hiểm, các đội viên tâm, lần thứ hai bị treo đến trên vách đá. Cái này quá mạo hiểm. Nhãn thần nhìn Dương Đình, thở mạnh cũng không dám. Tất cả đều nắm chặt quyền đầu. Nhìn này càng ngày càng gần độc trùng, có người nhịn không được la lớn. Trở về. Trở lại. Trở lại. Trở về a. Có người thậm chí nhịn không được khoa tay múa chân khởi thủ thế. Thế nhưng, những độc trùng kia nhưng không có lần thứ hai nghe lời. Mắt thấy sẽ cắn được Dương Đình. Rất nhiều người đều nhắm mắt lại. Cũng có người cắn chặt răng. Loại tình huống này Dương Đình cũng không nhịn được những mảy. Tuy nhiên, sau đó, tiếng huyết gió thanh âm lần thứ hai biến đổi, trở nên nhu hòa, như là đang thúc dục ngủ giống nhau. Những cuồng bạo đó côn trùng trở nên an tĩnh. Lộ ra răng nanh ra hỏa, lúc này, đã từ từ khép lại. Cổ trùng tất cả đều bị thôi miên. Vô liêm sỉ. Cái kia tà ác lão đầu thấy tình cảnh này, nhịn không được mắng to một tiếng, rốt cục, hắn mất đi kiên trì. "Đồ vô dụng, các ngươi phải có ích lợi gì?" Sau đó, thanh âm của hắn lần thứ hai biến đổi. "Phốc phốc phốc." Những côn trùng kia tất cả đều xảy ra vấn đề, hình như là đau đầu sắp nứt một dạng, tất cả đều tại không được tại chỗ nhảy loạn. Tiếp tục. "Phốc." "Côn trùng tạ." "Côn trùng tạ." Có người kêu to. Trong màn ảnh, chỉ thấy những độc trùng kia tất cả đều không rõ đầu suất biết. Tràn đầy huyết tinh. Bạo nổ. Những độc chất này trùng tất cả đều bạo nổ. Mọi người kích động kêu to. chương 296, hoặc tử nhân. Bạo nổ. Bạo nổ. Toàn bộ bạo nổ. Này khiến người ra đầu tê dại côn trùng nguy cơ rốt cục giải trừ. Chết chết, chạy đã chạy. Lập tức thanh tịnh. Bọn họ không có việc gì. Mọi người thở ra một hơi dài. Có một loại sống sót sau hai nạn vui sướng. Sau đó, tổng đội trưởng hướng về phía lục chấn lương nói ra. Thị trường, bên trong hắn, ta ác đến cực điểm, chúng ta không thể bỏ qua hắn. Đúng, nhất định không thể bỏ qua hắn. Các đội viên tình cảm quần chúng xúc động. Chúng ta vọt vào bắt hắn. Không thể để cho hắn chạy. Lục chấn lương lại ngồi trên xe, trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nói, vẫn là chờ một chút đi. Bên trong quá nguy hiểm. Hơn nữa, có hắn tại, hắn chạy không. Nghe thị trưởng nhắc tới nhân thần kêu bí nhân, mọi người mới tính dừng lại. Bọn họ hiện tại người nào đều không tin. Sẽ tin vừa rồi cùng cái kia tên tà ác đấu cậu người Nếu như Không có hắn Nói không chừng Bọn hắn bây giờ những người này đã táng thân trùng bụng Bên trong biệt thự Cái kia tà ác lão đầu nhìn Dương Đình Nhãn thần hung ác nhăm hiểm Trong ánh mắt lộ ra hoán đầu Người tốt Dĩ nhiên làm cho ta sử xuất chuẩn bị ở sau Cái tên kia Hướng về phía Dương Đình nói rằng Ừ Có bản lệnh gì xử hết ra Không phải vậy ngươi liền không có cơ hội Dương Đình không sợ hãi chút nào đạo. Tiểu bối, ngươi xem được, lần này để cho ngươi chết được rõ ràng. Sau đó, trong miệng lầm bầm lầu bầu bắt đầu niệm chú. Đột nhiên, một trận hoa lạp lạp tiếng nước chảy. Chóe nu à toài. Sau đó, mọi người liền thấy từng cái người từ trong nước chui ra ngoài. Những người này trên mặt đều là thanh sắc mạch máu, trên thân cũng đều phủ đầy cỏ dại. Thế nhưng, ánh mắt đỏ như máu, như là cái sắc không hồn, dường như zombie. Hoặc tử nhân. Hoặc tử nhân. Những thứ này đều là hoạt tử nhân. Chứng kiến những người này, những đội viên kia tất cả đều một trận kinh hoàng. Ngay cả lục chấn lương cũng là một trận chấn động. Những thứ này dĩ nhiên có là cảm hóa vì ruột người, bây giờ lại có mười mấy. Từ trong sông nhảy ra. Sau đó, liền hướng bên này bay tới. Nổ súng. Những người này thật đáng sợ. Lực phá hoại quá lớn, nếu để cho bọn họ gần người, hậu quả khó mà lường được. Rầm rầm rầm, Thương tiếng nổ lớn, thế nhưng, căn bản không dùng. Đạn bắn vào trên người bọn họ, chỉ là để cho bọn họ chảy máu mà thôi. Thế nhưng, hắc sát ô huyết rất nhanh thì đọc lại, căn bản là không có cách đối với bọn họ tạo thành thương tổn. Mau tránh ra. Đội trưởng nhịn không được hô. Hoạt tử nhân chạy rất nhanh. Lập tức đã đụng tới cách gần đây binh lính. Người binh lính kia muốn chạy trốn, thế nhưng, cấp tốc bị hoạt tử nhân nắm trong tay. A. Thanh âm thống khổ từ trong miệng của hắn phát sinh. Người lính kia ở trong tay của hắn giống như là một cái bọt biển một dạng thuận tay xé một cái dĩ nhiên cũng làm đã bị xé nứt ra một cái cánh tay liền cùng thân thể chia liệ, thấy như vậy một màn đúng vậy lục chấn lương cũng là một trận băng hàn rầm rầm rầm chứng kiến huynh đệ của mình bị đánh như vậy chết những người đó tất cả đều phẫn nộ không ngừng nổ súng viên đạn dày đặc như mưa thế nhưng đối diện với mấy cái này hoặc tử nhân những thứ này thường có vẻ như vậy vô lực trước đây tuy nhiên cũng đánh không chết thế nhưng Súng kia cự đại trùng kích lực, cũng có thể đem những này hoạt tử nhân tạo thành thương tổn, thế nhưng, bây giờ căn bản vô dụng, những lực lượng này, đối với ở hiện tại hoạt tử nhân mà nói, không có có bất cứ hiệu quả nào. ầm, Một chiếc xe bị hất tung ở mặt đất, mà những binh lính kia, mất đi sau cùng che đậy. Sau đó, mười mấy hoạt tử nhân đã nhảy vào trong đội ngũ. Dường như hổ vào bầy dê, tiếng tiêu thảm thiết bên thai không dứt. Nhanh tản ra! Nhanh tản ra! Lục chấn lương hướng về phía mọi người nói. Thế nhưng, căn bản tán không ra, tốc độ của những người này quá nhanh. Nhất định chính là khủng bố để hình dung. Trốn không thoát, đánh không lại, mọi người tuyệt vọng. Đối diện với mấy cái này hoạt tử nhân chung kích, có vài người thậm chí từ bỏ chống lại. Ngay vào lúc này, Dương Đình từ bên trong lao tới. Nhìn những hoạt tử nhân đó, sắc mặt tâm trầm. Chân thật chi nhắn hạ, những người đó ở trong thân thể đã có cổ trùng đang làm ma. Dương Đình nếm thử dùng cổ thuật đi khống chế những cổ chung đó, thế nhưng, căn bản không dùng, bọn họ rất đặc biệt, căn bản không khống chế được. Bây giờ những người này đã là người này con rối. Lẽ nào đây chính là những người này cuối cùng hình thái, quá sợ đáng sợ, nếu như tùy ý vài thứ kia khuyết tán xuống phía dưới, thật là là một loại đáng sợ giường nào chẳng cảnh, khắp nơi đều là con rối, khắp nơi đều là tượng gỗ của bọn hắn. Kiệt kiệt! Như thế nào đây? Đây chính là chúng ta chủ nhân phát minh nhân khôi. Có phải hay không rất sáng tạo? Lấy trùng ngự nhân, sau đó, những con trùng này tất cả đều nghe lệnh của bản thân. Kiệt kiệt. Người nọ nhịn không được đắc ý cười to, tiếng cười như giạc yêu, khiến người ta nhịn không được khởi một lớp da gà. Theo Dương Đình xuất hiện, những hoạt tử nhân đó cũng rốt cục vùng ra những binh lính kia, ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Đình. Hiện tại để nguyên nếm thử sự lợi hại của bọn hắn. Sau đó, lão nhân kia không ở phát ra tiếng, mà như là tại niệm chú, như là đang cầu khẩn. Theo thanh âm này vang lên, mấy thứ này giống như là ác ma phái tới ma binh, tất cả đều hướng bên này đập vào mà tới. 15 người. Quất một cái thì là 15 người. Dương Đình cũng không nhịn được những mảy. Trải qua mới vừa kinh hoách, Lục Trấn Lương từ trong sự sợ hãi chậm rãi khôi phục lại là, sau đó, nhìn đánh nhau Dương Đình cùng những hoạt tử nhân đó, rung động trong lòng không tên. Vương Thư Ký, như thế nào đây? Hộ đạo giả đến chưa? Lục Trấn Lương hướng về phía điện thoại lần thứ hai thúc giục. Bọn họ nói không có nhận được phía trên mệnh lệnh, vì sao, tạm thời không gặp qua đến, các ngươi chờ một lát nữa, ta đang đang tranh thủ. Nhanh! Ra hội gia đại sự. Lục Trấn Lương nói rằng. Ừ, Trấn Lương đồng chí, ngươi kiên trì một hồi nữa. Cúp điện thoại, Lục Trấn Lương trong ánh mắt của tràn đầy đau buồn âm thầm. Càng nhiều hơn vẫn là phẫn nộ. Hộ đạo giả. Hộ đạo giả. Những thứ này đúng vậy hộ đạo giả. Giữa sân, những hoạt tử nhân đó đã đem dương đỉnh vây vào giữa. Bọn họ từng trải nước sông âm, có vẻ càng thêm sưng, cũng càng thêm đồ sộ. Vì sao? Tại trong mắt của mọi người, loại này cao lớn lại tràn ngập lực lượng người. Đối với Dương Đình mà nói, nhất định chính là còn an hiếp. Nhưng chân chính đánh lúc thức dậy, Dương Đình nhìn như thân thể gầy nhỏ giữa nhưng thật giống như ủng có lực lượng vô tận. Những hoạt tử nhân đó bị thoáng cái lại một cái đánh bay ra ngoài. Nhưng bọn hắn không sợ chết. Lần lượt bị đánh lui, lại lại lần lượt như là dã thú sông đụng tới. dã man! Bạo lực bọn họ đã không phải là người, bọn họ lực phá hoại đã hoàn toàn đột phá thường nhân phạm vi. Nhìn cái kia thân ảnh nhỏ gầy, trong lòng mọi người nhịn không được lo lắng. Thị trường, nơi đây nguy hiểm, xin ngài khẩn trương đi. Người đội trưởng kia hướng về phía lục chấn lương nói rằng: không được. Lúc này ta nhược ly mở, sau đó sẽ không xứng cho các ngươi thêm hạ nhiệm vụ, càng không xứng cho các ngươi giảng đạo lý. Lục chấn lương nói rằng: hơn nữa ta nếu ở chỗ này những hộ đạo giả đó. Sẽ phải tới nhanh một điểm. Thế nhưng, nơi đây thật sự là đội trưởng muốn lần thứ hai khuyên bảo. Được, không nên khuyên nữa. Tại những công việc này người chết trước mặt, lực chiến đấu của chúng ta cùng năng lực tự vệ, hầu như là giống nhau, gặp phải nguy hiểm cũng gần như giống nhau. Vì sao, không cần thiết, đem ta trước đưa trở về. Chờ xem, chờ hộ đạo giả trợ rút. Lục chấn Lương nói rằng, sau đó, lại đưa ánh mắt chuyển trước giữa sân đang tại chiến đấu đạo thân ảnh kia. Hoặc là, chờ của hắn thắng lợi. Trưng 297, thổ hào vậy tiêu phí. Trang thượng chiến đấu đang tiếp tục. Những tốc độ đó quá nhanh. Vốn dĩ vì người đàn ông này chống đỡ không bao lâu, không nghĩ tới đã chiến đấu đến bây giờ, thậm chí càng lần thứ hai kéo dài nữa. ầm Những hoạt tử nhân đó nhìn như có thể đánh xuyên vách tường một quyền, thế nhưng, tại nam tử kia trước mặt, vẫn như cũ khó có thể đột phá một đạo phòng tuyến cuối cùng. Bị nam tử đá một cái bay ra ngoài. Lúc này Dương Đình giống như là một cái võ lâm cao thủ tại những người này tới lui xuyên toa. Ẩm. Lại là nhất cước, đoán ở một cái hoạt tử nhân ở ngực, to lớn kia cước lực, đem thạch đầu đều có thể đá nát bấy, thế nhưng, đá vào lòng của người nọ cửa lại chỉ là đem hắn đạp rút lui mấy bước. Một màn này đem tất cả mọi người cho chân đến. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể chống bao lâu. Nếu như đem ngươi cũng luyện thành con rối, nhất định là màu bạc chiến đấu khôi, không, nói không chừng sẽ là màu vàng. Lao đầu kia trong phòng tự lẩm bẩm. Dương Đình vẫn như cũ trật vật chống lại, những người này đều là hết sức lợi hại, lực đạo kinh người, chủ yếu nhất là chịu đánh. Thân thể kết cấu đều phát sinh biến hóa, khiến người ta quả thực đều không thể tin được đây là người. Chứng kiến trên trận đã có khó phân thắng bại Dương Đình cùng những người đó, bọn họ lần thứ hai phát hiện mình vô dụng. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn, nếu như bây giờ đi tới, chỉ có thể là muốn chết. Cấp bậc này chiến đấu, căn bản không phải bọn họ có thể tiếp xúc. Dương Đình lực đạo rất lớn, mỗi một quyền phảng phất đều có mấy ngàn cân lực đạo, mà những hoạt tử nhân đó có chút thậm chí đều đã bị xuyên thủng trái tim, thậm chí bị cắt đứt cánh tay, thế nhưng vẫn không có phản ứng một dạng. Chỉ cần những người này còn có sinh hoạt năng lực, sẽ không được xung phong liều chết. Bọn họ giống như là bị thiết định cố định trình tự máy móc, phải đem dương đình giết chết mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Trái tim đen đu ám đọc chuyện tại, chuyện đủ ám độc chạy tại, chạy đủ ạ thoải, tại tiếp tục như thế, coi như là không đánh chết cũng bị mệt chết. Nhìn giữa sân tràn dễ ổn chiến đấu tất cả mọi người là một trận kinh hãi. lục chấn lương đồng dạng là nắm chặt quyền đầu. lần này hộ đạo giả thật sự là quá khiến người ta thất vọng. nhìn vậy không đoạn vây lên hoặc tử nhân, hắn rất lo lắng. chiến đấu đã duy trì liên tục 5 phút đồng hồ, không có một con rối rồi ngã xuống, mặc dù có chút đã thụ thương thầm trọng, thậm chí dựa theo loài người tiêu chuẩn đã chết rồi. thế nhưng bọn họ bây giờ còn đang sinh long hỏa hổ, dường như không biết về mài. dương đình lại đấm một quyền đánh lui một con rối, sau đó nhãn thần dùng mình. Sau đó, hướng về phía hệ thống hỏi ta còn có bao nhiêu đạo nghĩa giá trị. Làm sao? Hệ thống hỏi. Thăng cấp. Cho ta thăng cấp. Hiện tại. Đúng, ngay tại lúc này. Được rồi. Hệ thống nói rằng. Sau đó hữu đạo, ta chỗ này có một bộ chân long quyền. Ngươi có muốn hay không? Chân long quyền. Đây là vật gì? Một loại quyền thuật. Một loại ngươi thích không muốn không muốn quyền thuật. Hệ thống thô bị âm thanh âm vang lên. Muốn. Muốn. Đều phải. Dương Đình không do dự nữa, trực tiếp đáp ứng nói. Được. Sàng khoái. Tổng cộng tiêu phí chục ngàn điểm đạo nghĩa giá trị. Tính toán ngươi vừa rồi giết chết những cổ trùng đó kiếm được, hơn nữa trước đây để giành được, lại giảm đi ngươi tiêu phí. Hiện tại tổng cộng còn dư lại 400 điểm đạo nghĩa giá trị. Cái gì? 400 điểm? Ta đi, ngày hôm nay thật đúng là thổ hào một bả. Đem tất cả tích xúc toàn bộ tiêu hết. Dương Đình kêu thảm thiết. Không cần lo lắng. Đạo nghĩa giá trị xài hết lại kiếm đúng vậy, những thứ này vi phạm thiên đạo đồ vật, cũng đều là đạo nghĩa giá trị à. Người thăng cấp hoàn thành, lại học chân long quyền thuật, cam đoan ngươi một hồi có thể đại khai sát giới. Kiếm tiền kiếm tới tay mềm. Không, không phải tiền, là đạo nghĩa giá trị. Ha ha ha hệ thống âm thanh rất vui sướng, ngày hôm nay đông nhiên làm thịt Dương Đình một bả, hắn rất vui vẻ. Dương Đình có thể bất chấp cùng hắn lý luận, bên ngoài còn có đại địch đây. Sau đó... Hắn liền cảm giác thân thể của chính mình phát sinh biến hóa lớn. Trong thân thể lực lượng dường như càng mạnh. Đây là thăng cấp. Sau đó, trong đầu, cũng đột nhiên nhiều nhất đạo tin tức. Chân Long quyền thuật. Vô danh thị sáng chế, xuất quyền có Chân Long chi lực gia trì, sức mạnh tăng mạnh. Luyện đến đại thành, có thể sánh ngang thần Long, một quyền phá thiên. Như thế bị vũ. Dương Đình nhịn không được nói rằng. Thổi như bức. Tin hắn ngươi liền ấu trĩ. Hệ thống không nhịn được đà kích đạo. Rốt cục mệnh không? Cái kia hung ác nham hiểm lão đầu chứng kiến Dương Đình dĩ nhiên lang vậy không động, trên mặt hiện lên cởi nhạc, sau đó liền tiếp tục nói, thế nhưng, hài nhi của ta môn lại một điểm không phiền lui a Mà lục chấn lương cũng đồng dạng chứng kiến Dương Đình trạng thái, phi thường không được, không khỏi lo lắng không thôi. Hắn làm được hả? Cái này quá mệt, ta thật muốn hiện tại liền xung lên. Cho con mẹ nó liều mạng, như thế một đám vật đáng ghét, thực sự là quá ác tâm. Người nghĩ đi tới, người nào lại muốn trốn ở chỗ này? Đây là ta tham gia nhất biệt khuất chiến đấu, vẫn nuốt ở phía sau, lại một chút cũng không lấy sức nổi. Những võ cảnh đó tất cả đều thống hận bản thân bất lực. Thế nhưng, Lục Chấn Lương nhưng ở một lần lại một lần gọi điện thoại, vẫn là không được sao? Hắn đã sắp không chịu được nữa. Lục Chấn Lương nói rằng: Chấn Lương đồng chí, chờ một lát nữa. Lập tức tốt. Trong điện thoại truyền đến thư ký âm thanh. Mau tránh ra a. Những võ cảnh đó chứng kiến những hoạt tử nhân đó lần thứ hai hướng dương đỉnh phóng đi. Mà Dương Đình như là lên ngốc mở dạng, vẫn không nhúc nhích loại tình huống này làm cho tất cả mọi người đều tất cả đều mướt mồ hôi. Mắt thấy những người đó liền muốn sông lên, thế nhưng Dương Đình vẫn là đứng ở đó, mọi người không khỏi kêu to. Xong, hết. Có vài người đã không nhịn được thở dài. Đối mặt nhiều người như vậy vây công, đã kiên trì lâu như vậy, đây đã là một cái kỳ tích, hiện tại, không có năng lực, chỉ có thể mắt mở trường trường nhịn. Ta cùng bọn họ liều mạng. Có một võ cảnh không nhịn được quát lên. Thế nhưng, sau đó, đã bị ngăn lại. Bởi vì, bọn họ chứng kiến vẫn bất động Dương Đình, đột nhiên động. Đối mặt này lần thứ hai nhào tới hoạt tử nhân, Dương Đình khí thế của lần thứ hai biến đổi, sau đó, trở nên càng cường đại hơn. Là cường đại, cường đại đến, cho dù rời xa như vậy, cũng có thể cảm thụ được hắn khí thế trên người. Loại tình huống này đem mọi người làm cho sức sở, sau đó, liền thấy Dương Đình nắm đấm bay lên. Tiếp tục. ầm Một đồ dưa hấu nổ tung, không. Không phải dưa hấu, đó là hoạt tử nhân đầu. Đó là hoạt tử nhân đầu. Một quyền đem hoạt tử nhân đầu cho đánh bể. Giống như là đánh một đồ dưa hấu. Hoàn toàn một quyền đánh bể ở. Ẩm. Mà cái kia vốn có không biết mệnh mỏi ra rời, không biết ngừng kinh doanh hoạt tử nhân giờ khắc này rốt cục thế trên mặt đất. Đầu. Nhược điểm của hắn là đầu. Mọi người rốt cuộc minh bạch, thế nhưng, minh bạch lại có thể thế nào, vũ khí của bọn họ không được, nếu muốn giống như dương đình như vậy chân chính bể đầu. Nhất định phải bạo phá đạn. Thế nhưng, bọn họ không có. Ẩm. Lại là một cái hoạt tử nhân bị đánh bạo nổ rơi đầu. Chỉ một quyền, chỉ là một quyền. Viên đạn tại trên đầu bọn họ, chỉ có thể lưu lại một lỗ thủng, mà hắn, thì một quyền đem những này hoạt tử nhân đánh bạo nổ rơi đầu. Mọi người chỉ cảm thấy huyết dịch đều sôi trào. Kiềm nén lâu như vậy. Rốt cục chứng kiến hy vọng. Ẩm. Lại là một quyền. Một cái nào tới hoạt tử nhân, hướng dương đỉnh bên này vào tới. Lần thứ hai bị hắn một quyền đánh bạo. Được. Đáng đánh. Những người này không nhịn được trầm trồ khen ngợi. Lục chấn lương trải qua vừa rồi ngắn ngủi không khỏe sau đó, hiện tại cũng đã có chút có thể thích hứng. Còn đang nhẫn nhịn thổ đang nhìn, Hắn muốn tận mắt thấy mấy thứ này bị đánh rơi. Thế nhưng, sau đó, mọi người liền sắc mặt đại biến, bởi vì những hoạt tử nhân đó dĩ nhiên hướng bên này nhảy qua đến. Bên trong nhà, hắn sắc mặt tâm trầm, vốn tưởng rằng có thể đem dương đỉnh cho dây dưa đến chết. Thế nhưng, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Cái tình huống này khiến hắn bất ngờ. Thế nhưng, sau đó, liền lại đưa ánh mắt nhìn về phía những cảnh sát kia. Nếu hắn bất tử, bọn họ những người này liền ở tại chỗ này đi. Người nọ nghiêm giọng nói rằng. Thế nhưng, nguyện vọng của hắn đúng là vẫn còn thất bại. Bởi vì, tại những người đó xoay người lại chuẩn bị công kích lục chấn lương đám người thời điểm, Dương Đình đã tới trước một bước. Lạnh lung đứng ở trước mặt những người kia, mặc dù chỉ là một đạo thân ảnh. Lại như là một tòa núi cao, mặc cho bọn hắn như thế nào leo lên, đều không thể vượt qua. Nơi đó lao đầu cầm nắm tay đầu, sau đó, trong ánh mắt bắn ra nhất đạo hông quang. Hắn không cam lòng, thế nhưng, đã có phải buông tha. Không phải vậy, sở hữu con rối đều phải hủy ở chỗ này. Ngày hôm nay coi như số người gặp may. Mạng của ngươi tạm thời ghi lại, chờ ta lần sau lại để lấy. Sau đó, những hoạt tử nhân đó tất cả đều rút đi. Phù phù phù phù nhảy vào trong sông. Nhìn hoặc tử nhân ly khai, mọi người thở ra một hơi dài. Mỗi người y phục đều ướt đẫm. Kinh lịch vừa rồi thật sự là thật đáng sợ. Lục Chấn Lương cảm giác trở nên hoảng hốt. Sự tình hôm nay đối với hắn trùng kích thực sự quá lớn. Những người đó liền ở thành phố Minh Châu. Đang lúc bọn hắn mí mắt địa hạ. Những người này nếu như lao tới, thật là là bao nhiêu thai hoàng ẩm. Phải khẩn trương thanh trừ. Đúng lúc này, một chiếc máy bay trực thăng phủ xuống. Máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống đi xuống một cái đeo kính mát trẻ tuổi người, biểu tình lênh khốc, thần sắc lạ mặt. Hắn? Hắn là hộ đạo giả. Người tuổi trẻ kia vừa mới xuống phi cơ, quét nhìn một vòng, biểu tình không vui, sầm mặt lại, tức giận nói, các ngươi nơi đây người nào chịu trách nhiệm? Đi ra. Vừa rồi những hoạt tử nhân đó là ai thả đi? Các ngươi làm sao vô năng như vậy? Tại sao không có đem bọn họ lưu lại cho ta? Chương 298, đây thật là một cái bi kịch. Mọi người vốn là đối với hắn có ít câu hán hận, đến bây giờ mới đến, ai đây à, nhìn thấy mưu bức như vậy bộ dạng. Trong lòng càng không cam lòng. Ta là người phụ trách. Lục Trấn Lương ngăn chặn tính tình của mình đi lên đi vào nói rằng. Nam tử kia lại nói, ngươi là người phụ trách đúng không? Những hoạt tử nhân đó đây, người nào thả đi? Ngươi tại sao không có đem bọn họ lưu lại cho ta? Cái nam tử trẻ tuổi, hướng về phía Lục Trấn Lương mắng. Nghe nói như thế, những võ cảnh đó tất cả đều sưng sốt. Cái này cần ăn đòn ngốc phải là ai vậy? Hắn biết vừa rồi lại hung hiểm sao? Hắn biết có nhiều khó khăn sao? Không làm gì hết, đến như vậy muộn, còn thứ nhất là chỉ trích. Cái này đặc biệt sao ai vậy? Con trai của thiên vương lão tử sao? Bọn họ đã đi. Lục chấn Lương ngăn chặn tức giận trong lòng nói rằng. Đi. Các ngươi người nào thả đi? Vì sao không có chờ được ta tới? Mấy phút đồng hồ này các ngươi liền định không sao? Thật là không có dùng. Bạch Hạc Lăng ghét bỏ nói. Sau đó, chỉ vào một cổ thi thể trong đó hỏi. Ai vậy có? Thấy không có người nói chuyện. Thật buồn nôn. Lần sau nếu ai cạn nữa ra chuyện như vậy, ta tha không hắn. Thế nhưng, hắn một ngẩng đầu nhìn về phía xa xa vài cái thảm hại hơn thi thể. Nôn. Cái này quá ác tâm. Khẩn trương cho ta khiêm đi. Bạch Hạc Lăng dùng khăn lông trắng che cái mũi của mình, vẻ mặt che nói rằng. Chứng kiến hắn như vậy, mọi người càng phẫn nộ, cái này bốn là ai à? Thứ nhất là cái này cần ăn đòn bộ dạng. Chuyện gì không cứng rắn, sạch mẹ nó lời vô ích. Chứng kiến vài thứ kia còn muốn thổ. Sau đó, hướng về phía lục chấn lương nói ra, lần sau đụng phải nữa loại tình huống này cho ta tha trụ, ít nhất phải kéo dài tới ta tới. Không phải vậy, liền không nên tới phiền ta. Nói xong, liền hướng máy bay trực thăng đi tới, muốn rời đi. Tuy nhiên đúng lúc này, Dương Đình đi tới. Ngươi không phải mới vừa hỏi những thứ kia là ai đánh sao. Bạch Hạc Lăng nhìn Dương Đình nhãn thần dùng mình ngươi nếu không phải muốn chết cũng không cần dùng loại vẻ mặt này cùng loại giọng nói này nói cho ta nói. Sau đó, lần thứ hai tọa lên phi cơ, Dương Đình không trả lời hắn, mà là năm chân cái lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Bạch Hạc Lăng hướng về phía Dương Đình nộ xích. Mọi người cũng không biết Dương Đình muốn làm gì, chỉ lục chấn lương trong ánh mắt có chút đau buồn âm thầm. Cái này Bạch Hạc Lăng cùng Bạch Đạo Thành đều thuộc về người của Bạch gia, là thường chú Minh Châu Hộ đạo giả. Đoạn thời gian trước Bạch Đạo Thành bị Dương Đình cho đánh. Cái này Bạch Hạc lang cũng không biết. Không phải vậy, không biết lại nói năng lỗ mãng. Đến Dương Đình cũng đồng dạng không phải dễ treo chủ. Thiên biết hắn muốn làm gì. Vung tay. Thấy Dương Đình vẫn không thay đổi, Bạch Hạc lang ánh mắt của rất lạnh, lần thứ hai nộ xích. Thế nhưng, sau đó, vẻ mặt của hắn thì trở nên. Bởi vì, hắn cảm giác máy bay tại rung động. Chuyện gì xảy ra? Bên cạnh những người đó chứng kiến cái tình huống này, càng sợ kém chút há to mồm. Ta tạo. Hắn. Hắn lại đem máy bay trực thăng cho nâng lên. Hắn muốn làm gì? Tại trên phi cơ trực thăng Bạch Hạc Lăng cũng đồng dạng chứng kiến loại tình huống này. Nhìn Dương Đình, nhãn thần hoảng hốt. Ngươi đặc biệt sao buông tay cho ta? Chỉ thấy Dương Đình một trận cười nhạt, sau đó, lần thứ hai thấp rên một tiếng. Cặp kia cánh tay nắm máy bay trực thăng, bị hắn đi lòng vòng cho sốc lên đến. Chửi thêm một tiếng. Thần nhân. Thực sự là thần lực. Các đội viên nhìn Dương Đình, không nhịn được trầm trồ khen ngợi Mà trên phi cơ trực thăng tư thế nhân viên cùng Bạch Hạc Lăng bởi vì máy bay bốc lên, đã nga xuống. Buông tay. Người buông tay cho ta. Người đây là đang tự tìm đường chết. Bạch Hạc Lăng sắc mặt trắng bệnh địa lại gọi. Đây là hắn tọa cơ, bình thường bảo vệ so với nữ nhân của hắn đều phải yêu quý, bây giờ lại bị người sách lấy trong tay. Hừ. Đối với uy hiếp của hắn, Dương Đình căn bản không lý do. Lạnh rên một tiếng, tại chỗ chuyển ba vòng mấy lúc sau, hướng cách đó không xa bỗng nhiên ném một cái. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, máy bay trực thăng ngã trên mặt đất. Thân máy bay điên đảo, phiến dực cũng cắt đứt trên mặt đất. Mà chu vi những người đó tất cả đều nốc. Bọn họ gặp qua té châu, té bác, té ngã chết, thế nhưng ngươi gặp qua té máy bay sao? Máy bay trực thăng xách trong tay, như là giấy dán một dạng, bay thẳng đến mặt đất té tới. Đập mặt đất cũng vì đó chấn động. Trang diện này ai từng thấy? Ai từng thấy? Đối với Dương Đình như vậy thần nhân? Bọn họ chỉ có thể viết một cái viết kép chữ phục. Lục chấn Lương chứng kiến cái tình huống này, cũng là mỹ mắt trực ngại. Vốn tưởng rằng Dương Đình là một dễ nói chuyện, không nghĩ tới tính khí cũng là lớn như vậy. Một lời không hợp, liền đem người máy bay cho ké. Cái kia người điều khiển từ bên trong nằm út sắp đi ra, sắc mặt đã sợ trắng bệnh, nhìn Dương Đình, giống như là đang nhìn một con ma quỷ, mà cái kia bạch hạt lăng, lại hướng về phía Dương Đình giết đảo. Ngươi là tên khôn kiếp, dám đụng đến ta cơ ta muốn giết ngươi Ngươi hay nhất chớ lộn xộn. Không phải vậy, ngươi sẽ bị ngươi máy bay rơi thảm hại hơn." Dương Đình lạnh lùng nhìn hắn nói rằng, "Ngươi muốn chết." Bạch Hạc Lăng rốt cục cũng nữa không khống chế được nội tâm phẫn nộ, nhấc chân cực kỳ đợi Dương Đình mặt đều bộ phận công tới. Hắn là Bạch Hạc Lăng, hắn là Bạch gia kiều tử, hắn là Minh Châu tương lai hộ đạo giả, ai dám ngỗ nghịch hắn? Người nào dám mạo phạm hắn? Ngày hôm nay, người này như vậy coi rẻ bản thân, còn dám động mình máy bay? Phải chết." Hắn tin tưởng đã biết nén giận ra nhất cước, tại Minh Châu không có mấy người có thể tiếp được, người trước mắt này giống như vậy. Hắn muốn phiến mặt của hắn. Hắn cần đáy giày của chính mình phiến mặt của hắn. Muốn cho hắn biết, tại Minh Châu, ta Bạch Hạc Lang uy nghiêm không cho coi rẻ. Chết. Bạch Hạc Lang rất lớn. Hắn lực đạo này mười phần nhất cước, nếu như đổi thành công kích những người trẻ tuổi khác, thậm chí là niên kỷ hơi lớn người, tất nhiên sẽ như như ước nguyện của hắn. Đáng tiếc. Đáng tiếc hắn muốn đánh là Dương Đình. Kết quả kia Chỉ có thể dùng năm chữ để hình dung, đây thật là một cái bi kịch. Nhìn như khó lòng phòng bị nhất cước, bị Dương Đình bắt được, hơn nữa, bị Dương Đình gắt gao níu lại mắt cá chân. Ta vừa mới nói, ngươi nếu là dám lộn xộn, liền đem ngươi đẹp trai so với máy bay còn đắt hơn. Sau đó, Dương Đình duệ khởi mắt cá chân hắn. Nắm lên bạch hạc lăng, như là nắm một cái bút bê chân giống nhau, hướng về trên mặt đất té tới. Rầm rầm rầm, Thoáng cái lại một hạ, đập bạch hạc lăng tiếng kêu rên liên hồi. Nhìn vừa mới ngư bức hỏ hét bạch hạc lăng hiện tại, bị đánh chó chết giống nhau, mọi người cảm giác một trận hết giận. Đến sau cùng, trực tiếp trắng ngất đi. Dương Đình trực tiếp thuận tay ném một cái, ném lên mặt đất. Lần này tạm tha ngươi. Lần sau còn dám cho ta trăng bức, ta đặc biệt sao ngã chết ngươi. Mọi người thầm nghĩ, ngài cái này đã nhanh bắt hắn cho ngã chết. Nhìn theo xuống đất bạch hạc lăng. Lục Trấn Lương không có nhiều lời, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Nói thật, vừa rồi Dương Đình có hạ giận. Hắn cũng hết giận. Thế nhưng hết giận sau đó, đúng vậy lo lắng. Hộ đạo giả không cho mạo phạm, đây là luật sát. Hiện tại Dương Đình chẳng những thế người ta máy bay, còn đem người cho đánh, hắn sẽ đối mặt với cái gì? Lục Trấn Lương không biết. Tuy nhiên, có một chút là có thể khẳng định, đó chính là, cái này Dương Đình cùng Bạch Gia hoán hận xem như là kết làm. Đầu tiên là đánh giả, hiện tại lại từ nhỏ, cái này Bạch Gia lần này thật muốn phát cuồng. Tuy nhiên, nghĩ đến Dương Đình tinh khí, cũng có chút không nói gì. Đây thật là một cái một lời không hợp liền đánh chủ, nhìn đã bị té nấu như máy bay trực thăng, Lục Trấn Lương chỉ cảm giác mình náo nhân đau. Người này quá khỏe khoán, muốn là lúc sau thực sự về nước ra quản, vậy vạn nhất điểm nào không vui, chẳng phải là muốn đem quốc gia ven cái lộn trồng vó lên trời. Những tài liệu này đều ghi xuống sao. Lục Trấn Lương xoay người hỏi. Làm bạn sao? Có người sau lưng hồi đáp. Như vậy cũng tốt. Lục Trấn Lương nói rằng, vạn nhất ra hỏa đến lúc đó thực sự tìm việc. Đây chính là chứng cứ. Nhớ tới này chạy trốn hoặc tử nhân, lục chấn lương liền cảm giác kia trong lòng bất an. Vài thứ kia thật là không an định nhân tố, cái loại này lực phá hoại, tùy tiện ở chỗ nào, đều là một loại tổn thương chí mạng. Chương 299, khen thưởng vẫn là trừng phạt nghiêm khắc. Chính pháp cao ốc phòng họp. Lúc này, đang ngồi thị chính kiếp lãnh đạo thả lòng chưa từng có, thần kinh căng thẳng, rốt cục có thể lòng xuống. Khẩn trương hơn một tuần lễ, trận này đặc biệt đại phong bạo rốt cuộc đã qua. Minh Châu lần thứ hai khôi phục bình thường, khôi phục lại bình tĩnh, khôi phục phồn vinh. Ngẫm lại làm người ta kinh hồn táng đảm tình hình bệnh dịch, đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Tất cả mọi người chỉ nói vậy thôi, chúng ta nên cho hắn một cái tưởng tượng gì? Vương Thư ký hướng về phía người đang ngồi, giọng nói nhẹ nhàng hỏi: Lần trước Lê Du đồng chí đã khiến hắn thất vọng đau khổ. Tuy nhiên Lê Du đồng chí đã không ở chúng ta hệ thống bên trong, thế nhưng sự tình lần trước hắn vẫn sẽ ghi tạc trên đầu chúng ta. Ta cảm giác. Chúng ta hẳn là đang cảm tạ đồng thời, còn phải nói xin lỗi, tài năng, mới có thể, hiện ra thành ý của chúng ta. Một người trong đó lãnh đạo nói rằng, Nói đúng, lần trước Lê Du đồng chí cách làm quả thực quá phận, mà chúng ta cũng đều bị mông tại cổ lý. Nếu như không phải về sau đưa tin, chúng ta cũng không biết chấn tướng, cái này Lê Du đồng chí thực sự là gan to bằng trời. Ta cảm thấy được có thể cho hắn vật chất cùng tinh thần song trọng khen thưởng. Dù sao, ngoại trừ tình hình bệnh dịch ở ngoài, Hắn còn giúp chúng ta nổ một cái mìn định giờ. Nghe Trấn Lương đồng chí nói, chỗ đó trình độ nguy hiểm không thua gì lần này tình hình bệnh dịch, thậm chí còn lần này tình hình bệnh dịch còn có quan hệ. Một cái thị chính lãnh đạo nói rằng, quả thực rất nguy hiểm, chuyên gia video mọi người cũng chứng kiến, vài thứ kia tất cả đều là đã bị cảm hóa, đồng thời đã thành công tiến hóa người lây nhiễm. Lực phá hoại kinh người. Thông thường viên đạn đã vô pháp đối với bọn họ tạo thành thương tổn, nếu không phải Dương Đình đi. Chỉ sợ chúng ta những người này đều giữ nhiều lành ít. Lục Trấn Lương có chút thổn thức nói. Ừ. Hắn gánh chịu nổi anh hùng cái danh hiệu này. Chúng ta đây liền nghiên cứu một chút, ra cho hắn anh hùng danh sưng bên ngoài, còn có thể cho hắn thêm một ít gì khen thưởng. Vương Thư Ký tiếp tục nói. Trải qua mọi người mới vừa thảo luận, chúng ta quyết định trao tặng dương đình đồng chí thành phố Minh Châu vinh dự thị dân danh sưng, thành phố Minh Châu anh hùng danh sưng, thành phố Minh Châu chiến sĩ thi đua danh sưng. Thành phố Minh Châu tiên tiến thanh niên danh sưng. Mặt khác khen thưởng Dương Đình đồng chí 100 vạn tiền mặt. Mọi người có ý kiến gì không? Vương Thư Ký nói rằng. Không ý kiến. Không ý kiến. Đồng ý. Tất cả mọi người đều gật đầu, không nói xa, riêng là những dược vật kia. Nếu là hắn thân thỉnh độc quyền sau đó mới bán, sợ rằng bán được tiền, là phần thưởng này không chỉ 10 lần. Số tiền này chỉ là một ý nghĩa tượng trưng. Chỉ là bọn hắn một cái bồi thường. Cũng là thành phố Minh Châu làm ra độ cao nhất độ tiền mặt khen thưởng. Ta phản đối. Thế nhưng, đúng lúc này, đột nhiên, từ bên ngoài đi một người tiến vào chính ngày đó bị dương đỉnh từ trực thăng phi cơ lên rơi xuống bạch hạt lăng. Lúc này, hắn toàn thân áo trắng, đi tới. Đây là thành phố Minh Châu thị chính đại hội, mời ly khai. Vương thư ký sầm mặt lại nói rằng, nếu không phải cố kị đến bạch ra mặt mũi chỉ là cái này tự tiện sung vào, có thể đem hắn lôi ra. Xin lỗi. Ta là đại biểu thúc thúc ta quá tới tham gia. Thân là hộ đạo giả, đối với địa phương thị chính công tác, có giám sát quyền, có thể dự thính hội nghị. Sau đó, Bạch Hạc Lăng xuất ra hộ đạo giả căn cứ chính sát món. Nghe nói như thế, vương thư ký sắc mặt của khó coi, lúc đó, là cho cái này hộ đạo giả mặt mũi cố ý làm ra một cái giám sát quyền. Thế nhưng, nói là giám sát quyền, kỳ thực không có gì thực quyền, bất quá là nghe hêm 2A. Hơn nữa... Những thứ này hộ đạo giả căn bản không hiểu được thị chính quản lý, để cho bọn họ giám sát có thể giám sát ra cái gì đến. Vì sao, hộ đạo giả bên trong cũng có một cái quy định bất thành văn, không nhúng tay vào can thiệp địa phương chính vụ. Đây đều là ngầm hiểu lẫn nhau hiệp định. Khiến hắn không nghĩ tới là, hiện tại ở nơi này Bạch Hạc Lang dĩ nhiên cầm cái này giám sát danh nghĩa tới làm vượt bọn họ đối với Dương Đình Khen Thưởng. Mời ngồi đi, chúng ta đang đang thảo luận đối với một người anh hùng Khen Thưởng. Thấy đối phương ngay cả giám sát thân phận đều bày ra, vương thư ký cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp, mà những người khác tự nhiên cũng không dám nói gì. Ta chính vì cái này tới, ta vừa rồi đã nói, ta không đồng ý đối với hắn bất kỳ tưởng tượng gì. Tương phản, còn muốn đối với hắn tiến hành trừng phạt nghiêm khắc. Bạch Hạc Lăng nói rằng, thế nhưng, vừa mới chúng ta đã toàn thể đi qua. Vương thư ký nói rằng, hơn nữa, lần này, người anh hùng cống hiến cũng là quá rõ ràng. Chúng ta không có bất kỳ lý do không để cho hắn bồi thường. Cống hiến. Hừ. Ta làm sao chỉ thấy hắn phá hư toàn bộ hành động, chỉ thấy hắn tự ý để cho chạy những hoạt tử nhân đó, tự ý để cho chạy cái kia không cầu người. Thậm chí, lấy năng lực của hắn, hoàn toàn có thể lưu lại một có sinh mệnh đặc thù hoạt tử nhân nghiên cứu. Thế nhưng, hắn lại sinh sôi đem những hoạt tử nhân đó cho toàn bộ đánh chết. Đây chính là cống hiến sao. Đây là phá hư. Phá hư tất cả của chúng ta nằm kế hoạch buồn cười các ngươi lại vẫn cấp cho hắn khen thưởng. Bạch Hạc Lăng lãnh nhiên một tiếng nói rằng. Thế nhưng, lúc đó là tình huống khẩn cấp. Hắn căn bản cố kỵ không nhiều như vậy. Lục Trấn Lương nói rằng. Hừ, vô năng người vinh viễn là thất bại của mình kiếm cớ. Bạch Hạc Lăng lãnh nhiên nói rằng. Lục Trấn Lương tức giận nói không ra lời. Những thứ này mới chỉ là hắn chịu tội một bộ phận. Bạch Hạc Lăng giọng căm hận nói rằng. Hắn hư ta tọa giá. Mạo phạm hộ đạo giả thiên uy đều tội đáng giết. Cái gì? Hắn là có công. Chẳng những không khen thưởng, làm sao còn phải sát nhân. Bạch Hạc Lăng nói xong, bên trong phòng làm việc lập tức biết. Thành phố Minh Châu quản lý giả nghe nói như thế, đều có chút khó hiểu. Không đề cập tới lần trước không giảng buộc cống hiến dược vật công lao, chỉ riêng lần này, cũng là đại công. Vừa rồi tại trong video, bọn họ nhưng khi nhìn đến những hung tàn đó hoặc tử nhân rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Còn có này ghê tẩm côn trùng rốt cuộc có bao nhiêu dò người nếu như không phải dương đình báo tin, không phải dương đình dò sát, thiên biết cái này tên tà ác phải ở chỗ này nổi lên âm mưu gì. Không nói những thứ khác, đơn chính là cái này cung cấp manh mối, nên đại gia khen thưởng, hứa chi, hắn còn đích thân ra trận, đánh đuổi những hoạt tử nhân đó, phá hủy cái này tà ác ổ điểm. Thế nhưng hiện tại chẳng những không để cho khen thưởng, còn phải trừng phạt, còn muốn xử tử hình, chỉ là bởi vì anh hùng mạo phạm hộ đạo giả vài câu, nếu quả như thật dựa theo đề nghị của hắn chấp hành. Như vậy liền thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ. Nếu như chỉ là một cái mạo phạm, sẽ biến mất một người anh hùng, có phải hay không có chút quá trò đùa? Vương Vân Bí Thư trầm giọng nói rằng, không nên lại cho ta nói anh hùng. Ta nói với ngươi, hắn không xứng. Cái này vốn là một cái đem cái kia đầu sỏ gây nên còn có hắn những hoạt tử nhân đó một lưỡi bắt hết cơ hội tốt. Lại bị hắn và những vô năng đó võ cảnh cho quay nhiễu. Đến sau đó, cái này còn không phải chúng ta hộ đạo giả trách nhiệm còn chưa phải là muốn chúng ta cho các ngươi chối đi. Bạch Hạc Lăng hướng về phía Vương Vân chất vấn. Nghe nói như thế, những người đó đều không nói lời nào. Mấy vấn đề này, đến sau cùng, đúng là muốn hộ đạo giả xuất thủ, không phải vậy, quang dựa vào trong tay bọn họ vũ trang lực lượng, căn bản là không có cách giải quyết vấn đề. Nếu như các ngươi không đồng ý, ta sẽ giao cho bên trên, xin bọn họ lai like tài quyết. Bạch Hạc Lăng nét miệng lên cười nhạt. Vương Vân đám người nghe nói như thế, sắc mặt tâm trầm. Mọi người cũng ách hỏa. Bởi vì bọn họ biết, phàm là đưa tới bên trên đi tài quyết gì đó, một dạng đều có thể thiên vị hộ đạo giả. Đến lúc đó, liền thực sự ván đã đóng thuyền. Hộ đạo giả là một cái rất thần bí tổ chức, bọn họ không hỏi sự tình, thế nhưng, thực sự hỏi tới, chính là muốn quản rốt cuộc. Nhất là liên lụy tới hộ đạo giả lợi ích sự tình, càng một bước cũng không nhường. dung lại nói của bọn họ, bọn họ đây là giữ gìn đạo thống, giữ gìn hộ đạo giả uy nghiêm. Chủ yếu nhất Chính bọn nó tuy nhiên cũng có đấu tranh, thế nhưng, một ngày đối ngoại, liền đặc biệt đoàn kết khác. Đây cũng là quốc gia vẫn nhức đầu sự tình. Chúng ta cần lại thảo luận một chút. Vương Thư Ký Bất Đắc Dĩ nói rằng, không cần thảo luận, chuyện lần này không có gì đáng nói. Hắn phải thụ trừng phạt nghiêm khắc. Ngày mai ta sẽ đến sở cảnh sát nói người, hy vọng nhìn các ngươi không để cho ta thất vọng. Nói xong, Bạch Hạc Lăng liền hướng đi ra bên ngoài. Thành phố Minh Châu những người quản lý nghe nói như thế. Sắc mặt đều hết sức khó coi, đây là đang can thiệp bọn họ hành tránh, mặc dù chỉ là không quan hệ trở ngại, thế nhưng, lại khiến người ta cảm thấy là đang gây hấn với đang dùng quyền uy. Chờ một chút. Bạch Tiên Sinh cầu dừng chân. Lúc này, Lục Chấn Lương đứng lên. Nghe được Lục Chấn Lương lời nói, Bạch Hạc Lương có chút không vui. Chuyện gì? Ta cũng đồng ý cho Dương Đình trừng phạt nghiêm khắc. Ồ! Nghe nói như thế, Bạch Hạc Lương biểu tình trên mặt hòa hoãn rất nhiều. Nếu như chuyện này có thành phố Minh Châu quản lý giả nguyện ý chống đỡ hắn, dưới đáy liền dễ dàng hơn làm. Ngoài ra, ta còn chuẩn bị cho ngươi chứng cứ. Bạch Hạc Lăng nghe được chứng cứ hai chữ, cả người giật mình một cái. Hắn là cần cầm mạo phạm uy nghiêm nói sự tình, nhưng lại không thể có chứng cứ, không phải vậy liền thực sự thành uy nghiêm quát giác. Thế nhưng, Lục Trấn Lương căn bản không quản, sau đó liền lại lấy điện thoại di động ra, tắt đi âm thanh, tại Bạch Hạc Lăng trước mặt phát hình một lần. Chính. Ngày đó Bạch Hạc Lăng trong tay dương đỉnh, bị đánh thành chó chết video ghi lại. 3. Bạch Hạc Lăng đoạt lấy, đồng nhiên ngã trên mặt đất, nổi trận lôi đỉnh. Chỉ vào lục chấn lương mui mắng to, ngươi cũng muốn chết đúng hay không? Hắn nghĩ không ra bản thân đều xấu trải qua, lại bị toàn bộ hành trình chụp được đến. Nếu như chuyện này truyền đi, vậy mình cũng chỉ có một hạ trạng vĩnh viễn vô duyên gia chủ chi vị. Càng không duyên minh châu hộ đạo giả vị. Bạch gia tuyệt không cho phép một cái uy nghiêm quét sân người kế nhiệm gia chủ Hắn làm sao có thể ổn định tâm tình của mình? Nhìn đột nhiên đối với lục chấn lương báo nổi bạch hạc lăng, mọi người không giải thích được. Không nên hiểu lầm, ta tuyệt vô ác ý, đến, ngươi đi vào bên trong nói chuyện đi. Ở nơi này, bị hư hỏng ngài danh tiếng. Còn như chứng cứ này, thế không quan hệ, ta một hồi lại khảo cho người một phần. Lục chấn lương chân thành địa đạo. Luận đánh lộn, lục chấn lương không phải là đối thủ của hắn. Luận đầu não, 10 người bạch hạc lăng cũng không chơi thắng lục chấn lương. Sau 5 phút, Lục Trấn Lương trở về, sắc mặt như thường, nhìn không ra cái gì. Chỉ đối với Vương Vân bất đắc dĩ nói, tinh thần khen thưởng coi như, chúng ta cho điểm vật chất tưởng đi. Mở tiền lệ, cho hắn 2 triệu tiền mặt khen thưởng. Mặt khác, đem lần trước Lê Du đồng chí bán hắn dược phẩm được 280 vạn cũng trả lại hắn, góp cái cả, tổng cộng 5 triệu đi. Không để cho chứng thư, không để cho danh sưng, đối ngoại nói là chúng ta đang phục cam kết hắn trả thù lao. Vương Vân thấy Lục Trấn Lương giấu ở nhãn thần chỗ sâu bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Sau cùng cũng gật đầu. Được, ta đồng ý, không biết những đồng chí khác có ý kiến gì hay không. Ta cũng đồng ý. Không ý kiến. Ta cũng đồng ý. Ta cũng đồng ý. Đồng ý. chương ba trăm, sự thông minh của ngươi rốt cục lọ gìn. thị chính nghe ekip lãnh đạo toàn viên đi qua lục Trấn Lương kiến nghị, không một người phản đối. Trấn Lương đồng chí, lần này, sợ rằng lại làm phiền ngươi đi xem đi. Vương Vân Bí Thư có chút ấy này nói. Dù sao, cái này không coi là một cái chuyện thật tệ. Mặc dù có 5 triệu tiền mặt, thế nhưng, có 280 vạn là nhân gia vốn có nên được. Hơn nữa, từ góc độ này xem, đối phương liền không giống như là một cái đem tiền tài xem đến rất nặng người. Nếu như nói vậy, tại tình hình bệnh dịch bạo phát kỳ không gian, chỉ là bán thuốc đều không ngừng 500 vạn. Hiện tại, cầm số tiền này, trong đó còn có một hơn phân nửa vẫn là nhân gia mình, đi cho người ta đáp tạ, quả thật có chút khó coi. Thế nhưng, không có biện pháp A. Có hộ đạo giả phản đối mạnh liệt bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ lần thứ hai hủy khuất vị anh hùng nào. Lục Trấn Lương cười khổ một tiếng, tùy rồi nói ra, bất luận là từ tập thể còn là một người góc độ, ta đều hẳn là đi cho hắn chịu nhận lỗi. Ngược lại cũng là muốn đi, đơn giản liền một khối đi. Ta xem hắn tính khí tốt giống như không tốt lắm, ngươi có thể du chúa điểm. Phân công quản lý giáo dục công tác phó thị trưởng Quý Văn Sương nói rằng. Nghe nói như thế, Lục Trấn Lương cười cười nói, hắn xấu tính chỉ chưa cho hắn người đáng ghét, chưa bao giờ che giấu. Tương đối may mắn chính là, hắn đối với ta không thế nào đáng ghét. Nhưng đây cũng chính là ta lo lắng. Tốt ngươi một cái lão lục, ngươi hoa này thức huyền diệu đúng hay không? Ngươi nói, hắn trực tiếp gián tiếp giúp ngươi bao nhiêu vội vàng. Chúng ta muốn chạm đến người như vậy cũng không có. Ngươi nhưng thật ra ở nơi này buồn dầu hắn không đối với ngươi phát giận. Quý Văn Sương có chút chua chát nói rằng. Đương nhiên có mấy lời, hắn nói không quá trực bạch, thế nhưng tin tưởng đều có thể nghe hiểu được. Ta ở đâu là hoa gì thức huyền diệu? Hắn nhiều lần giúp ta, nhưng không có đối với ta nói ra bất kỳ yêu cầu gì. Tương phản, ngươi lại làm cho hắn lần lượt thất vọng. Chuyện này, ai, ta đều không có ý tứ lại đối mặt hắn. Lục Trấn Lương sắc mặt khó coi nói rằng. Nghe thế, Quý Văn Sương mới thu hồi trên mặt vui cười. Ta xem qua tin tức của hắn, cảm thấy hắn là cái loại này thật sự có phụng hiến tinh thần người. Ngươi nếu như đem nỗi khổ tâm nói cho hắn biết, tin tưởng, hắn sẽ lý giải. Quý Văn Sương nói rằng, hắn là có thể hiểu được. Thế nhưng, ta quá không bản thân trong lòng khảm, cảm giác mình thua thiệt hắn nhiều lắm. Lục chấn Lương nói rằng. Được, Lão Lục, chúng ta sở tác sở vi, lên không làm. Thất vọng Trung ương, hạ không làm. Thất vọng bách tính. Liên đã tải cán vì tâm không thẹn, còn như những thứ khác, cơ cầu không nhiều lắm. Quý Văn Sương an ủi. Lục chấn Lương đem một tấm thẻ đưa tới Dương Đình trước mặt. Có ý tứ. Dương Đình cười hỏi. Xin lỗi, lần này. Chúng ta sợ rằng vẫn là không cách nào cho ngươi vinh dự, chỉ có thể cho ngươi điểm vật chất tạ ơn. Tuy nhiên cùng ngươi cống hiến so sánh với, bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng, bao nhiêu cũng là tâm ý của chúng ta. Lục Trấn Lương tràn ngập hãy này nói, ta làm đây không phải là là phần thưởng của các ngươi. Có khen thưởng hay nhất, không có ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Dương Đình thản nhiên nói rằng, nghe nói như thế, Lục Trấn Lương lần thứ hai cả người chấn động. Lời như vậy, hắn nghe nhiều lắm, bình thường đang làm việc giữa. Đụng tới nhiều lắm sẽ nói loại nói này người. Có chút, thậm chí so với hắn nói còn tốt hơn nghe, so với hắn nói còn muốn chân thực, thế nhưng, từng trải nhiều như vậy, Lục Chấn Lương cảm giác, chỉ có người tuổi trẻ trước mắt này lúc nói lời này, mới hiện lên rõ ràng gì, mới hiện lên rõ chân thực, mới hiện lên rõ có thể tin. Ngươi không ở tử những phần thưởng này, đó là ngươi lấy đại cục làm trọng thưởng thức đại thể, chúng ta lại không thể coi đây là một cớ, đối với ngươi cống hiến làm như không thấy, thậm chí cảm giác đương nhiên Lục Chấn Lương nói xong, sau đó, đứng lên. Thần sát trịnh trọng, hướng về phía Dương Đình nói thật, Dương Tiên Sinh, ta đại biểu Minh Châu Đăng Phủ, Minh Châu Nhân Dân, cảm ơn ngươi. Sau đó, không lương cúc cung, tuy nhiên, vừa mới phân nửa, lại bị Dương Đình ngăn cản. Ngươi lòng biết ơn lòng ta lĩnh. Ngươi cũng không nhất định bởi vì không có cho ta tranh thủ được thích hợp khen thưởng mà ấy nấy. Vẫn là câu nói kia, ta làm việc, bất đồ tên, không cầu lợi, chỉ cầu an lòng, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Dương Đình nói rằng Lục Trấn Lương đấy mắt hiện lên một hào quang Cùng chung Chí hướng Hắn cảm giác mình gặp phải một cái chung một Chí hướng chi kỷ Bất đồ tên Không cầu lợi, chỉ cầu an lòng Chỉ cầu không thẹn với lương thơ Ta sẽ tốt nhớ kỹ những lời này dụng tâm đi thực tiễn Đưa đi Lục Trấn Lương Hệ thống âm thanh vang lên lần nữa đến Ai, đáng tiếc, đáng tiếc Âm thanh tràn ngập tiếc hận Làm sao Bất quá là hư danh mà thôi Muốn nó làm cái gì Dương Đình không rõ, cái này luôn luôn gian trá hệ thống, làm sao sẽ đối với chuyện lần này coi trọng như vậy. Đây chính là anh hùng danh xưng, quốc gia sách phong danh xưng, có dính quốc vận. Ngươi nếu như bắt vào tay, chí ít có thể được 5000 điểm đạo nghĩa đáng giá tưởng thưởng. Hệ thống nói rằng. Vừa nghe 5000 điểm, Dương Đình cũng tặc. Ta đây hiện tại đi cho bọn hắn muốn đi qua, ngươi bây giờ muốn có ích lợi gì? Phải là nhân gia ban phát đưa cho ngươi mới tính hữu dụng. Hơn nữa Trải qua hệ thống xét duyệt, danh xứng với thực mới được, không phải vậy, cầm danh xưng là có thể kiếm tiền, vậy còn. Hệ thống nói rằng, Thảo, chiếu nói như ngươi vậy, cái kia bạch hạc lăng ngạnh sinh sinh đích trộn lẫn ta một chuyện tốt. Dương Đình tức giận nói, có thể nói như vậy. Hệ thống nói rằng, tuy nhiên sau đó hệ thống lại giọng mang chế rêu mà nói, ngươi không phải mới vừa nói, bất đồ tên, không cầu lợi sao. Làm sao hiện tại lại trở nên như thế bởi đi. Bất đồ tên. Không cầu lợi. Đó là làm việc động cơ. Làm việc trước khi, không phải vì những thứ này loại trừ được ta là vì an lòng, là không thẹn với lương tâm. Thế nhưng, chuyện bây giờ đều đã làm xong, tất cả đều vui vẻ, bọn họ cam tâm tình nguyện tưởng tượng. ta nếu không muốn, chẳng phải thành đại ngu ngốc. Dương Đình nói rằng, ừ sự thông minh của ngươi, rốt cục lọ gìn. Hệ thống một bộ lao hải đại bí nói, một chô bí ẩn tư nhân bên trong biệt thự. Tương Khai Sơn nhìn vẫn nằm ở trên giường đến bây giờ còn chưa có lấy lại tinh thần tới Nhi Tử trong lòng một trận bi thương ba ngươi báo thù cho ta ngươi báo thù cho ta a tương cạnh Thiên hướng về phía phụ thân khẩn cầu ba ba nhất định sẽ báo thù cho ngươi nhất định sẽ tương khai sơn nhìn Nhi Tử ăn uể Ngài không phải nói đã đem vật kia cho thả ra ngoài sao làm sao đến bây giờ còn không nhìn thấy Minh Châu trôn cùng tương cạnh Thiên điên cuồng mà nói rằng âm thanh đã kinh biến đến mức lanh lảnh nghe càng thêm thâm độc chói tai Nghe thế, tương khai sơn túi đầu, có chút hổ thẹn nói, là ba ba vô dụng, khiến hắn hư chúng ta kế hoạch. Tuy nhiên, nhi tử, ngươi yên tâm, dùng không bao lâu, ba ba sẽ cùng bọn họ chơi một nhóm lớn hơn, đến lúc đó, ba ba nhất định sẽ đem bọn họ thiếu lợi ngươi, cho ngươi muốn trở về. Ta muốn hắn biến thành ta cái dạng này. Tương cạnh thiên thét chói tai, tuy nhiên, sau đó, liền thần kinh chất lắc đầu. Không, ta muốn so với hắn ta thảm hại hơn. Ta muốn so với hắn ta thảm hại hơn. Được. Ba ba đáp lại ngươi. Ba ba nhất định đáp lại ngươi. Đến lúc đó. Ta không nên đến thời điểm. Ta phải lập tức. Ta phải lập tức. Ta muốn hắn lập tức thụ trừng phạt. Tương cạnh tiên thét trói thai. Trường 301, lần thứ hai Nguyệt Khảo thành tích công bố. Cuối tuần, Dương Đình mang theo Diệp Viễn và Lâm Thiến đi ra ăn cơm, chủ yếu là là cảm tạ lần trước cho vay dược phẩm sự tình. Lần trước thật muốn cảm tạ các ngươi, nếu như không phải là các ngươi. Chỉ sợ cũng không sẽ dễ dàng như vậy. Dương Đình hướng về phía Lâm Tiến cùng Diệp Huyền nói rằng, La ta hẳn là nên cảm tạ ngươi. Lần kia nếu không phải là ngươi cho chúng ta quên 50 triệu, ta cũng không biết làm sao đi cứu viện. Lâm Tiến hướng về phía Dương Đình nói rằng, Lần trước tại Thanh Nam tỉnh đất đá trôi thai hoạ, nàng là loại trừ người tình nguyện, thế nhưng, không có tiền, không có kinh phí, rất nhiều công việc cứu viện căn bản là không có cách khai triển, nàng chạy rất nhiều nơi, nhưng không có người nguyện ý quên rút. Cho dù quên rút, cũng đều là một ít nhỏ quên tiền, căn bản giải quyết không vấn đề lớn. Là Dương Đình tín nhiệm bọn họ, cho bọn hắn hơi 50 triệu, lúc này mới giải khẩn cấp. Một con ngựa thì một con ngựa. Dương Đình nói rằng, coi như là một con ngựa thì một con ngựa, ta cũng có thể cảm tạ ngươi. Lần này, ngươi lại giúp chúng ta làm chuyện lớn như vậy. Chúng ta cái kia nhỏ quỹ từ thiện, lần này có thể nói tại hoa hạ nhất chiến thành danh. Lâm Thiến nói rằng, nghiêm trọng như vậy tình hình bệnh dịch. Đến sau cùng dĩ nhiên là bọn họ tổ chức từ thiện giải quyết, cái này nói ra được có bao nhiêu phân lượng. Được, các ngươi cũng đừng cạnh tranh. Chúng ta ước nguyện ban đầu, đều là hy vọng này gặp tai họa chịu khổ người tránh thoát được. Chúng ta tại giúp đỡ cho nhau đồng thời, cũng đều là tại bang trợ bản thân, vì sao, không cần phải khách khí như vậy. Diệp tuyển nói rằng, đến, cho chúng ta hô bang hỗ trợ cụng ly. Lâm Thiến cũng dơ ly lên. Cụng ly. Dương Đình cũng cười. Thiên Thiến. Ngươi sau đó có tính toán gì không? Diệp tuyển hỏi. Ta à, Ta tạm thời trước ở nơi này cái cơ quan từ thiện làm. Đợi được thuần thủ, ta liền bản thân lại thân làm một cái. Trợ giúp người khác có thể làm cho mình khoái lạc. Ta thích loại trợ giúp này người khác khoái lạc. Lâm Thiến nói rằng. Ừ, được, ta ủng hộ ngươi. Sau đó, ta chuyên môn mỗi tháng từ trong tiền lương mặt xuất ra một bộ phận tiền đến, cho các ngươi cơ cấu. Diệp tuyển nói rằng. Ta cũng thế. Dương Đình nói rằng. Ta đây trước cảm ơn các ngươi. Lâm Thiến Cao Hưng nói rằng, khảo thí lần thứ 2 gần sát, lần này, trường học có vẻ rất an tĩnh, về ba nhất ban cùng 31 ban tranh luận cũng đã có một kết thúc. Có lẽ là bởi vì thi vào trường cao đẳng sắp đến, vô luận tâm tính thật tốt, lúc này, tóm lại là muốn nhiều đem thời gian thả đang học lên, đã không có thời gian đi quan tâm người khác kiểm tra bao nhiêu. Còn như cuộc đánh cá, cũng đã bị rất nhiều người cấp quên mất. Đang lúc mọi người tâm lý, vô luận 31 ban cố gắng thế nào, đến sau cùng, đều không thể đuổi kịp và vượt qua ba nhất ban. Đây là chung nhận thức, cũng là học tập quy luật. Còn như cái kia xin lỗi, hiện tại không có nhân lo lắng. Hơn nữa, trải qua sự tình lần trước sau đó, mọi người cũng đều biết Dương Đình là Minh Châu làm công hiến. Vì sao? Cho dù hắn thua, thế nhưng, cũng không có ai sẽ thật muốn hắn nói xin lỗi. Hắn là anh hùng, thành phố Minh Châu anh hùng, ai nguyện ý nhìn một người anh hùng, là như thế một chuyện nhỏ không lưng. Hơn nữa, bọn họ cũng không chịu nổi a. Đây là lần thứ hai Nguyệt khảo. Vẫn là thi tổng hợp. Tuy nhiên, đối với ba nhất ban mà nói, lần này so với việc lần trước, đã có rất tốt chuẩn bị. Bởi vì, lần này Dương Đình đã mang theo các học sinh đem cái này tất cả chương trình học đều cho ôn tập xong, coi như là kiểm tra tổng hợp, dù cho không có bọn họ kiểm tra tốt, thế nhưng cũng không trở thành quá kém. Bởi lần trước khảo thí, ngoại trừ 31 ban khảo thí chuyện ăn gian, đưa tới rất nhiều học sinh đều rối rít đem lòng sinh nghi. Vì sao? Lần này khảo thí đặc biệt nghiêm ngặt, chẳng những học sinh khảo thí khoảng cách hoàn toàn kéo ra, đúng vậy dám khảo lão sư cũng hoàn toàn biến, thậm chí 31 ban học sinh trường thi thứ tự cũng cho quấy dậy, đây là muốn hoàn toàn mô phỏng thi vào trường cao đẳng. Hai ngày khảo thí rất nhanh thì kết thúc. Cùng lần trước vô lực vẻ vải so sánh với, lần này, 31 ban tinh thần diện mạo tốt hơn rất nhiều. Thành tích lập tức phải đi ra, các học sinh có hay không khẩn trương. Dương Đình nhìn dưới đài cười hỏi. Những thứ này đều là học sinh của hắn cũng là hắn một tay dạy dỗ, rất có thể đời này là hắn muôn lần này học sinh. vì sao? dương đình biểu hiện trước nay chưa có coi trọng. chúng ta đã làm hết sức, còn dư lại liền mặc cho số phận đi. ta cảm giác mình thi còn có thể. ừ, ta cũng là, ta cảm giác bản thân có thể sẽ đánh vỡ ta cá nhân ghi lại. các học sinh đối với lần này thành tích cuộc thi trước nay chưa có lạc quan. một tuần sau đó, các thành tích rốt cục đi ra. toàn trường thầy trò đều đang đợi kết quả. bởi vì Càng đến gần thi vào trường cao đẳng thời gian khảo thí, mô phỏng hiệu quả cũng liền càng mạnh, cùng thi vào trường cao đẳng thành tích cũng liền càng tiếp cận. Từ nơi này lần sau này mỗi lần khảo thí, sợ rằng đều sẽ phải chịu trước nay chưa có coi trọng. Giáo vụ văn phòng. Lương chủ nhiệm không ở, nơi này giáo vụ chủ nhiệm từ lưu chủ nhiệm tạm thời đại lý. Lúc này, hắn nhìn thành tích này đơn, sắc mặt bình thản. Ổn trọng có thắng, hết thảy đều rất bình thường. Thế nhưng, khi hắn đi lên xem thời điểm. Lông mày lập tức nhíu lại, thân thể cũng thiếu chút nữa kích động nhảy dựng lên. Đây là chuyện gì xảy ra? 31 ban làm sao có thể thi toàn quốc tốt như vậy? Nhìn phiếu điểm, nhìn xếp hạng thứ 3 phiếu điểm. Lưu chủ nhiệm đã có chút muốn tăng vỡ, thành tích này khác biệt cũng quá lớn. Lúc này mới bao lâu, liền từ ban cấp một tên sau cùng, đem ban cấp học sinh thành tích ngạnh sinh sinh đích để cao nhiều cái thứ tự, thời gian mới trôi qua bao lâu. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Cùng lúc đó, Ở trong phòng làm việc, cũng đồng dạng có thật nhiều lao sư, tại đánh giá cái thành tích này đơn. Đã xác định quá, căn bản không có lợi lạc. Mà khảo thí chi nghiêm ngặt, đã không thua gì thi vào trường cao đẳng. Vì sao, không tồn tại an gian hiểm nghi, cái thành tích này, phải là mỗi học sinh thành tích chân thực. Có một lao sư nói đạo. Tuy nhiên, sau đó chứng kiến lớp học cá nhân thành tích hạng thời điểm, càng dọa cho giật mình. 31 ban người lần này có 8 người vọt vào toàn trường 100 tên mà Lưu Tuyết Mai cùng Đường Linh Cảng phân biệt vọt vào 50 vị trí đầu. Một trung đội tên thứ 47, một trung đội tên thứ 48. Trước sau vẹn vẹn chênh lệch một phần. Kết quả này, thật là làm bao người ngoác mồm đến mang hai. Thế nhưng, sau đó, những lao sư kia liền biểu tình không đồng nhất, có hâm mộ, có xem thường, có chất vấn, cũng có không hiểu. Bọn họ lần trước hoài nghi nhân ra là làm mượa, thế nhưng, lần này như thế nghiêm ngặt, làm sao ăn gian? Hơn nữa thành tích này có thể nói hung hăng đánh mọi người một cái tát. Nhất là trong lớp hai nữ sinh, Đường Linh cùng Lưu Tuyết Mai, hai người này trước kia thành tích, căn bản cũng không đạt tiêu chuẩn, thế nhưng, hiện tại rào bước tiến lên ưu tú hàng ngũ. Khiến lần trước này nói 31 ban khảo thí an gian người, hoàn toàn ngầm miệng. 31 trong ban, các học sinh cũng là một trận vui mừng. Đối với mỗi một đệ tử mà nói, đây đều là khảo thí tốt nhất một lần. Hơn nữa, lần này là toàn thắng, lần này không có nghi vấn, không có phê bình. Thậm chí ngay cả chất vấn cũng không có. Có chỉ ước ao, có chỉ là bội phụ. Bọn họ lúc này đã không chịu nổi, muốn nói cho người nhà thành tích của mình. Đã không chịu nổi muốn phải dẫn phụ mẫu đi tham gia lần này khen ngợi đại hội. Trường 302, phong ấn giải trừ. Đây là bọn hắn thi tốt nhất một lần, trong ban đồng học đều nhanh vui vẻ điên. Diệp uyển đi tới. Trên mặt đồng dạng mang theo đủ cười, nàng cũng thật không ngờ các học sinh dĩ nhiên thi toàn quốc tốt như vậy, hơn nữa còn là thực sự xuất sắc. Lần này thật là một lần sinh đẹp thắng trận lớn. Các học sinh, các ngươi lần thi này được phi thường tốt, lão sư mừng thay cho các ngươi Thế nhưng, hy vọng mọi người không nên thư giãn, không tiêu ngạo hơn. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là thi vào trường cao đẳng, thi vào trường cao đẳng không có kiểm tra trước khi, tất cả kết quả cũng không thể làm cuối cùng căn cứ. Diệp tuyển lão sư nói đạo. Các học sinh nghe nói như thế, đều gật đầu. Tuy nhiên ngay vào lúc này, có học sinh chỉ vào cửa. Dương lão sư đến. Dương lão sư đến. Các học sinh thấy Dương Đình đi tới, tất cả đều cao hứng têu to. Không có Dương lão sư giáo dục, sẽ không có bọn họ ngày hôm nay. Là Dương lão sư cho bọn hắn cổ vũ, là Dương lão sư cho bọn hắn lòng tin, là Dương lão sư cho bọn hắn vinh dự. Lúc này, mọi người nhìn thấy Dương lão sư tiến đến, tất cả đều mắt lộ ra cảm kích. Dương Đình hướng về phía mọi người gật đầu ý bảo, hướng về phía Diệp viện cười cười, tùy rồi nói ra, "Diệp viện lão sư nói đúng không nên thư giãn." Không có thi vào trường cao đẳng trước khi, tất cả khảo thí, cũng không thể giữ lời. Bởi vì, vậy đều không phải là kết quả sau cùng. Nghe được Dương Đình lời nói, mọi người cũng đều từ cuồng nhiệt giữa chậm rãi khôi phục lại. Bây giờ còn chưa phải là thi vào trường cao đẳng, hiện tại vui vẻ còn quá sớm. Thế nhưng, Dương Đình thanh âm vang lên lần nữa, các cũng dừng lại. Thế nhưng, chẳng lẽ còn có chuyện ngoạn. Cái này các học sinh lần thứ hai tập trung tinh thần. Thế nhưng các ngươi có thể kiêu ngạo, kiểm tra tốt như vậy, vì sao không kiêu ngạo? tiến bộ lớn như vậy, vì sao không kiêu ngạo? lẽ nào lớn như vậy thắng lợi còn không đáng cho chúng ta kiêu ngạo sao? chúng ta biệt khuất lâu như vậy, cuộc đối lâu như vậy, vì sao? không phải là là hôm nay kiêu ngạo sao? người cãi nhau từng câu Phật chịu một nén hương, chúng ta nỗ lực lâu như vậy, không phải là là có thể kiêu ngạo hưỡn ngực ngẩng đầu sao? Dương Đình nói rằng nếu chúng ta đã làm được, tại sao còn muốn đê điều? Dưới đây các học sinh nghe nói như thế, lập tức lại sôi chào. Lão sư, thứ năm khen ngợi đại hội, chúng ta còn đi không? Có một bạn học hỏi. Đi. Tại sao không đi? Xem bọn hắn trang bức lâu như vậy, cũng giờ đến phiên chúng ta. Dương Đình lớn tiếng nói. Ha ha. Quá tốt, ngươi cũng dương mi thổ khí. Đúng vậy. Khen ngợi đại hội cho tới bây giờ không có bị khen ngợi. Sạch xem người khác trang bức, lần này ta cũng nếm thử một chút. Các học sinh tất cả đều nhiệt tình tăng vọn. Bình thường, vô luận bọn họ đối với mấy cái này khen ngợi đại biết cái gì, biểu hiện cỡ nào xem thường. Thế nhưng, nói cho cùng, bọn họ cũng chỉ là học sinh, là học sinh, người nào lại không muốn đứng ở đó biểu tượng vinh dự, lĩnh thưởng thay lên tiếp thu toàn trường thầy cho ước ao đây. Không chậm lâu lan thể không còn. Tiêu ngạo về tiêu ngạo, thế nhưng không nên quên mục tiêu của chúng ta. Chúng ta muốn quét ngang Minh Châu, chiến đấu đến địch nhân sợ, chiến đấu đến chiến đấu không thể chiến đấu. Lần này là trận đầu đại thắng, rời thành công còn xa vì sao mọi người cũng không có thể thư giãn dương đình đồng thời hướng về phía các học sinh nhắc nhở dương giáo sư ngài yên tâm chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng đúng chúng ta cam đoan một đường trang bước rốt cuộc không bao giờ nữa cho bọn hắn trang bước cơ hội dương đình nhìn các học sinh sĩ khí vang dội ý chí chiến đấu sục sôi đối với tương lai tràn ngập lòng tin xu thế diệp biển một trận vui mừng đây đều là dương đình công lao đây đều là dương đình thành tựu đi học Vật lý lão sư đồng dạng vẻ mặt sắc mặt vui mừng từ bên ngoài đi tới, chuẩn bị đi học. Lần này, 31 ban vật lý thành tích, toàn trường đệ nhị. Cũng để cho Lý lão sư hoàn toàn dương mi thổ khí. Vì sao? Hiện tại, khi đi học sau kỳ, vậy cũng là đặc biệt bán tinh thần. Hai người đi ra phòng học. Cảm ơn ngươi. Trong hành lang, Diệp Viễn hướng về phía Dương Đình chân thành đất nói cảm tạ. Cho ta còn nói cái gì lời khách khí, lần sau mục tiêu của chúng ta đúng vậy thi một toàn trường số một. Đến lúc đó cũng quên ngươi lời hứa với ta à. Dương Đình khỏe miệng nhất câu, hướng về phía Diệp Viễn nói rằng. Cam kết gì, ta làm sao không biết. Diệp Viễn nghe được hứa hẹn hai chữ, gương mặt bay lên một mảnh đỏ hồng, có chút ngượng ngùng túi đầu. Ha ha. Nếu không, ta trước cho ngươi sớm thảo điểm, cũng tốt làm nhắc nhở. Sau đó, Dương Đình bỗng nhiên tới gần một bước, mang đến đột nhiên tập kích, giang hai cánh tay, nhúng tay ôm lấy Diệp Viễn. Lần này, đem Diệp Viễn sợ cả kinh. Ngươi. Ngươi làm cái gì? Mau buông tay a, khiến các học sinh coi không được." Diệp Viễn quịnh lên vội vàng nói, Tốt lắm, ta đi trở về lại ôm. Tuy nhiên trước ôm một cái một chút, lấy chút lợi tức." Dương Đình cười đếu giả nói đạo. Diệp Viễn dãy rủa thoang cái, cũng sẽ không cử động nữa, tối đầu đi, mặt cười đỏ bừng. "Hắc hắc." Dương Đình cười, thân thể cảm thụ được Diệp Viễn trên người mềm mại, chóp mũi người nhàn nhạt hương thơm, trước nay chưa có hưởng thụ cảm giác này, thật tốt. Dương Đình động động đầu của hắn, Hoàng Diệp Viễn gương mặt có chút ngỡ. Sau đó, thừa dịp Dương Đình không chú ý, kiếm thoát ra. Lưu manh. Diệp Viễn lúc gần đi gắt giọng. Hát hát hát, Dương Đình hát hát cười khúc khích. Trang, chúc mừng chủ ký sinh thu được mỹ nữ phương tâm. Thính năng lực phong ấn giải trừ, cũng thu được Song Tu công pháp ta được, hắn cũng tốt nhất bộ lúc này. Hệ thống ngân làm thanh âm vang lên. Thính năng lực rốt cục giải phóng. Nghe nói như thế, Dương Đình cả kinh. Nhìn không được túi đầu nhìn lại, tiểu Dương Đình đã đem quần đều cho nhô lên đến. Ngang nhiên tư thế, thật có ủng hộ thiên cân thế. Xem đến đây, Dương Đình nhịn không được đại hỉ. Sau đó, ta cũng là nam nhân có năng lực. Tuy nhiên, sau đó liền lại phản ứng kịp. ngươi mới vừa nói kia song tu công pháp tên gọi là gì? Dương Đình hướng về phía hệ thống hỏi. Ta được, hắn cũng tốt, làm sao? Hệ thống vẻ mặt lão học cứu nghiêm túc dạng nói rằng. Phúc! Dương Đình kém chút cười phun. Cái này đặc biệt sao ở đâu là cái gì song tu công pháp, căn bản là bổ thận quảng cáo. Tên này, có phải là ngươi hay không cấp cho? Dương Đình Nín cười đối với hệ thống nói rằng. Làm sao? Ngươi có phải hay không đặc biệt sùng bái? Hệ thống vẻ mặt tự khen nói. Ta sùng bái em gái ngươi a Dương Đình nhịn xuống nổ nước bọt tâm, hỏi lần nữa, đồ chơi này, có gì dùng? Hắc hắc. Đương nhiên là có tác dụng lớn. Phu thế dùng, lạc thú vô cùng, đương nhiên còn có thể cường thân kiện thể, âm dương góp bụ, đến lúc đó, còn có thể để thăng công lực đây. Giữ gìn ngươi dùng còn muốn dùng. Hệ thống vẻ mặt ngân kiếm nói, thật có thần khí như vậy. Giữ gìn ngươi thỏa mãn. Hệ thống tự tin nói rằng, thứ này nếu là thật có ngươi nói tốt như vậy, ta trước đây nên mua. Dương Đình nói rằng, cắt, chỉ ngươi tiểu đầu trùng, mềm đún, mua có ích lợi gì, hơn nữa, thứ này, giá cả cao thái quá, căn bản không phải ngươi có thể mua được. Hệ thống khinh thường âm thanh vang lên lần nữa đến. Được rồi. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ra trong lòng bây giờ vui vẻ, không thèm để ý ngươi. Tuy nhiên, sau đó, Dương Đình liền vẻ mặt cười mờ ám, không biết, khi nào mới có thể có cơ hội, cùng Diệp Uyển thí nghiệm một chút công pháp này công hiệu. Trường 303, khen ngợi đại hội. Buổi tối, 31 ban gia trưởng vi tín mọi người, lần thứ hai náo nhiệt lên. Bọn họ vốn có đối với hải tử thành tích ôn có hy vọng. Thậm chí là ôm kỳ vọng cao được. Thế nhưng, lần đầu tiên Nguyệt Khảo thảm bại. Mà lần trước trường học mô phỏng lại kẻ khả nghi tập thể an gian. Ai? Bọn họ cũng liền thất vọng. Từ nữ thành tích là thật không trông cậy nổi. Vì sao? Cái này vi tín mọi người náo nhiệt qua một đoạn thời gian, lại trở nên yên ắng. Thế nhưng, đêm nay, lại có người ở bên trong nói. Ho khăn khủ. Ta hỏi thăm một việc A. Diệp tuyển lão sư có hay không thông chi các ngươi đi tham gia thứ 5 lần thứ 2 toàn thành phố để thi chung khen ngợi kỵ tổng kết đại hội hả? Có một gia trưởng tại trong bầy hỏi. Ừ, là có có chuyện như vậy. Ta cũng nhận được thông chi. Có một gia trưởng không mặn không lạt nói rằng. Quá khứ chúng ta hải tử đều là không tham gia thi. Cái này cái gì khen ngợi đại hội, càng không có chuyện của chúng ta a. Tham gia làm gì, sạch mất mặt. Còn muốn chịu lãnh đạo trường học cùng lão sư chỉ cây dâu mà mang cây hỏe phê bình. Ta mới không đi chịu phần kia điều khí. Có một gia trưởng dường như có chút thống khổ không chịu nổi nói rằng. Ai? Phải đó chúng ta hải tử trong trường học thành tích học tập kém. Người đi trên mặt cũng không còn quang. Không có đi không? Trong bầy trầm mặc chỉ chốc lát. Các ngươi có hỏi hải tử lần này thành tích sao? Có một gia trưởng nói rằng. Không có hỏi. Con ta trở về liền chui trong phòng đi. Là hắn hầu gấp tính khí. Nếu như kiểm tra tốt, ta không hỏi hắn cũng sẽ nói. Hiện tại cái này thi xong, ngay cả một giám chưa từng thả, khẳng định thi không lớn dạng. Nữ nhi của ta cũng vậy, trở lại một cái liền chui thư phòng làm bài thi đi. Cũng không còn nói thi sự tình. Ai, ta ước đoán lần này lại không có kiểm tra tốt. Kiểm tra tốt thi không khá đã không thể nói là, chí ít hiện tại bọn nhỏ biết nỗ lực. Có một gia trưởng nói rằng, ai, ta trước đây láo ngóng trông hải tử có thể xem thật kỹ thư, đối với ngươi hiện tại lại không muốn, Ngươi nói, bọn họ lại thi không khá. Còn liều mạng như vậy đọc sách có ích lợi gì? Vạn nhất đem thân thể phá đổ, vậy thì được trả bằng mất. Trong bầy có Trư Mặc, gần nhất, bọn nhỏ nỗ lực, bọn họ những thứ này đường ra dáng dấp làm sao có thể nhìn không thấy. Thế nhưng, vui mừng đồng thời lại là không nỡ. Bọn nhỏ thành tích nói không đi lên, gia trưởng sốt ruột, bọn nhỏ lại làm sao không nỗ. Bọn họ nếu là không cấp bách, có thể buông trước kia sở hữu, toàn thân toàn ý đầu nhập, mỗi ngày đi sớm về tối. Bọn họ nhìn cũng không nỡ, có đôi khi Thậm chí muốn nói cho hải tử, hải tử, ta không học, được không? Không học tập, ta sau đó làm theo sinh ra sống rất thoải mái. Thế nhưng, bọn họ không có, không muốn đả kích hải tử, càng không muốn cho các đứa trẻ trong lòng lưu lại tiếng đối. Thứ năm khảo thí tổng kết đại hội, các ngươi còn đi không? Có một gia trường hỏi. Trầm Mặc, trong, trong bầy không ai trả lời. Không quản các ngươi có đi không, ngược lại ta đi. Còn ta trong khoảng thời gian này cố gắng như vậy, ta đều thấy ở trong mắt. Mặc kệ hắn thành tích như thế nào đây. Ngược lại trong lòng ta, hắn đúng vậy giỏi nhất. Ta không cảm thấy mất mặt. Người gia trưởng này lần thứ hai phát tin tức đạo. Vẫn là không có người trả lời. Lẽ nào đều ngủ. Các ngươi rốt cuộc có đi không à? Người gia trưởng kia lại phát một cái tin. Vẫn là không có người. Tuy nhiên, sau đó lại liếc mắt nhìn màn hình. Ta thảo. Hắn phát hiện mình phát tin tức tất cả đều bị hệ thống đánh dấu chấm than. Nhìn nữa internet liên tiếp, dĩ nhiên ngắt mạng. Tin kia hơi thở chưa từng phát ra ngoài. Ta thảo. Lãng phí lao tử tâm tình. Người gia trưởng này nói lầm bầm. Thứ 5, khen ngợi đại hội đúng hạn mời dự họp. Toàn bộ học sinh lớp 12 đều đến, bao quát 31 ban. Trước mặt là học sinh, phía sau là gia trưởng. Các gia trưởng không có đặc biệt minh xác giới tuyến, dùng trường học nói đúng vậy để cho bọn họ lẫn nhau học tập giáo dục kinh nghiệm. Kỳ thực, chính là cho bọn họ biến hình kích thích. Học sinh này gia trưởng tại một cái. Có thể trò chuyện cái gì, đơn giản đúng vậy tâm sự hài tử thành tích học tập. Xem, đây chính là 31 ban gia trưởng. Nghe nói là toàn trường kém nhất một cái lớp học. Đúng vậy, ta cũng nghe nói. Bọn họ ban cấp lần trước thi một toàn trường đệ tứ. Hai anh, đây còn không phải là kẻ khả nghi an gian. Nghe nói bọn họ cùng ba lớp một học sinh cạnh tranh đây. Có cái gì tốt cạnh tranh, con ta một người điểm, tương đương với bọn họ một cái lớp học. Ba lớp một một cái gia trưởng kiêu ngạo nói. Dạ, ba nhất ban chẳng những tại dục tài trung học là số 1, tại toàn thành phố đó cũng là có tiên tuổi. Bọn họ ba nhất ban muốn cho các ngươi cạnh tranh, đó là tự dứt lấy đủ. Các ngươi hải tử học tốt như vậy, gia trưởng đều là thế nào dạy dỗ? Có một gia trưởng hỏi. Đúng vậy, nói cho chúng ta một chút, nói cho chúng ta một chút chứ sao? Nhà nào trường không muốn khiến con của mình thu được hảo thành tích? Nghe nói, hảo thành tích có một nửa công lao, đều là tới từ vu gia đình giáo dục. Điều này làm cho nảy là hài tử thành tích khổ não gia trưởng mỗi một người đều như là tìm được cứu tinh giống nhau. 31 ban gia trưởng, nhìn bị những lớp khác cấp gia trưởng vây vào giữa, lảnh giáo dạy học kinh nghiệm ba nhất ban gia trưởng, cũng có chút ước ao. Hai tử của bọn họ ở chỗ này thành tích học tập rất kém cỏi, không bị điểm danh phê bình cũng không tệ. Cũng không muốn muốn trở thành bị vây vào giữa tiêu điểm. Vì sao? Hiện tại an vị tại dưới đài, nhìn cũng không nhìn. Đơn giản mắt không thấy tâm không phiền. Thế nhưng. Có đôi khi, đúng vậy chán ghét như vậy. Ai, ngươi cũng tới tham gia hội phụ huynh A. Đi tới một cái gia trường, hướng về phía 31 ban học sinh mẫu thân của Trần Hạ nói rằng. Trần Hạ mẫu thân vừa nhìn người đến, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Hắn chính là nghe nói, nhân gia hài tử tại nơi này chính là tại ba nhị ban, đó cũng là gần với ba lớp một tồn tại. Hài tử của hắn, tại ba nhị ban cũng là thành tích học tập rất giỏi, tương lai nhất định là muốn thi lên đại học. Tuy nhiên hai nhà cách rất gần. Nhưng hắn rất ít đi chủ động thảo luận hài tử vấn đề. Hơn nữa, hai đứa bé tại bọn họ cái kia tiểu khu, đều sắp trở thành điển hình. Không qua một cái là tốt điển hình, một là hư điển hình. Còn ta lần này, kiểm tra không sai, toàn trường bài danh 105. Người gia trưởng kia kiêu ngạo nói, thành tích quả thật không tệ, lấy dục tài trung học tỷ lệ lên lớp, khảo thí trước lấy 120 tên, đều có thể thi đậu trọng điểm đại học. Trần Mẫu Miễn Cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra, vậy thì chúc mừng. Ai, chúc mừng cái gì a?" Nhi tử nói, hắn còn chưa hài lòng. Hắn nói muốn tiến vào top 100. Hai tử lòng dạ cao, ta cũng không có biện pháp. Mỗi ngày đều học được đã khuya, ta và ba hắn nói qua hắn nhiều lần, nhưng hắn đúng vậy không nghe ai. Người gia trưởng kia vẻ mặt vẻ mặt lo lắng nói rằng: "Thế nhưng, tất cả mọi người biết, ở nơi này là tại Tố Khổ, rõ ràng là đang lấy le, Huyền Diệu Hải tử thành tích, Huyền Diệu Hải tử thích học tập. Các ngươi Hải tử như thế nào đây?" A Hắn A, vẫn là như cũ. Trần Mẫu nói rằng, hắn vốn có muốn nói mình hài tử cũng rất dụng công, nhưng là muốn muốn vẫn là tính, như vậy không phải ra vẻ mình hài tử quá đẩn, quá vô dụng sao. Hài tử có đôi khi hay là muốn dạy dỗ, không phải vậy rất dễ dàng đi tà đạo. Người gia trưởng kia hướng về phía Trần Mẫu nói rằng, Ừm. Trần Mẫu gật đầu qua loa lấy lệ nói, Ta trước không nói với ngươi à, mới vừa mới có một học sinh gia trưởng không nên lôi kéo ta truyền thụ cái gì giáo dục kinh nghiệm, ngươi nói ta nào có cái này a Đơn giản đúng vậy bọn nhỏ hiểu chuyện bóc mà thôi. Người gia trưởng kia rốt cục đi. Trần mẫu nhìn chung quanh một chút, dường như gặp phải người quen không chỉ chính mình một cái. Quá một hồi thật lâu bóc, 31 ban gia trưởng mới tính từ người quen bắt chuyện giữa giải thoát đi ra. Không khỏi nhìn nhau cười, nói ra, ta cũng biết không có chuyện gì tốt, kết quả dù thế nào, không có đoán sai đi, trường học này còn không có bao nổi đây, bọn họ ngược lại trước cười nhạo lên. Một hồi còn phải xem láo sư sắc mặt, Thật biết khuất. Có chút gia trưởng mất mặt, muốn đứng lên đã đi, thế nhưng ngẫm lại vẫn là lưu lại, dù sao bóc một dạng lớp 12, không, có có mấy lần hội phụ huynh, lần này nếu đến, sẽ chẳng là ngồi đàng hoàng đến kết thúc đi. Sau đó, tất cả học sinh vào bàn. Kim thu tháng 10, 10 dặm phiêu hương. Chúng ta nên đón lần thứ 2 toàn thành phố để thi chung. Lưu chủ nhiệm ở phía trên phát biểu đầy nhiệt tình tổng kết diễn thuyết, thế nhưng người phía dưới đều nhanh ngủ. Lần này, chúng ta nhất là muốn biểu dương xuống. 31 ban. Lưu chủ nhiệm nói rằng. Cái gì? 31 ban. Chuyện gì xảy ra? Biểu dương bọn họ. Có phải hay không tính sai? Hẳn không có tính sai chẳng lẽ là biểu dương bọn họ không có đánh cái gây sự. Có một gia trưởng vừa cười vừa nói. Thế nhưng, những gia trưởng kia giọng điệu cứng rắn mới vừa nói xong, lưu chủ thanh âm của người vang lên lần nữa đến. Thành tích của bọn hắn có bay vọt về chất, tiến bộ của bọn hắn, khiến sở hữu Lão sư đều thất kinh. Loại tình huống này trước đó chưa từng có. Đến, để cho ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt, chúc mừng bọn họ lấy được thành tích. Lưu chủ nhiệm nói xong, dưới ra trưởng khu liền lập tức tạc. Cái gì, 31 ban thu được trước nay chưa có tiến bộ. Làm sao có thể? Kiểm tra bao nhiêu? Đệ tứ, vẫn là thứ năm, hoặc giả nói là đệ lục danh. Thế nhưng, sau đó, lưu chủ nhiệm nói, thì đem bọn hắn toàn bộ cái chân trụ. Đệ tam danh. Lần này bọn họ kiểm tra đệ tam danh. Lưu chủ nhiệm nói lần nữa. Cái gì? Đệ tam danh? Điều này sao có thể? Bọn họ không phải nói lần trước ăn gian cũng mới đệ tứ danh sao? Lần này thời gian bao lâu đã đến đệ tam danh? Mà Độc Hưu chính là 31 ban gia trưởng khu vực, những gia trưởng kia lúc này càng bừng tỉnh giống như nằm mơ, đệ tam danh. Nhi tử chỗ ở ban cấp, dĩ nhiên đến đệ tam danh. Con của mình thi thành tích đây. Ngay vào lúc này, Diệp viện đi tới. Đây là 31 ban phiếu điểm. Các vị trước nhìn một chút. Có nghi vấn gì có thể hỏi ta. Diệp Viễn tứ phần một dạng phiếu điểm, phân biệt giao cho bốn cái gia trưởng trong tay để cho bọn họ truyền đọc. Những gia trưởng kia vừa nhìn là phiếu điểm, bật người đoạt lại, nhanh lên tìm bản thân Hải Tử thành tích. Chương 304: Ba mẹ, các ngươi khổ cực. Vô luận 31 ban bình quân thành tích thi rất cao, cuối cùng là tập thể, bọn họ quan tâm nhất vẫn là chính bọn nó Hải Tử thành tích. Thế nhưng, xem phiếu điểm sau đó, những gia trưởng kia liền sử sốt Đây là 31 ban phiếu điểm, người không có lầm. Có một gia trưởng có chút không dám tin tưởng nói. Cái này trong lớp người, mặc dù không có cực kỳ tốt, thế nhưng, mỗi người thành tích cũng không kém, mọi người thành tích đều không khác mấy. Không sai, đây chính là 31 ban phiếu điểm. Con ta cũng có thể kiểm tra đạt tiêu chuẩn. Có một gia trưởng không tin nói rằng, 31 ban học sinh, không có thất bại. Diệp tuyển vừa cười vừa nói, người gia trưởng kia trong ánh mắt có chút hồ nghi, tuy nhiên, Sau đó liền bỗng nhiên cả kinh, thân thể chấn động. Sau đó, nhịn không được quát lên. 540 phân. Tổng điểm dĩ nhiên kiểm tra 540 phân. Năm ngoái hai bản phân số cũng mới 530 mà thôi, cái này. Con ta làm sao kiểm tra tốt như vậy? người cái này là thành tích của hắn. Người gia trưởng kia con mắt trưởng thành nụ nhãn. Nhìn dịp huyện, quả thực không thể tin được. Toàn trường bài danh 220. Không sai, đây là con trai của ngài thành tích. Hắn gần nhất rất cố gắng, vì sao lần này tiến bộ rất lớn. Diệp Viễn Lão sư nói đạo. Được. Hào tiểu tử. Lần này thật cho Lão tử mặt dài. Người gia trưởng kia không nhịn được vỗ đùi cao hưng nói. Cái khác gia trưởng cũng đều tràn đầy hâm mộ nhìn hắn. Tuy nhiên, sau đó, liền lại túi đầu tìm bản thân hải tử thành tích. Con gái ta cũng tìm được. 260 tên, nữ nhi của ta dĩ nhiên kiểm tra 520 phần. Điều này sao có thể? Làm sao có thể hạ? Nhất là số học, số học dĩ nhiên kiểm tra 98 phân. Người gia trưởng kia nhìn nữ nhi thành tích, quả thực không thể tin được đây là thật. Tổng điểm 150, kiểm tra 98 phân, so với những thành tích đó người tốt, có thể thi không được tốt lắm, thế nhưng, phải biết rằng con gái của nàng, trước đây có thể là tới nay đều thất bại, thậm chí chỉ có thể kiểm tra 3-40 phân người, thế nhưng, lần này lập tức kiểm tra 98 phân, điều này có thể không khiến người mẹ vui vẻ. Có thể nào không cho nàng mừng rỡ như điên? Làm sao có thể không cho nàng kích động và phấn? Ta tìm được, ta cũng tìm được. Con ta kiểm tra toàn trường 84 tên. 84 tên. Vừa mới cái kia mẫu thân của Trần Hạ nhìn phiếu điểm, kích động sắp khóc. Cái gì? 84 tên. Đây chính là tuyệt đối có năm chắc thi đậu trọng điểm đại học ga. Cái khác gia trưởng đều lại gần xem thành tích. Không sai. Là 84 tên. Là 84 tên mỗi một môn chính khóa đều thi tốt, đều thi rất xuất sắc. trong khoảng thời gian ngắn, 31 ban gia trưởng khu vực tràn ngập kinh hỉ kinh ngạc và thán phục. còn bên cạnh, những lớp khác cấp gia trưởng nghe được 31 ban học sinh gia trưởng lời nói, từng cái tràn ngập nghi hoặc cùng không giải thích được. thế nhưng, nghe tới rất nhiều người đều thu được hảo thành tích thời điểm, không nhịn được bằng tới ánh mắt âm mộ. ha ha. 31 ban gia trưởng môn đều rất cao hứng. bên trên, lưu chủ nhiệm cũng đồng dạng chứng kiến những gia trưởng kia. Nghe được động tĩnh của bọn họ, hắn chẳng những không có vấn trách, ngược lại rất tự nhiên nói rằng. Lần này, 31 ban thành tích, quả thật làm cho mọi người thất kinh. Bọn họ từ thứ nhất đến ngược, trực tiếp nhảy vọt cho tới hôm nay để tâm danh. Thật sự là một loại tiến bộ cực lớn, này muốn hài tử để thăng thành tích ra trường, không ngại đi thỉnh giáo một chút 31 ban học sinh ra trường, có thể bọn họ có cái gì diệu chiêu. Lưu chủ nhiệm thốt ra lời này xong, những lớp khác cấp ra trường lập tức xì xào bàn tán. Thực sự vô pháp tiếp nhận, mới vừa rồi còn tại trước mặt bọn họ hoặc là trào phúng, hoặc là huyền diệu đây, bây giờ người ta mang đến đại nghịch tập kích, để cho bọn họ có chút trở tay không kịp. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không có ai biết. Được, vừa rồi lưu chủ nhiệm cho chúng ta làm khắc sâu thêm khiến người tỉnh nộ tổng kết. Hiện tại, chúng ta cho mời học sinh đại biểu lên tiếng. Trân Hạ Đồng Học, hắn đến từ 31 Ban. Vị bạn học này, lần đầu tiên nguyệt khảo thời điểm, kiểm tra toàn trường đệ 900 tên. Lần này vọt thẳng tiến đến tốt 100, thật sự là một con ngựa ô. hiện tại xin hắn qua đây cho mọi người nói một chút học tập của hắn kinh nghiệm. Đại hội người chủ trì nói rằng, mẫu thân của Trần Hạ sướng sở, sau đó liền kích động hô, con ta, con ta, trên đài đó là ta nhi tử. Mà những nhà khác trường đã ở gần đầu, hai tử của bọn họ mặc dù không hơn đài lên tiếng, thế nhưng, bọn họ cũng đồng dạng vui vẻ. Kích động. Bởi vì, trên đài người đại biểu con của bọn họ. Đại biểu bọn họ 31 ban Dưới đài, vừa mới cái kia đi trần mâu trước mặt con trai của huyền diệu thành tích ra trưởng, Đồng dạng sướng sốt Mới vừa rồi còn hưu ý vô ý huyền diệu con trai mình sắp thi được top 100 đây Kết quả, bây giờ người ta dĩ nhiên kiểm tra 84 tên Đem con trai của mình bỏ rơi một mảng lớn Ngẫm lại hành động mới vừa rồi của mình Nàng cảm giác khuôn mặt có chút nóng lên Trần Hạ đi lên chủ tịch thai Mang theo tự tin, mang theo kiêu ngạo Vốn có bảo là muốn đường linh cùng lưu tuyết mai hai người thượng thai đây, kết quả, hai người phân cao thấp, nói đúng không giết chết đối thủ của mình, liền tuyệt không lên đài. Các học sinh, các sư phụ, thúc thúc các gazi, các ngươi khỏe, ta là Trần Hạ. Thật cao hứng đứng ở chỗ này, đại biểu ba chúng ta thập lớp một đồng học phát biểu cái này cảm nghĩ. Nói thật, mới vừa mới vừa mở miệng, ta lên câu nói đầu tiên, kém chút nói thành lão sư, ta sai, ta đổi. Ha ha ha dưới vang lên tiếng cười. Không lửa các ngươi, ta đã thành thói quen loại này bị cho rằng bại hoại điển hình làm kiểm điểm. Vì sao, lần này bị cho rằng ưu tú đại biểu, khiến ta có chút không thích ứng. Nhưng ta thật cao hứng, ta là người trước, mà không phải người sau. Đến trước sau biến hóa nguyên nhân, là một người, là một cái đã ảnh hưởng ta hai tháng, sau đó còn muốn ảnh hưởng hai ta năm, thậm chí càng ảnh hưởng ta cả đời người. Ai vậy? Đây là nói người nào? Không biết. Nghe hắn ý kia hình như là đối với cuộc đời của hắn ảnh hưởng thật lớn. Đang lúc mọi người nghi hoặc ánh mắt tò mò giữa, Trần Hạ buông bài diễn giảng, hướng về phía cửa chăm chú cúc cung. Dương lão Sư. Cảm ơn ngươi. Là ngươi cho ta hôm nay tự tin, là ngươi cho ta hôm nay kiêu ngạo, cũng là ngươi cho ta hôm nay tôn nghiêm. Dương lão Sư là ai? Không biết à? Hắn làm sao hướng về cửa trường học phương hướng cúc cung? Ai? Chuyện gì xảy ra? Trước mặt học sinh là người nào ban? Làm sao đều đứng lên? Trần Hạ nói xong. 31 ban học sinh tất cả đều đứng lên, sau đó đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ giữa, tất cả đều xoay người, theo Trần Hạ cùng nhau, hướng về phía cửa cúc cung. Dương Lão Sư. Cảm ơn ngươi. Chứng kiến cái này chân thành đất cảm tạ, các gia trưởng tất cả đều động dung. Rốt cuộc có bao nhiêu trả giá, tài năng, mới có thể, đổi bọn nhỏ như vậy tôn kính. Các học sinh ngồi xuống. Trần Hạ thanh âm vang lên lần nữa. Thứ nhỉ, ta phải cảm tạ ba mẹ của ta. Tại tất cả mọi người coi ta là làm chuyện xấu đản điển hình thời điểm, chỉ có bọn họ đằng sau ta, lặng lẽ chịu đựng ta, bao dung ta, thậm chí lần trước, người chung quanh đều cho rằng thành tích của ta là làm vừa được lúc tới, chỉ bọn họ tin tưởng ta. Người nói, làm phụ mẫu không dễ dàng, thế nhưng, khi chúng ta những thứ này trong mắt ngoại nhân vấn đề nhi đồng cha mẹ của càng khó. Nhi tử, trước đây cho các ngươi thất vọng, sau đó tuyệt đối sẽ không. Ba mẹ, các ngươi khổ cực, cảm ơn các ngươi. Trần Hạ hướng về phía dưới đài chăm chú lần thứ hai cúc cung. Dưới đài, mẫu thân của Trần Hạ nhịn không được khóc. Cùng lúc đó, 31 ban học sinh đứng lên lần nữa. Đồng thời xoay người, hướng về phía phía sau phụ mẫu chậm rãi túi người xuống. Ba mẹ, các ngươi khổ cực, cảm ơn các ngươi. Ô ô Lao lý, ngươi thấy sao? Ngươi thấy sao? Con trai của ta hiểu chuyện, con trai của ta hiểu chuyện. Một cái mồ tôi cha mẫu thân, nhịn không được khóc lên. 31 ban gia trưởng toàn bộ đều nhìn mình hài tử, không nhịn được rơi lệ nữa. Nhi tử lớn lên. Nhi tử hiểu chuyện. Dưới đài, vang lên đinh thai nhức góc tiếng vô tay. Tiếp tục. Ẩm. Trước mặt học sinh toàn bộ đều không hẹn mà cùng đứng lên, chậm rãi xoay người, hướng về phía phía sau gia trưởng khu, chậm rãi cúi người xuống. Cha, mẹ, các ngươi khổ cực, cảm ơn các ngươi. Ô ô ô. Nhi tử lớn lên. Ba ba không khổ cực. Ngươi học tập cho giỏi là được. Mẹ cũng không khổ cực. Trên chủ tịch đài, những lao sư kia cũng không nhịn được trà trà con mắt. Một màn này, làm cho tất cả mọi người động dung. Trường 305, chuột đánh tiệu. Đại hội kết thúc. 31 ban gia trưởng lại mọi người vây quanh. Hai tử của các ngươi là thế nào giáo dục? Thành tích của bọn hắn đề cao nhanh như vậy. Có phải là ngươi hay không môn bọn họ thỉnh tốt gia giáo? 31 ban gia trưởng, từ con trai lớn thành tích học tập xuống dốc không phanh sau đó. Chưa bao giờ như hôm nay như thế dương mi thổ khí Nhất là này trước đây Ở trước mặt mình huyền diệu hải tử nhà mình Thành tích như thế nào như thế nào được Bản thân hải tử như thế nào như thế nào Nghe lời gia trưởng Lúc này đây mà thôi đi tới Đối với của bọn hắn thỉnh giáo giáo dục kinh nghiệm Trạm an ninh Dương ca ta chính là phụ ngươi Ngươi nói một cái như vậy kém ban cấp Một cái như vậy thao đản ban cấp Dĩ nhiên tại trong tay của ngài Bị điều giáo thành học sinh ưu tú Quá lợi hại Lưu Phi hướng về phía Dương Đình nói rằng, đây đều là các học sinh bản thân nỗ lực. Dương Đình nói rằng, ngươi liền đừng khiêm nhường. Ngươi không có trước khi tới, cũng không có chuyện như vậy. Ta biết bọn họ, có rất nhiều đều có bất lương hăng mê, thậm chí còn ở bên ngoài đánh lộn đầu đà, còn rất nhiều đi suốt đêm không về, trường học đều đã đối với bọn họ triệt để thất vọng, không nghĩ tới ngươi lại tốt như vậy tính nhân mại. Lưu Phi vô cùng bội phục nói rằng, đụng tới Dương Đình như vậy lão sư, là mỗi một đệ tử phúc khí. Ta chỉ là làm bản thân nên làm. Dương Đình vừa cười vừa nói. Sau khi tan học, 31 ban gia trưởng tất cả đều nhận được một cái tin nhắn ngắn, là đề cao hiệu suất học tập, là lần sau thu được tốt hơn thành tích, ban cấp chuẩn bị đối với bọn họ tập thể học bổ. các 9 giờ sau đó về nhà. 31 ban gia trưởng nhận được cái tin nhắn ngắn này sau đó, vui vẻ trong lòng. Chắc không được con của mình có thể thu được thành tích khá như vậy, đây đều là lao sư công lao à? Ngươi xem không có chút nào thả lỏng. Vừa mới khảo thí kết thúc, cũng đã bắt đầu là lần sau khảo thí làm chuẩn bị. Bảo an đội cũng đồng dạng nhận được thông chi, an ninh tạm thời đỉnh sẽ dỡ bỏ. Suốt đêm thi công tu kiến mới chạm an ninh, đêm nay không cần trực ban. Đang ở nhà trong thay quần áo dương đỉnh, cũng nhận được tin tức này, cũng không có đa nghi, không đi trực ban cũng tốt, đang dễ dàng tại gia nhiều cùng mình tức phụ bồi dưỡng một chút cảm tình. Thế nhưng, đến hơn 7 giờ tối thời điểm, hắn nhưng có chút ngồi không yên. Bởi vì Diệp Viễn vẫn chưa về gọi điện thoại cũng không tiếp, điều này làm cho hắn có chút nóng nảy. Cùng Lâm Thiến cũng gọi điện thoại, thế nhưng đối phương cũng không biết Diệp Viễn đi nơi nào. Trái tim đen đúa ám độc chuyện tại, chẹo đủ ạ toải. Đang ở hắn có chút nóng nảy thời điểm, điện thoại di động đột nhiên nhận được Diệp Viễn tin tức. Ta ở trường học cho bạn học cùng lớp môn học bổ. Mà ở lời này cuối cùng, cũng vài cái bộ xương khô đầu biểu tình. Chứng kiến tin tức này, Dương Đình kém chút tạt. Hiện tại hơn 7 giờ, Diệp Viễn làm sao sẽ còn ở trường học? Hơn nữa, mình cũng cùng nàng dặn do qua, ở trường học thời gian muôn ngàn lần không thể vượt lên trước 5 giờ rưỡi. Cho dù là chuyện trọng yếu hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể vượt quá thời gian. Thế nhưng, ngày hôm nay, chuyện gì xảy ra? Lại nghĩ tới hôm nay đột nhiên nhận được không rõ không cần trực thông chi, một cỗ dự cảm bất tường cấp tốc sông lên đầu. Cũng không dám chỉ hoan thêm, bay thẳng đến trường học chạy đi. Hôm nay là một ngày tốt đêm trăng tròn hiện tại mặt trăng vừa mới lên tới bên cạnh. Thỉnh thoảng sẽ từ trong tầng lầu lộ ra, thoạt nhìn có chút phát hồng, như là ở phía trên mông nhất tầng nhàn nhạt huyết. Dương Đình gắt gao cản tới trường học. Đứng ở cửa, cũng không nhịn được giật mình một cái. Âm khí. Nồng đậm âm khí. dường như đám xương. Ở trường học chu vi lựa lở. Khiến người ta không nhịn được muốn phải lập tức thoát đi. Lúc này, trong trường học một mảnh đen nhánh, cả trên trời Nguyệt Quang đều không chiếu xuống được. Dưới bóng đêm giáo học lâu, giống như một cái nút ở nơi đó quái vật trứng mắt cửa, phảng phất đang chờ đợi trên con ngồi cửa. Dương Đình trực tiếp nhảy qua lớn cửa. Thế nhưng, mới vừa vừa xuống đất, cũng cảm giác hoàn cảnh chung quanh đột nhiên biến, thiên hôn địa ám, gió lạnh rít gào, phảng phất nơi đây không phải trường học, mà là quỷ giới. Bên hai thỉnh thoảng truyền đến như có như không âm thanh, có khóc, có cười thảm, giống như nói nhỏ, vừa tựa như người rửa. Dương Đình không nhịn được khởi một lớp da gà, thế nhưng, căn bản không để ý tới những thứ này. Trong lòng mặc niệm tĩnh tâm chú. Tiêu trừ những thứ này phụ diện ảnh hưởng, sau đó, liền hướng bên trong trong trường học chạy đi. Hoàn cảnh này khiến tim của hắn chìm đến đáy cốc. Hắn hiện tại chỉ hy vọng, Diệp tuyển không nên phải có sự tình. Có thể chống được tự mình đi tới. Mới vừa mới vừa đi tới giáo học lâu phía trước. Đồng nhiên, phía trước trong bụi có truyền đến một tiếng kịch liệt kêu thảm thiết. Tại yên tĩnh này trong sân trường có vẻ đột ngột như vậy, như vậy khiếp người. Dương Đình hướng phía trước nhìn lại chỉ thấy trong bụi cỏ có, có cái gì tại tất tất tốt tốt lay động, còn bất chợt truyền đến răng rắc răng rắc tiếng vang, đó là hàm răng thôn vệ đầu khớp xương âm thanh. Tại trong hoàn cảnh như vậy, khiến người ta có chút tê cả da đầu. Dương đình biến sắc, sau đó nhất trưởng đánh ra, thấp lùn bụi cây lên tiếng trả lời mà nước. Cát ta, một tiếng tiếng rít chói tai vang lên lần nữa đến, mà ở dưới bóng tối, dĩ nhiên là một con chuột, một con dài hơn một thước, màu xám cho láo thử. Lão thử trong mắt hiện lên lục quang, trừng mắt Dương Đình, trong ánh mắt tràn đầy kiều hận, dường như muốn nhảy dựng lên đem Dương Đình cho kéo. Mà ở con chuột hai bên trái phải, thì nằm một con máu dầm dề bị kéo máu thịt bè bẹt nghèo hoang. Cát ta, lão kia chuột lần thứ hai mở cái miệng rộng, hướng về phía Dương Đình kêu to, trong mắt lục quang biến thành đỏ như máu, như là một con nổi giận châu đực, muốn hướng về phía Dương Đình phát động công kích. Súc sinh, phản thiên ngươi! Dương Đình tức giận mắng, sau đó. Một chỉ điểm ra, một đạo kiếm khí bay qua. Con chuột đầu bị trong khoảnh khắc xuyên thủng. Trực đỉnh đĩnh ngã xuống. Thế nhưng, còn không đợi Dương Đình thư giãn, đột nhiên cảm giác, âm khí dày đặc, âm phong mãnh liệt, chung quanh là cây, bị thổi làm hoa hoa tác hưởng. Tiếp đó, Dương Đình đúng vậy cả kinh. Lao thử. Tất cả đều là Lao thử. Mỗi một con mắt giữa đều tản ra lục quang. Lúc này, tất cả đều đứng xếp hàng hướng Dương Đình đi tới bên này. Mà ở láo kia chuột đội ngũ hình vương trung gian phía trên, thì nổi lơ lửng nhất đạo bóng đen quỷ dị. Bóng đen kia theo chuột đội di động mà di động, còn có trên dưới sóc này, như ngồi trung tiểu Dương Đình thấy như vậy một màn, biểu tình ngưng trọng tới cực điểm, bởi vì, lúc này hắn nghĩ tới trung cấp đạo thuật trong thứ nhất cảnh cáo. Chuột đánh kiệu, quỷ sai đến. Ú Minh mở, Diêm vương cười. Đây không phải là triệu chứng tốt. Ghi chép giữa, Pham là gặp phải cái tình huống này người, hầu như chết hết Mà cho dù lưu lại quy tắc này cảnh cáo người, đã ở ghi lại sau đó, chết đi. Hiện tại, một màn này xuất hiện ở mình bán mi mì trước, khiến Dương Đình tâm tình ké ngã thung lũng. Mà ghi chép giữa, ứng đối cái này tình huống khẩn cấp biện pháp duy nhất, chỉ có một chữ, trốn. Trốn. Hừ. Dương Đình lắc đầu. Diệp Huyền còn ở bên trong, hắn không thể trốn, càng không thể lui, mà hắn cũng nghĩ đến ứng đối cái này tình huống khẩn cấp biện pháp duy nhất, cũng là chỉ có một chữ, chiến đấu. Hắn không quản đồ vật bên trong rốt cuộc là cái đồ chơi gì, thế nhưng, muốn từ trong tay của hắn cấp đi Diệp huyện, kết cục cũng chỉ có một chữ, chết. Trường 306, giữ thân thể lại. Những con chuột kia toàn bộ đều dừng lại, sau đó, tất cả đều túi người đi. Mà ngồi ở cỗ kiệu lên chính là cái kia hồn phách, chậm rãi từ kiệu lên bay xuống, từ từ đi tới dương đỉnh trước mặt. Vòng quanh hắn đi một vòng. Sau đó, âm thanh giản mua nói rằng, các ngươi những người phàm tục thật đúng là kỳ diệu. Thật tốt thời gian tuy nhiên, không phải muốn đi qua chịu chết. Đi thôi. Vương ở bên trong chờ ngươi. Mà theo lời của hắn nói ra, những con chuột kia tất cả đều thị uy tựa như không ngừng têu, hướng về phía Dương Đình têu loạn. Dương Đình nhưng lại không giải thích cho hắn. Diệp Huyền ở đâu? Ngươi là nói nữ nhân kia sao? Cái kia quỷ hồn cười âm hiểm một tiếng. Sau đó, liền nói tiếp, nàng tựa hồ có hơi bất động. Vương đối với nàng cảm thấy rất hứng thú. Không đúng có thể ban tặng nàng Vương Phi danh sưng. Ta đi ngươi mồm mổ." Dương Đình giận dữ, huy quyền hướng bóng đen kia đánh. "Đáng tiếc, một quyền bắn hết, không có gì cả đụng tới." "Ha ha ha. Ngươi quả nhiên vẫn là cái kia tìm chết tính khí. Yên tâm, một hồi thành toàn ngươi." "Không nên gấp gáp." Cái kia hồn phách đối với Dương Đình biểu hiện tựa hồ sớm đã lòng có chuẩn bị. Dương Đình một kích không trúng, quyền đầu lần thứ hai năm lên, một tia chân long chi lực ở phía trên quan chú. Kim quang nhàn nhạt ở phía trên quan chú. "Ngươi nhất thật là thành thật điểm." Không phải vậy, ta có thể không dám hứa chắc, ngươi một hồi có thể nguyên lành cái đứng ở vương trước mặt. Cái kia âm hồn lần thứ hai uy hiếp nói, chết đi. Dương Đình lần thứ hai hét lớn, chân Long Quyền đánh ra, mang theo kim quang, tại cái này đêm đen sắc giữa, giống như một tiểu thái dương. Lần này bóng đen kia không dám kinh thường, tại Dương Đình nắm đấm còn không có đụng phải thời điểm, cũng đã rút lui khỏi. Ngươi muốn chết, bản sứ sẽ thanh toàn ngươi. Âm hồn thanh âm giữa mang theo phẫn nộ, sau đó một kia âm khí hướng trên người của hắn quan chú. tiếp đó bóng đen kia nằm đấm lên, phảng phất có vô số điều hắc khí tại quan chú. ầm, hắc khí kia giống như một cổ to lớn bao thuốc nổ, tất cả đều hướng dương đỉnh trên người đánh tới. ầm, bóng đen to lớn tại dương đỉnh trước người của nổ tung, bị dương đỉnh một quyền phá vỡ. ừ, có chút bản lĩnh. tuy nhiên chỉ là những thứ này còn chưa đáng kể. nhận lấy cái chết. sau đó cái kia thân ảnh màu đen sau đó lần thứ hai hai tay trống không xuất hiện một cổ lớn hơn âm khí quan chú lui đúng lúc này nhất đạo lệnh nhạt âm thanh âm vang lên mà trong thanh âm tràn ngập uy nghiêm dường như lôi âm một dạng nơi đi qua láo kia chuột phục trên mặt đất lạnh run đúng vậy đến thân ảnh màu đen cũng đang run rẩy phải vốn cô đã hình thành thế công hắc ảnh khoanh tay mà đứng đứng ở nơi đó dẫn hắn tới gặp ta phải bóng đen kia không người Khi thế cường đại tán đi, Hắc Ảnh chậm rãi nhắc tới đầu, hướng về phía Dương Đình nói ra, coi như số ngươi gặp may, để cho ngươi sống lâu một chút bóc. Dương Đình thần sắc lạnh lùng, nắm tay chặt chẽ cầm cùng một chỗ. Vương cho ngươi cơ hội, ngươi liền cẩn thận quý trọng, không nên tự tìm đường chết. Bóng đen kia nói rằng. Sau đó, lại lần nữa lên tiểu, hướng giáo học lâu đi tới. Dương Đình buông ra quyền đầu, theo sau. Hiện tại diệp truyền còn tại trong tay của bọn họ, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Theo bóng đen kia xuyên qua rất dài con đường, dọc theo đường đi, hai bên trái phải vẫn kêu thảm thiết không ngừng, đó là mèo hoàng kêu rên. Bóng đen kia nhàn nhạt liếc một cái, tùy rồi nói ra, "Ta đáng ghét mấy thứ này." Một đường đi tới phần cuối. Sau đó, Dương Đình tại phòng thí nghiệm dừng lại. Chứng kiến trước cửa chẳng cảnh, Dương Đình phẫn nộ. Tại nơi trước cửa, dĩ nhiên nằm một đám người. Tập trung nhìn vào, Dương Đình khẽ mắt. "Học sinh." Toàn bộ là bọn hắn ban học sinh. Mà ở học sinh kia chú dàn thì nằm Diệp viện. Trên mặt của bọn họ tràn đầy hoảng sợ, phảng phất thụ rất lớn kinh hách. Dương Đình Liều lĩnh tiến lên, ôm lấy Diệp Uyển, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng đau thương. Không cần thương tâm, rất nhanh ngươi liền có thể gặp được bọn họ. Bóng đen kia nói rằng. Tuy nhiên, rất nhanh Dương Đình liền phát hiện, Diệp Uyển bây giờ là trạng thái hôn mê. Sau đó, lại nhìn cái xuống đất những người khác, còn có những học sinh kia. Tất cả đều là trạng thái hôn mê. Tiếp đó, phá vọng thuật mở ra, sau đó Trong lòng cả kinh, Bởi vì, bọn họ. hồn phách của bọn họ không ở. Ngươi đem bọn họ mang tới chỗ nào. Dương Đình hướng về phía bóng đen kia gầm lên. Ta không thích ngươi dùng loại giọng nói này nói cho ta nói. Hạ ảnh đạo. Mẹ ngươi cái bắt tự. Dương Đình giận dữ, trong tay nết ấn, sẽ hướng bóng đen kia vọt tới. Ngươi nếu không phải muốn chọc giận vương, liền hay nhất ngoan ngoãn đi cho ta. Bằng không ta hiện tại liền ban thưởng ngươi tử vong. Bóng đen kia đứng chắp tay. Dương Đình dần dần bình phục lại. Sau đó, lạnh lùng nói, phía trước dẫn đường. Giao thân xác lưu lại nơi này. Bóng đen kia hướng về phía Dương Đình nói rằng, ngươi khiến lão tử đem thân thể của chính mình giao cho như thế một đám súc sinh. Dương Đình lạnh giọng hỏi, nhìn những thứ này tàn nhẫn đại lão thử, Dương Đình trong lòng cảnh giác vạn phần. Nếu như bản thân tỉnh, mấy thứ này như thế nào tổn thương được bản thân, thế nhưng hiện tại, hắn muốn đem thân thể của chính mình ném ở chỗ này, linh hồn xuất khiếu. Khi đó, mình, liền thật chỉ là một, đừng nói là những đại lao này chuột, đúng vậy tiểu lao thử, đó cũng không phải là bản thân có thể đối phó. hừ, ngươi cho là mình còn trở về được sao? Những thứ này phăng thai, trung quy sẽ trở thành ta đây kiệu phu lương thực. Ha ha ha ha ảnh càn rỡ cười to. Nhìn cặp mắt kia tỏa ra lục quang, ước chừng dài hơn một thước đại lao thử, cuối cùng Dương Đình tuyển chọn linh hồn xuất hiếu, không vào hang cọp làm sao bắt được có con. huống chi hắn hiện tại, không có quyền lựa chọn anh không có quyền cự tuyệt chỉ có thể bị nắm mũi dẫn đi đây là hắn lần đầu tiên linh hồn xuất hiếu trung cấp đạo thuật giữa có loại pháp thuật này đối với phổ thông nhân mà nói linh hồn xuất hiếu không có nhân gọi hồn dưới tình huống rất có thể liền sẽ bị lạc ở bên ngoài coi như đối với tu giả linh hồn xuất hiếu cũng đều tồn tại nguy hiểm cực lớn bị hủy linh hồn bị cướp đều có thể đối với xuất hiếu giả tạo thành không thể chữa trị đả kích thậm chí từ nay về sau hồn vô sở y hoặc là hồn phi phách tán Hiện tại, có như thế một đống lao thử tại, có rõ ràng bị hủy nguy hiểm. Nếu như những thời điểm khác, hắn đoạn không biết thỏa hiệp. Thật sự là phiêu lưu quá lớn. Thế nhưng, lúc này, hắn lại không thể không làm như vậy. Mấy chục người tất cả đều hồn phách mất đi, hắn căn bản không có năng lực toàn bộ vận dụng hoàn hồn đan, chỉ có thể tự đi cứu. Ly Khai, đối với Dương Đình không có gì khác nhau quá nhiều, nếu như không phải chứng kiến bản thân ngồi xếp bằng thân thể, hắn đều cho là mình vẫn là một người bình thường. sau đó Dương Đình đi vào phòng thí nghiệm này giữa. Tuy nhiên, mới vừa vừa bước vào cái này phòng thí nghiệm đại môn, cũng cảm giác hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn biến. Từ bên ngoài xem, đây là một cái thông thường bỏ hoang phòng thí nghiệm, thế nhưng, sau khi đi vào, lại phát hiện hoàn toàn khác nhau. Đây càng giống như một cái âm trầm toàn thành. Theo thang lầu đi xuống dưới, giống như là đang từng bước xuống địa ngục. Đúng lúc này, phần dưới thăm truyền đến tiếng quát tháo. Nơi đây thật là dò người. ô ô! Ta sợ! Ta sợ! Diệp Lao Sư, chúng ta có thể chết hay không? Trường 307, bắt hắn một hồn bà phách. Dưới truyền đến tiếng gọi ấm ý, tại thanh âm kia giữa tràn ngập hoảng sợ, tràn ngập tuyệt vọng. Là học sinh của hắn. Các học sinh không phải sợ, những thứ này bất quá là một tác động. ngày mai tỉnh dậy, thì không có sao. Diệp uyển hướng về phía những học sinh kia an ủi. Lao Sư, thế nhưng, ta thật sợ. Một người nữ sinh hướng về phía Lao Sư nói đạo. Không phải sợ, ngày mai sẽ tốt. Diệp tuyển hướng về phía mọi người lần thứ hai an ủi. Cái hoàn cảnh này, loại tình thế này, khiến tất cả học sinh đều có một loại cảm giác sợ hãi. Cái này âm trầm lô cốt, bọn họ không biết mình tới chỗ nào, còn có phía trước, kinh khủng kia nhân ảnh. Thật đáng sợ. Bọn họ muốn muốn chạy trốn, nhưng chỉ có không chạy nổi. Ngay cả bình thường chấn định nhất đồ điệp, lúc này cũng đang phát run. Hiện tại tại chuyện nơi đây, làm cho các nàng không biết làm sao. Thế nhưng, đúng lúc này... Phía trước đạo nhân ảnh kia đi đột nhiên từ quái dị châu ngồi, đứng lên, nhìn lối vào. Khoe miệng hiện lên vẻ đắc ý nụ cười. Mọi người cũng hướng bên kia nhìn lại. Sau đó, mọi người tất cả đều cao hứng quát lên, trên mặt hoảng sợ cũng biến mất, thay vào đó là một loại an tâm còn có cái loại này tìm được dựa vào kiên định. Dương Lão sư chúng ta ở nơi này. Dương Lão sư. Dương Lão sư. Những học sinh kia tất cả đều quát lên. Diệp huyền cũng là sắc mặt vui mừng. Nhìn từ trên bậc thang chậm rãi đi xuống dương đỉnh, cao hứng đều nhanh muốn khóc lên. Vừa rồi mình những học sinh này tất cả đều dọa hỏng, bọn họ xem nàng như làm dựa vào. Thế nhưng, nàng biết, chính nàng là vai quá đơn bạc, căn bản thừa nhận không nhiều như vậy kỳ vọng. Thế nhưng, nàng hay là muốn chống, bởi vì, nàng là bọn hắn an ủi duy nhất. Nàng cảm giác mình áp lực thật lớn, hoàn cảnh này, nội tâm của nàng kỳ thực đã sợ tới cực điểm. Thế nhưng, nàng không dám biểu hiện ra ngoài, không dám có bất kỳ biểu lộ. Nàng sợ học sinh của mình muốn sợ. Thế nhưng, hiện tại, hắn đến. Hắn đến. Cái này không gì không thể nam tử, khiến người ta cảm thấy đặc biệt thực tế nam tử, lúc này xuất hiện lần nữa ở trước mặt của bọn họ. Để cho nàng có một loại thả lỏng chưa từng có. Lúc này, Diệp Huyền lần thứ hai cảm thụ được bọn họ là một cái đại gia đình, mà Dương Đình, chính là bọn họ trụ cột. Cho các ngươi chấn kinh. Dương Đình nhìn đã thất kinh bọn nhỏ, có chút ấy này nói. Dương Lao Sư, ngươi cẩn thận là người đại bại hoại. Học sinh Trần Hạ hướng về phía Dương Đình nhắc nhở, "Quản hắn là tốt đản, còn là bại hoại." Thấy Dương lão sư khiến hắn biến thành phái đản, Đồ Điệp nhìn thấy Dương Đình qua đây, lần thứ hai khôi phục cái loại này cái gì cũng không sợ khí chất, hướng về phía Dương Đình nói rằng, hắn rất cổ quái, bước đi không âm thanh. Lưu Tuyết Mai sắc mặt tái nhợt, chứng kiến Dương Đình xuất hiện, đôi mắt to xinh đẹp giữa hiện lên một thần thái. Bình thường một cách tinh quái đường linh, lúc này lại ôm cổ Dương Đình, Cả người lạnh run, giống như một con nai con bị hoảng sợ, một bên ôm lấy hắn, một bên khóc hô, "Dương lão sư, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi." "Ô ô ô." Dương Đình yêu thương vô vô lưng của nàng. Sau đó, nắm chặt lấy bả vai của nàng nói ra, "Kiên cường điểm, có ta ở đây, các ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì." Tiếp đó, đưa cho Diệp Viễn một cái yên tâm nhãn thần, tiện đà hướng về phía mọi người nói ra, "Mọi người yên tâm, rất nhanh thì không có việc gì." Như thế này Lão sư mời xem một hồi hảo hí. Dương Đình giả vờ ung dung. Thế nhưng, nội tâm nhưng không có phổ. Bắt chuyện đánh xong, tại phía trước nhất, trên bậc thang người áo đen kia hướng về phía Dương Đình nói rằng: "Ngươi chính là cái kia vẫn tránh ở sau lưng ra hỏa, nơi này tất cả đều là ngươi giở trò quỷ." Dương Đình xoay người, hướng về phía hắn chất vấn, đồng thời cũng tại âm thầm quan sát đến tình huống chung quanh. Tại hắc bảo nhân kia tả hữu tất cả trang ép đợi lưỡng đạo bóng đen, thấy không rõ lắm diện mục, thế nhưng Từ trên người của bọn họ, Dương Đình cảm thụ được trước nay chưa có sắc khí. Mà bây giờ bản thân lại là linh hồn thể, ý vào nhất Dương thân không ở, rất nhiều đạo thuật căn bản không cách nào thi triển. Chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dương Đình nhìn phía sau diệp viện cùng học sinh, nhìn nhìn lại hoàn cảnh của nơi này, còn có này người âm hiểm, nhãn thần phiêu hốt bất định. Làm cản. Vừa rồi đạo hắc ảnh kia, hướng về phía Dương Đình hét lớn, dễ nhận thấy không thích Dương Đình loại giọng nói này. Mà hắc bảo lại khoát khoát tay. Sau đó, âm thanh như sớm nói, ngươi không để cho ta thất vọng, nhanh như vậy tiểu thành trường đến một bước này, tuy nhiên ta không biết ngươi làm như thế nào, thế nhưng, ta rất hài lòng. Ngươi thỏa mãn, lao tử không hài lòng. Ngươi một mực đều đang có ý đồ xấu với ta. Dương Đình hỏi, không có, ta đang nuôi đợi ngươi, không nghĩ tới ngươi trưởng thành nhanh như vậy, nếu như không phải vội vã vượt qua ải, ta đều luyến tiếc hiện tại ăn ngươi. Bóng đen kia nói rằng, nghe nói như thế, Dương Đình phía sau học sinh khóc. Bị sợ được. Bọn họ lại muốn ăn thịt người, còn muốn ăn dương Lão sư. An ta, ngươi cũng không sợ sập mình đại nha. Dương Đình cả giận nói. Thế nhưng, hắc bảo nhân kia lại ngửa mặt lên trời cười to. Nhìn Dương Đình, giọng nói ngạo nghễ nói ra, ta biết bản lĩnh của ngươi. Chính là bởi vì đối với ngươi giải, vì sao, mới nguyện ý cho phi khí lực lớn như vậy. Sau đó, nhìn Dương Đình nói ra, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Dâng ra ngươi một hồn ba phách, sau đó đối với ta thuần phục. Ta có thể ban thưởng ngươi vĩnh sinh. Được a, Ngươi trước đem bọn họ đem thả. Dương Đình gật đầu vừa cười vừa nói. Thuân phục ta, ngay cả ngươi hồn phách của mình đều có thể dâng ra phân nửa. Ngươi cần gì phải đi quan tâm người khác đâu, để cho bọn họ ở chỗ này cùng ngươi cùng nhau làm tan ô, chẳng phải là rất tốt. Hắc bào nhân kia hướng về phía Dương Đình nói rằng. Tốt tốt. Dương Đình gật đầu nói. Tuy nhiên, ta muốn trước đem bọn họ đem thả. Sau đó, mà bắt đầu thi pháp muốn phá vỡ nốt diệp viện bọn họ cấm chế. Vừa rồi đi tiếp ứng Dương Đình cái bóng đen kia lại nộ, muốn ngăn cản. Từ hắn đi, hắn trốn không thoát bàn tay của ta." Hắc bào nhân kia tự tin nói. Cấm chế rất dễ dàng liền phá vỡ. Diệp viện bọn họ cảm giác mình có thể tự do hoạt động, nhìn Dương Đình mừng rỡ không thôi, tuy nhiên, nghe được châu ngồi ác nhân, từng cái cũng đều gương mặt lo lắng. Một hồi, "Nghe ta mệnh lệnh, có cơ hội, chúng ta liền xung ra." Dương Đình nói rằng. Thế nhưng Phía trên kia lại truyền đến hắc bảo nhân tiếng cười điên cuồng. Chỉ sợ các ngươi không có cơ hội. Hắc bảo nhân kia cười to. Sau đó, ngoác tay, lạnh nhạt nói, hắc giác, đi. Bắt hắn một hồn bà phách. Phải. Tiếp ứng Dương Đình hắc ảnh không người nói rằng. Sau đó, bóng đen kia liền hướng đợi Dương Đình, cười lạnh nói, ngươi chính là muốn rơi vào tay ta. chậm rãi hưởng thụ tất cả chuyện tiếp theo đi. Nghe được thanh âm của bóng đen, Diệp Huyển cùng những học sinh kia toàn bộ đều khẩn chương nhìn. Bọn họ không biết những thứ này người tà ác là ai, thậm chí, cũng không biết chính bọn nó hiện tại xuất hiếu. Nhìn Dương Đình, chỉ hy vọng Dương Lão Sư có thể thắng lợi. Bóng đen kia bệ nghệ Dương Đình, sau đó, hắn động. Hư hào trong tay, từ từ hắc khí quan chú đón lấy, liền giống như một vòng xoáy. Sau đó, Diệp Huyền cùng những học sinh kia tất cả đều hụt được. Bởi vì, tại vòng xoáy kia giữa, truyền đến tiếng khóc đều, phảng phất vô số vong hồn ở bên trong giấy rủa, Từng cái thần sắc thống khổ. Vẻ mặt nhăn nhó. Quỷ. Này đều là quỷ. Các bị hù dọa. Trường 308. Gian nan chiến đấu. Đạo hắc ảnh kia trong tay, không được có hồn phách ở bên trong gầm thét, mang theo hoang khí, mang theo nguyên lĩnh rùa, dường như từng cái âm lãnh tiểu thế giới. Những học sinh kia thấy như vậy một màn từng cái sợ đến sắc mặt trắng bệnh, bọn họ nào biết đâu rằng, mình bây giờ cũng đã biến thành quỷ hồn. Ở đó một bóng người màu đen trong tay, hồn phách tất cả đều bị ngưng tụ thành một đoàn, đến sau cùng thướng dương đình bên này đánh tới, từng cái biểu tình khủng bố, dường như cấp cho người liều mạng tựa như thực sự là quỷ ảnh trung điệp, Thuật nhìn chỉ là những bách quỷ đó cảnh tượng thê thảm, liền không phải người bình thường có thể chịu được được. Mà dương đình đồng dạng sắc mặt ngưng trọng, tại những quỷ ảnh đó hướng về đợi cạnh mình phi lúc tới, trong tay quyền đầu nắm lên, muốn động dùng chân long quyền thuật lại phát hiện, căn bản không đi. Toàn thân dương khi đã suy nhược tới cực điểm, đừng nói lộng không được có chứa chân long chi lực đích chân long quyền, coi như là thực sự phát động đi ra. Sợ rằng người thứ nhất bị thương tổn cũng là mình. Chân Long quyền thuật không được, sau đó, trong tay nít ấn, biểu tình nghiêm trọng, ấn kết biến hóa, trong miệng mật chú đồng thời phát sinh, đó lấy, tại nơi đầu ngón tay, đột nhiên xuất hiện một đạo hỏa diễm. Địa hỏa. Đây là lần trước đối phó những cổ trùng đó học được chiêu số, bây giờ bị hắn lần thứ hai mức độ dùng đến, đối phó trước mắt cái này âm hồn. Theo địa hỏa xuất hiện, tại dương đỉnh trong quả đấm hỏa diễm quấn, không có gì tự cháy, thoạt nhìn rất là thần kỳ mà đối diện quỷ sứ, lúc này chứng kiến dương đình vận dụng chiêu này, sắc mặt cũng có chút âm trầm, mà cái kia quỷ vương thì có vẻ hết sức cảm thấy hứng thú một dạng, nhịn không được nói ra, thú vị, thú vị. ầm, dương đình quấn ngọn lửa quen đầu, rốt cục cùng này trước mặt bay tới quỷ hồn đụng vào nhau, phảng phất phát sinh nổ tung. a, từng tiếng kêu thảm thiết từ trong đụng chạm truyền tới, tiếng kêu thê lương, âm thanh thảm liệt, khiến người ta nhịn không được trở nên động dung. những học sinh kia đã sắc mặt trắng liễu che lô thay. Hôm nay hết thảy đều phá vỡ bọn họ nhận thức, để cho bọn họ có chút khó có thể tiếp thu. Diệp Viễn còn lại là vô cùng lo lắng nhìn, Hòa diễm tắt, mà những âm hồn đó, tất cả đều tại ngọn lửa kia giữa hóa thành ánh sáng, hình như là bị đốt tán. Mà cái bóng đen kia chứng kiến loại tình huống này sắc mặt phẫn nộ tới cực điểm. ngươi hủy ta bách quỷ, ta muốn giết ngươi. Sau đó, lần thứ hai ngưng tụ hắc khí, thế nhưng, lần này, rõ ràng không như lần trước lợi hại, những thứ này chỉ âm khí mà thôi. Đối với hiện tại Dương Đình, tựa hồ không tạo được nguy hại quá lớn. Nhìn một chiêu kia kiến công quyền đầu, Dương Đình một trận mừng rỡ, đất này hỏa quả nhiên đối với âm tà chi vật có cực mạnh tác dụng khắc chế. Đến trước mắt hấp ảnh, sắc thực mà nói, cũng là thuộc về âm tà phạm chủ không biết, đã biết một quyền xuống phía dưới, có thể hay không cũng đem hắn oanh không còn bóng. Thế nhưng, bóng đen kia sắp công lúc tới, bị một cái đại thủ ngăn cản. lui Vương! Ta không cam lòng! Ta muốn giết hắn! Bóng đen kia nói rằng, hắn sẽ trở thành thủ hạ của ngươi, sau đó ngươi có thể cho hắn bồi thường. Quỷ kia vương lạnh nhạt nói. Sau đó, vẫn đại vương tay ra. Mà bàn tay to kia, dĩ nhiên dường như như ra tựa như, hướng bên này đậy xuống đến. Đây không phải là hư ảnh, đây là thật thật tại tại chân thực. Thực sự dường như như lai kim cương la hán. Dương Đình nhìn dường như ngũ chỉ sơn một bản nện xuống thủ trưởng, vội vàng triệu hoán địa hỏa, lần thứ hai quấn quanh ở trong quả đấm, vung quyền đánh ra đi ầm ầm ầm Dương Đình liên tiếp đánh ra ba quyền, thế nhưng tất cả đều dường như châu đất xuống biển, không gặp có bất kỳ động tĩnh gì. Cái này thông thường hỏa liền muốn làm tổn thương ta, đừng có ý nghĩ hao huyền, trừ phi địa ngục liệt hỏa, không phải vậy, ngươi sẽ chờ nhận lấy cái chết." Quỷ kia Vương càn rỡ cười to. Mã Như Thiên nhất vậy áp đã hạ thủ trưởng, lại dường như không hề ngăn trở giáng xuống, kết kết thật thật đắp lên Dương Đình trên người. ầm Dương Đình trực tiếp bị đánh quỳ dạp trên mặt đất, mà ở trên lưng của hắn còn áp chế một cái bàn tay to lớn. Đột nhiên gặp đòn nghiêm trọng. Không có thổ huyết, không có cốt liệt, chỉ thân thể trở nên suy yếu, cũng hư huyễn một ít. Đây chính là linh hồn bị thương kết quả. Như thế nào? Ngươi có bằng lòng hay không thần phục với ta? Quỷ kia vương lôi âm lần thứ hai phát sinh, hướng về phía Dương Đình hét lớn. Ta đi ngươi mô mô. Dương Đình từ dưới đất bỏ dậy, hướng về phía quỷ vương mang to Minh ngoan bất linh. Quỷ vương lạnh rên một tiếng, sau đó, ngươi ngập trời vậy đại thủ lần thứ hai kéo tới. ầm, Lần này, Dương Đình trực tiếp bị đánh bay lên. Dương Đình. Diệp tuyển chứng kiến Dương Đình thụ thương, kêu khóc kêu to. Dương lão sư. Những học sinh kia canh là theo chân kêu khóc. Ta không sao. Dương Đình từ dưới đất bò dậy lần nữa đến, hướng về phía những học sinh kia vừa cười vừa nói. Hừ. Ta đang ghét như vậy lãng phí thời giờ của ta. Cái kia quỷ vương hướng về phía Dương Đình quát lên. Bản vương sẽ cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi lại không tán thưởng, bản vương liền ban thưởng ngươi chết. Cái kia quỷ vương sắc mặt của có chút âm trầm. Nhìn thấy Dương Đình vẫn chưa từng thần phục, không khỏi có chút nổi giận. Ta! Ta đi ngươi mô mô! Dương Đình hướng về phía cái kia quỷ vương lần thứ hai mắng. Không tán thưởng, vậy ngươi liền đi chết đi. Sau đó, quỷ kia vương cánh tay của lần thứ hai dò tới, dường như một ngọn núi lớn màu đen. Nhìn núi lớn màu đen hạ xuống, những học sinh kia trong mắt tất cả đều là bi thương, Diệp Viễn trong ánh mắt của đồng dạng ngấn đầy nước mắt, thế nhưng, tại nơi đáy mắt ở chỗ sâu trong, dường như này có một màn không đồng dạng như vậy quang đang long lảnh. Mà Dương Đình thì nhìn vỗ xuống tay trưởng, nhãn thần ngưng trọng, ngón tay không ngừng mà biến hóa ấn pháp. Trong miệng cũng đang không ngừng nhớ kỹ chú ngữ, cùng lúc đó, dưới chân bước cương đồng dạng tại lấy một loại cực kỳ nhanh chóng thủ đoạn biến hóa, dường như nhớ chuyện xưa mở dạng, thoắt nhìn, tàn ảnh giao thoa Thuật nhìn rất là phồn áo. Ừ. Còn đang làm vô vị dãy rủa. Quỷ kia vương khỏe miệng hiện lên cười nhạt. Sau đó, bàn tay to kia chụp được. Mà cùng lúc đó, Dương Đình song quyền bên trên bắt đầu có ngọn lửa ẩn hiện. Thế nhưng, sau đó, lửa kia mầm cấp tốc lan tràn, hỏa diễm cũng càng biến càng lớn. Ngoan cố chống cự. Thân phục. Quỷ kia vương trong miệng quát nhẹ. Mà to lớn kia tại trưởng ấn hạ xuống xong, Dương Đình khỏe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng dường như vừa rồi một dạng, lần này xong quyền lên, đồng dạng lượn lờ hỏa diễm, tuy nhiên, cùng lần đầu tiên bất đồng chính là, lần này hỏa diễm phát ra trắng hiếu quang, rõ ràng là hỏa diễm, lại cứ thiên có một loại khí tức cấm lánh. Ngươi thích địa ngục liệt hỏa, vậy thì cho ngươi. Sau đó, Dương Đình đấm ra một quyền. Dương Đình quả đấm nhỏ, cùng Thái Sơn áp đỉnh nhất cự trưởng đối hoanh cùng một chỗ. Những bạn học kia tất cả đều che mắt, lớn như vậy thủ trưởng, nhất định phải đem thầy của bọn họ đắp ở phía dưới Thế nhưng, tại nơi tiếng kêu rên chuyện lúc tới, mọi người chỉ thấy bàn tay lớn màu đen nhanh chóng co lại, mà ban nãy đạm nhiên ngạo mạn quỷ vương lúc này, sắc mặt trầm trầm. Nhìn tay của mình cánh tay, sắc mặt trầm trầm đến có thể vặn ra nước. Muốn chết. Hung tợn nhìn chằm chằm Dương Đình, nhãn thần phẫn nộ. Dám đả thương ta, ta muốn đưa ngươi luyện thành hồn nô. Dương Đình khẽ miệng nhếch câu, khinh thường nói, đừng nói tổn thương ngươi, lão tử giết chính là ngươi tâm đều có, đừng làm cho ta chờ đến cơ hội. Ngươi muốn chết? sau đó quỷ vương muốn lần thứ hai hướng bên này đánh tới tuy nhiên đúng lúc này nhất đạo triệu hoán thanh âm từ phía sau lưng trong vách tường truyền tới dương đình trở về diệp uyển trở về đồ điệp trở về nghe được thanh âm này dương đình đại hỉ chiêu hồn đây là có người đang chiêu hồn nhanh xoay người đụng vào tường này đi tới dương đình hướng về phía sau lưng mọi người nói tuy nhiên không biết rốt cuộc là ai sao tại chiêu hồn thế nhưng Hiện tại, hắn quả thực cảm kích đối phương. Trường 309, liệt hỏa đốt người. Trở về. Trở về. Âm thanh đang tiếp tục, từ trong tường truyền tới. Phá vọng thuật mở ra, nơi đó, có một cái hiện lên kim quang đại đạo. hồn đường về. Lúc này có người chiêu hồn, mạnh mẽ mở ra hồn đường về. Mà ở phía sau, cái kia quỷ vương đồng dạng phát hiện cái tình huống này. Vốn có tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay khí độ không gặp, thay vào đó là phẫn nộ. Sau đó, lần thứ hai một trưởng vỗ ra, tuy nhiên, lần này cũng ngàn vạn vong hồn từ bốn phương tám hướng bay tới. Dường như muốn chui vào dương đỉnh trong thân thể. Bây giờ dương đỉnh đồng dạng là một cái linh hồn thể, nếu là thật bị nhiều như vậy vong hồn trùng kích, tuyệt đối là hưu tử vô sinh. Người nào nếu có thể ăn, liền là của ai? Quỷ vương thanh âm vang lên, đầy trời vong hồn, nghe nói như thế tất cả đều hương phấn. Tại bốn phía cất tiếng cười to, có chút là ở nguồn rùa. Gió lạnh rít gào. Vạn quỷ cạnh tranh độ, đây là đang tranh đoạt Dương Đình linh hồn. Đi mau! Nhìn này còn đang do dự học sinh, còn có Diệp Viễn lão sư, Dương Đình lần thứ 2 hô to. Diệp Viễn sau đó liếc mắt nhìn, sau cùng mang theo các học sinh dựa theo Dương Đình nói, hướng trên tường đánh tới. Đánh lên sau đó, trong lòng mọi người cả kinh. Cái này căn bản không là thực thể tường, như là một cái lối đi, mà ở lối đi này giữa, khắp nơi đều hiện lên kim quang. Chúng ta đi mau! Diệp Viễn nói rằng, bọn họ biết lúc này chỉ mau sớm ly khai tài năng mới có thể sớm một chút thoát hiểm cũng mới có thể mau sớm khiến Dương Đình giành tay giống ha ha ha ô ô ô âm thanh đang tiếp tục tại Điên Cuồng gào thét tại thét chói tai Dương Đình biến sắc trên mặt hiện lên một tia quyết tuyệt sau đó ấn quyết trong tay biến hóa một cổ lớn hơn hỏa diễm tăng thoáng khởi đó lấy Dương Đình cắn răng một cái hướng về đợi trên người mình vỗ tới đại hỏa trong nháy mắt đem chính mình hoàn toàn cái bọc Hãy subscribe đốt người.